chương chín mươi mốt cổ rong t ạ n g tâm hai chương chín mươi mốt cổ rong t ạ n g tâm hai hắn nhịn không được mở miệng hỏi sư minh chúng ta đây là muốn đi nơi nào triệu viêm bay đầu nhìn hắn một cái trên mặt lộ ra một k i a thần bí đủ cười dẫn ngươi đi chỗ tốt sư minh ta phát hiện một cái đồ tốt vừa v ẫ n thích hợp ngươi xem như cho ngươi an ủi kiêm đón tiếp chưng ơ dụ trong lòng hiếu kỳ nhưng thấy sư minh thừa nước đục thả cầu cũng không hỏi tới nữa chỉ là yên lặng đuổi theo lại phi hành mấy ngày cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi một mảnh xa so với trước đó kia phiến ốc đảo khổng lộ không chỉ gấp mười lần cự hình ốc đảo xuất hiện ở cuối chân trời bên trên xanh ung tươi tốt sinh cơ giản r à o dường như trong sa mạc một khối to lớn phỉ thúy mà tại mảnh này cự hình ốc đảo trung tâm nhất đứng sừng sững lấy một gốc chân chính có thể s ừ n g t ỉ n h thiên cự vật cổ rong kỳ chủ làm tượng như núi cao nguy ê nga n độ cao tổng cộng ngàn trượng trở lên tán cây triển khai che khuất bầu trời bỏ ra bóng ma cơ hồ bao trùm gần phân nửa ốc đảo vô số thô như dao long khí mọc dễ như là dãy núi mạch lạc giống như ở trên mặt đất v ố n lợn chập trùng chống đỡ lấy cái này gốc không thể tưởng tượng nổi thực vật quân vương tản ra sinh mệnh khí tức cùng linh ác mê ngông như biển làm người ta nhìn tới sinh lòng kính sợ cái này đây cũng là hoang mạc cổ dung càng như thế to lớn chưng ơ dụ nhìn trận mắt hốc mồm cùng trước mắt cái này gốc so sánh trước đó vây c ố n hắn gốc kia quả thực chính là mầm non không tệ triệu viêm vẻ mặt cũng hơi có vẻ ngưng trọng đây là mảnh này hoang mạc bá chủ một trong hắn thực lực viễn siêu trước đó gốc kia đã là ngũ phẩm cấp độ h ạ n tâm chỗ dựng dụng thụ tâm chính là hiếm có một hệ trí bảo hắn quay đầu nhìn về phía chưng ơ dụ ánh mắt sáng rực sư đệ ngươi loại kia có thể kích phát thiên địa linh vật thần thống pháp môn tại quy khư bên trong hẳn là còn có thể vận dụng a chưng dụ khe g i mình trong nháy mắt minh bạch sư huynh ý đồ trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước cấm cùng chân kinh sư minh ngươi chẳng lẽ là lớn có thể bí thuật cũng không hạn chế、Tốt. triệu ố t t viêm trong mắt lóe lên một vệ sắc bén cùng hưng phấn vậy liền ở đây chờ một chút nhìn sư minh vì ngươi mang tới bảo vật này lời còn chưa dứt triệu viêm quanh thân khí thế ẩm v a n g một phát nóng bỏng bên mông hỏa linh chi lực phóng lên tận trời đem hắn làm nổi bật đến như là một vòng hình người liền nhật uy áp chi thịnh xa không phải khí hải cảnh có thể so sánh chính là đàn cung cảnh lục phẩm nguyên thần cường h ã n tu vi nhận lấy cái chết triệu viêm quát lên một tiếng lớn âm thanh trấn khắp nơi hắn cũng chỉ một chút một thanh toàn thân xích hồng thiếu đốt lên lửa nóng hừng hực dài ba thức kiếm phát ra một tiếng kinh tiên h kiếm minh hóa thành một đạo dài trăm trượng liệt diễm kiếm tương như là thiên phạt chi kiếm hướng phía kia ngàn trượng cổ rong khổng lồ tán cây ngang nhiên chém xuống giống kia to lớn cổ rong giường như bị triệt để cho giận toàn bộ ốc đảo cũng vì đó rung động vô số đầu so trước đó càng thêm t r ắ n g kiện lóe r a kim loại sáng bóng che kín huyền ả o vân gô dây leo như là từng đầu thức tỉnh huyền đạo vân gô d e o từng đ ầ thức khí mọc dễ theo sâu trong lòng đất điên cùng g ò da che khuất bầu trời k u ấ t hướng triệu vi mỗi m ộ t t í c h đều ẩn chứa băng sơn liệt thạch kinh khủng tự lực lại số lượng nhiều đâu chỉ ngàn vạn triệu viêm không hề sợ hãi gửi một tiếng giải đến hay lắm chỉ thấy hắn kiếm quyết biến đổi kia trăm trượng liệt diễm kiếm cương trong nháy mắt phân hóa một bến i hai hai bến i bốn bốn bến i tám trong nháy mắt lại hóa thành hàng ngàn hàng vạn nói hơi nhỏ hơn một chút lại giống nhau sắc bén vô song hỏa diễm tia kiếm như là rơi ra một trận bao trùm thiên địa hỏa diễm mưa kiếm liệu nguyên p ầ n thiên kiếm quyết tinh hỏa liệu nguyên suy suy suy, suy. hỏa diễm tia kiếm cùng màu xanh dây leo điên cùng va chạm rào sát trôn bụi bầu trời dường như bị chia cắt thành xanh đỏ nhĩ sắc không ngừng có dây leo bị chém nước nhóm lửa như là thiêu đốt cự mãng giống như từ không trung rơi xuống nệ ở đại địa bên trên dẫn phát anh minh cũng không ngừng có hỏa diễm tia kiếm bị dây leo rút tán đánh nát hóa thành đầy trời hỏa b ũ tia cổ g i n g yêu thực phương thức công kích xa không chỉ dây leo to lớn tiến lá như là phi kiếm giống như bắn ra trên đó mạch lạc lóe ra u quang vô cùng sắc bén khí mọc dễ như là lớn roi giống như quét ngang lực lượng kinh khủng thậm chí có thể điều khiển lòng đất sợi dễ tập kích khiến người ta khó mà phòng bị triệu viêm thân hình trên không trung hóa thành một đạo khó mà bắt giữ xích sắc lưu quang đem liệu nguyên phần t h i ề n kiếm quyết y lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế khi thì có hỏa diễm c ử kiếm khai thiên tích địa khi thì có lưu tinh hỏa vũ bao trùm tương cung khi thì có hỏa diễm gió lốc xé rách mạng tường hắn đem hỏa diễm c ù n g bạo xâm lược tính cùng kiếm tu sắc bén linh động kết hợp h m a mỹ lại lấy lực lượng một người cùng cái kia khổng lộn h ư núi ngàn năm thụ yêu đánh đến khó hòa giải thậm chí chiếm thượng phong chức dù ở phía xa thấy tâm thần chật trợn dù động không thôi đây mới là đàn cung cảnh cường giả thực lực chân chính trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa linh khí cùng tạo thành lực phá hoại xa không phải khí h ả i cảnh có thể so sánh h á n thiền âm động hư thậm chí không cách nào hoàn toàn bắt giữ hai người giao thủ toàn bộ chi tiết chỉ có thể nhìn thấy đầy trời đều là kinh khủng công kích đụng nhau cho bùi ta nhất định phải nhanh đột phá đàn cung cảnh chưng ơ dụ trong lòng khát vọng đối với lực lượng trước nay chưa từng có mạnh mẽ trận này kinh thiên động địa đại chiến kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ Tia cổ rong yêu t h ự lực c mặc cùng dù vô cùng to lớn, lực lượng g to ầ n như vô cùng vô vô thiên ậ n n ư n g ở t r ệ u v i m cái loại à y sở trướng sát trướng p hắn ạ t hỏa d i lấy thân i hợp khắc chế một kiếm nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo cực hạ ngưng tụ chỉ có dài hơn một t r ư ợ n g ngắn lại dường như có thể đốt xuyên thương không kiếm mang màu đỏ sậm như làm mũi khoan giống như không nhìn tất cả ngăn trở dây leo cành lá trong nháy mắt xuyên thủng cổ rong trụ cột khu vực hạch tâm vọt thẳng vào trong đó cổ rong phát ra kinh tiên động địa thống khổ tê minh toàn bộ thân thể khổng lồ run dày kịch liệt vô số cành lá điên của múa lại không cách nào ngăn cản cái t i ê u đạo hủy diệt tính kiếm mang tại thể nội t ứ n g ư ợ c lại qua ước chừng thời gian một nén nhang kiếm mang màu đỏ sậm từ xưa rung trụ cột khác một bên phá thể mà ra triệu viêm thân ảnh lại xuất hiện cầm trong tay phi kiếm trên mũi kiếm chọn một quả ước chừng lớn nhỏ cỡ toàn thân xanh biên biết tản ra bàng bạc vô cùng sinh mệnh tinh khí cùng tinh thuần một linh chi lực có ngánh viên châu chính là cái này ngàn năm cổ rong một thân tinh hoa ngưng tụ t h ủ tâm mà tại phía sau hắn tia to lớn cổ rong giường như bị rút đi tất cả sinh mệnh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo tàn lụi khổng lồ tán cây hóa thành cho b ụ i nguy nga trụ cột nước ra sụp đổ phát ra đinh thái nhức có quanh mình cuối cùng hóa thành một tòa to lớn gỗ mục gò núi triệu biên bay trở về trương dụ bên n g đem viên tia xanh b i ê n châu đưa tới n ự khí mang theo một tia tiếp hận đáng tiếc cái này lao thụ yêu tối hậu quan đầu lại không tiếp tự tổn bản nguyên c ư ỡ n g ép phân liệt một tia hạch tâm ý thức trốn vào địa mạch chạy trốn nếu không gốc cây này tâm phẩm chất có thể đạt vũ phẩm bây giờ đành phải tứ phẩm bất quá trong đó ẩn chứa sinh cơ cùng chữa trị thần thông nên không mất đối ngươi mà nói chính là tốt nhất bảo b ệ n h c h i vật chưng dụ nhìn trước mắt viên này giá trị không thể lường được tứ phẩm thiên địa linh vật trong lúc nhất thời lại có chút không dám đi đón sư minh cái này cái này quá chân quý ta triệu viêm không nói lời gì nhét vào trong tay hắn cười nói ngóc sư đệ cùng ngươi sư minh còn khách khí làm gì như tại quy khư bên ngoài cái này tứ phẩm thụ tâm s á c thực có thể xưng vô giới chi b ả o đủ để gây nên tử phủ chân nhân tranh đ o ạ n nhưng ngươi đừng q u ê n nơi này là quy khư thiên địa linh vật tần chứa linh khí bản nguyên chịu nơi đây quy tắc đã đề ra trừ phi lập tức đem luyện hóa là tự thân linh căn nếu không căn bản mạng không đi ra không bằng cho ngươi dùng gia tăng mấy phần bảo hộ cái này thứ tứ tí toàn mười phần nguy hiểm sư minh ta cũng chưa chắc có thể lúc nào cũng hậu ngươi tru toàn chưng ơ dù nghe vậy đột nhiên sưng sờ hắn lúc này mới nhớ tới quy h ư đầu này thiết tắc linh vật không cách nào mang rời khỏi trừ phi luyện hóa nhưng hắn lập tức nghĩ đến chính mình kiêm lịch thiên trang bị lan một khi trang bị thiên địa linh vật liền tương đương với trở thành một phần của thân thể hắn hắn linh căn nên không nhận này quy tắc hạn chế ý vị này hắn có thể đem cái này tứ phẩm thụ tâm mang đi ra ngoài nhưng bí mật này tuyệt không thể nhường người thứ hai biết được hắn đệ xuống kích động trong lòng trên mặt lộ ra giật mình cùng tiếp hận thần sắc hai tay nhận lấy viên kia chữ nặng t ẩn chứa mênh mông sinh cơ xanh biết thụ tâm ngay tại ngón tay hắn tiếp xúc thụ tâm trong n á y mắt trong đầu trang bị lan lập tức chuyển đến nhắc nhở phát hiện trang bị t ê hà cổ dung tâm tứ phẩm trang bị lan đã đủ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 chương chín mươi hai biện trùng chạy trốn chương chín mươi hai biện trùng chạy trốn lấy được tê hà cổ dung tâm sau sư minh đệ hai người cũng không lập tức rời đi mảnh này đã an toàn dối ốc đảo triệu viêm vừa rồi một trận chiến mặc dù nhìn như hung hăng nhật ép kỳ thực tiêu hao có phần lớn cần thời gian điều tức khôi phục chưng ơ d ụ cũng vui vẻ phải có này an ổn hoàn cảnh vội vặn cẩn thận nghiên cứu một chút mới được thiên địa linh vật triệu viêm tìm chỗ vẫn còn tồn tại nồng đ ậ m m ộ t linh chi khí vị trí bố trí xuống đơn giản cảnh giới chất pháp liền k h a n h chân ngồi xuống tay cầm linh thạch nhắm mắt ngưng thần toàn lực khôi phục c h ư ơ n g vụ thì tại xa hơn một chút một chút địa phương ngồi xuống tâm thần chìm vào trang bị lan nhìn xem sáu cái đã lấp đầy n g ă n chứa hắn hơi chút suy nghĩ liền có quyết định hỏa nha c h i vũ tuy là không tệ nhị phẩm linh vật nhưng bây giờ đã có tứ phẩm thụy lân phần thiên tông bất luận là hỏa hệ thân hòa vẫn là thần thông mỹ lực cái trước đều đã thua trị e m em tác dụng không lớn vừa bật đem nó thay thế đến tâm niệm vừa động hỏa nha c h i vũ theo trang bị lan bên trong gỡ ra viên tia xanh viên biết sinh cơ giặc g i o tê hà cổ dung tâm tùy theo trang bị nhập bị trang bị tê hà cổ dung tâm tứ phẩm duy nhất bị động hạ úy c ộ n minh dung tâm có thể cùng giữa thiên địa thần hy thanh huy cung đất một linh khí tự nhiên của mình càng ẩn chứa chút ít tinh tuần h một hệ lạ vợn người đ e o đem tăng lên trên diện rộng đối m ộ t linh khí thu nạp hiệu suất nhất là tại ánh bình mình cùng xương t r i ề u thời gian tu luyện cùng khôi phục hiệu quả thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm cũng có thể tại thay đổi một cách vô c h i vô g i á c bên trong càng dễ cảm lộ thảo một khô vinh chi tuần hoàn cùng sinh mệnh khôi phục chi chân ý đồng thời nhỏ b ẽ cảm giác quanh mình sinh linh huyết khí tròn và huyết cùng trạng thái dị thường duy nhất chủ động tê hà một cân thôi động dung tâm có thể dẫn động bên trong chứa hà ai linh huy như ấm áp nắng sớm giống như Này Linh huy có thể duy l i khí, khí, khí hiệu quả. Hiệu quả nhất h chủ động hà ấm tý hộ kích hoạt dung tâm khiến cho quang huy đại phóng tại trong chấp mắt triển khai một đạo bao trùm phương viên năm mươi trượng hào quang cây rong hư ảnh ở đây hà ấm tý hộ phía dưới phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị duy trì liên tục nhận cường đại sinh cơ tẩm bồ thương thế nhanh chóng khép lại duy trì liên tục một khắc đồng hồ thi triển sau dung tâm cần trở nên y ê nắng ô n dưỡng hai mươi bảy ngày lấy đoàn tụ hà huy linh ẩn quả nhiên huyền diệu t chức d ụ cẩn thận cảm giác cây d u n g tâm mang tới hai cái trị liệu thần h ồ n g trong lòng tán thưởng không thôi tê hàm một cân có thể duy trì liên tục chữa thương khử đ ộ n g hà ấ m tí hộ càng là phạm vi tính cường đại khôi phục thần h ồ n g thời khắc mấu chốt đủ để thay đổi chiến cuộc cứu người tính mệnh mấy canh giờ sau triệu viêm mở hai mắt ra trong mắt tinh quang tái hiện hiển nhiên đã khôi phục đến trạng thái đề phòng đi thôi sư lệ nên đi kế tiếp địa phương triệu viêm đứng dậy chào hỏi chức vụ hai người lần nữa lên đường thứ tứ tí toàn không gian không chỉ có xa so với đệ ngũ tí toàn vững chắc diện tích cũng rộng rãi được nhiều hình dạng mặt đất phong phú cũng không phải là đơn nhất h o a n g m ạ c bọn hắn bay vùng bụt vâu ngần biển cát cũng nhìn được kéo dài rừng rậm nguyên thủy sóng b i ế t m ê n h mang to lớn hồ nước cùng cao vút trong mây nguy nga dây núi cơ hồ chính là một cái phiên bản thu nhỏ hoàn chỉnh thế giới ven đường tự nhiên cũng tao nộ không ít hung thú hắn thực lực phổ biến đều tại tứ phẩm trên giới ngẫu nhiên thậm chí có thể cảm giác được ngũ phẩm hung thú kia làm người sợ hãi khí tức khủng bố lấy trương dụ thực lực hôm nay tại không bại lộ lá bài tẩy đơn độc đối phó một cái bình thường nhất tứ phẩm hung thú đều đã có chút m i ễ n cưỡng may mà có triệu viên vị này đàn cung lục phẩm sư minh hộ giá hộ tống thường thường hung thú còn chưa tới gần liền bị sắc bén kiếm cương kinh sợ thối lui hoặc c h é m giết một đường cũng là h ư u kinh vô hiểm như thế phi hành hơn hai mươi ngày hai người rốt cục dựa theo quy khư lộ dẫn chỉ dẫn tại một mảnh rộng lớn trên thảo nguyên tìm tới thông hương kế tiếp mảnh vỡ thế giới không gian cửa vào xuyên qua tầng kia vững chắc không gian b i t lũy cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa vẫn như cũng là một mảnh rậm giặc vô cùng rừng rậm n g u y thủy nhưng cùng trước đây gặp phải rừng rậm ho nơi này cây cối càng cao hơn lớn ông trầm trong rừng tràn ngập màu tím nhạt trừ khí tia sáng khó mà x u y ê n bạo lộ ra ưu ám ẩm ớt trong không khí ngoại trừ có cây mục nát khí tức càng sen lẫn một loại làm cho người đầu váng mát hoa ngọt ngào mùi thanh h i ệ n nhiên là một loại nào đó kịch động trừ khí trên mặt đất chất đống thật dày không biết tích lũy nhiều ít vạn năm lá m ụ đạp lên mềm l ú n thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sắc thái lộng lẫy hình thù kỳ quái độc trùng tại lá r ụ n g ở giữa nhanh chóng bỏ qua phát ra sột sột x o ạ xoạt i ế n g vang sư lệ cẩn thận triệu viêm vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng nhắc nh cái không gian này được xưng là v ạ n trùng lâm chủ yếu uy hiếp là các loại yêu trùng một cái hoặc là tiểu quy mô yêu trùng có lẽ không mạnh nhưng một khi hình thành trùng chiều số lượng động một tí lấy trăm vạn ngàn vạn mà tính trong đó càng không ít có thể thôn vệ linh quan g xuyên thấu hộ thuẫn dị trùng cực kỳ khó chơi ngay cả ta gặp được cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn người phụ nhạc linh giáp cần phải tùy thời chuẩn bị kích phát c h ư n dụ trịnh trọng đợt đầu không dám k i n h thường t uy khư lộ dẫn bên trong đôi cái không gian này miêu tả mặc dù giản lược lại dùng nhiều nhất cảnh cáo ký hiệu hắn lập tức đem phụ nhạc linh g i á p ở vào lúc nào cũng có thể kích phát trạng thái thiền âm động hư cảm giác cũng mở tối đa cảnh giác quét nhìn hết thẻ t r u n g quanh triệu viêm phân biệt một chút phương hướng dẫn trương dụ giữa khu rừng cẩn thận ghé qua ban đầu một đoạn lộ trình coi như thuận lợi tao nộ yêu trùng phần lớn là l ẻ tẻ mấy cái hoặc nhỏ cố quần thể như là mặt b à n lớn nhỏ b à n lan mộc chu chiều dài cánh tay tranh linh ngô công có thể phun ra ăn mòn n ọ c đ ộ c g vươm vươm trở một chút những này yêu trùng phần lớn chỉ là một nhị phẩm cấp độ căn bản không cần triệu viêm ra tay chương dụ tiện tay mấy đạo kiếm khí liền vẫn có tiến vào phiến rừng rậm này ngày thứ ba buổi chiều d ị biến đột nhiên phát sinh mới đầu chỉ là nơi xa truyền đến một hồi t r ầ m thấp dậy đặc v ù v ù âm thanh như là ngàn vạn giá đường quay tơ đồng thời lay động thanh â m mới đầu nhỏ bé nhưng rất nhanh liền bằng tốc độ kinh người phóng đại tới gần không tốt là phá c ơ n g độc văn nhóm nhanh chóng lên phòng ngự triệu viêm sắc mặt biến hóa gấp dọc quát chức d ụ nghe tiếng không chút do dự lập tức toàn lực thôi động v ụ nhạc liên giáp màu vàng sáng sơn nhạc hư ảnh cùng huyền ảo ngự trận kết giới trong nháy mắt đem hắn một mực bảo vệ cơ hồ cũng ngay lúc đó chỉ thấy phía trước cả hữu thậm chí phía sau chỗ rừng sâu đã tuân ra vô số điểm đen những này điểm đen cấp tốc biển lớn hóa thành từng cái lớn nhỏ cỡ n ắ m tay toàn thân đ e n nhánh mọc ra dài nhỏ bén nhọn rác hút cánh cao tốc chấn động yêu mỗi số lượng nhiều quả thực phô thiên cái điệu như là vỡ đê màu đen h ư n g lưu trong nháy mắt liền đem hai người chỗ một phiến khu vực bao phủ hoàn toàn ông ông ông ông đinh hai nhức góc vụ v ụ âm thanh cơ hồ muốn xé rách mảng nhĩ của người ta trong tầm mắt tất cả đều là điên cùng tấn công màu đen con mỗi càng đáng sợ chính là những này phá cương độc văn kia dài nhỏ rác hút lại lóe ra một loại quỷ dị ô quang đâm vào trương dụ bất động như sơn phòng ngự bên trên mặc dù không cách nào lập tức phá vỡ lại làm cho toàn bộ sơn nhạt hư ảnh đều nhộn nhạo lên dày đặc cỡ sóng tiêu hao linh lực tốc độ đột nhiên tăng tốc miệng của bọn n ó khí lại thật đối hộ thể cương khí có đặc thù xuyên tấu cùng làm hao mòn hiệu quả triệu viêm bên kia càng là kinh người quanh người hắn còn c n một tầng cô động hỏa diễm kiếm cương phàm la đến gần m ố i độc trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi nhưng con m ố i số lượng thực sự quá nhiều che ra m ă n mọc dường như vô cùng vô tận hỏa diễm kiếm cương lại cũng bị áp chế đến chỉ có thể bảo vệ quanh thân hơn một triệu pha vi đồng thời linh lực tiêu không thể ở l â u cùng ta lao ra triệu viêm hét lớn một tiếng kiếm quyết dẫn động hóa thành một đạo liệt d i ệ m gió lốc c ư ơ n g ép hướng về một cái phương hướng p h ó n g đi những nơi đi qua mỗi độc như mưa rơi rơi xuống chưng dụ theo sát phía sau đem phủ phong ngự khí thi t r i ể n đến thực hạ n theo sát sư minh phụ nhạc linh giáp thừa nhận vô số mỗi độc điên cùng đ ồ m xuyên phát ra rợn người tư tư âm thanh linh lực như nước chạy tiêu hào những này mỗi độc một cái uy hiếp có h ạ n nhưng số lượng tụ lại hình thành lực chủng kích cùng cái kia quỷ dị phá cương đặc tính thực sự thật đáng sợ sư minh đệ hai người như là lâm vào sền s ệ c màu đen vũ bùn bước đi liên tục khó khăn c h ọ n vẹn trùng sát thời gian một nén nhang hai người không biết chém chết nhiều ít vạn con mối độc nhưng như c ũ không nhìn thấy bẩy trùng biên giới triệu viêm tao mày tiếp tục như vậy liền xem như hắn cũng biết bị tươi sống mày chết đúng lúc này c h n g vụ thiền âm động hư cảm giác được bên trái đằng trước cách đó không xa có hơi nước tràn ngập sư minh bên trái có dòng sông triệu viêm nghe vậy không chút do dự lập tức chuyển biến phương hướng liệt diễm kiếm cương mở đường hướng về bên trái đằng trước và mạnh lại gian lan đi về phía trước mấy trăm triệu một đầu rộng lớn chạy xiết dòng sông rốt cục xuất hiện ở trước mắt nhanh vào viêm nước. Triệu hai ô người trong sông. c h ơ n g dụ c、e、từ hạ du và dặm bên ngoài ló đầu ra đều là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng có chút chật vật hai người không dám ở bờ sông ở lâu cấp tốc lên bờ tìm một chỗ ẩn nấp khe đá điều tức khôi phục nhưng mà hoa vô đơn chí hoa đến r ồ n r ậ p liên đại bọn hắn thoát khỏi b ầ y mỗi không đến nửa ngày đang chuẩn bị tiếp tục đi đường lúc phiền thoái càng lớn theo nhau mà tới một hồi càng thêm chấm thấp lại mang theo kim loại ma sắt giống như c h ó i hai tiếng vang vụ vụ theo lòng đất cùng bốn phương tám hướng chuyển đến ngay sau đó mặt đất bắt đầu khẽ chấn động mẹ nó là lưu kim phi nghĩ đi mau triệu viêm lần này sắc mặt là thật thay đổi thậm chí văng t ủ kéo trương dụ định bay lên không t r ư n x a nhưng đã chậm chỉ thấy theo mặt đất vô số trong huyền động theo cây cối trong lỗ thủng đã tuân ra vô số chỉ to bằng n g ó n tay toàn thân bảy biện ra ám kim sắc kim loại sàn bóng sau lưng mọc lên trong suốt cánh tiến bay những này tiến bay số lượng so trước đó pha cương độc văn còn kinh khủng hơn bọn chúng hội tụ vào một chỗ dường như một mảnh to lớn không ngừng lăn lộn khuyết trương ám kim sắc m â y đen che khuất bầu trời ngay cả tia sáng đều ảm đạm xuống càng khiến người ta tim đập nhanh chính là những này lưu kim phi nghĩ tản ra k h í tức mặc dù là kim thuộc tính triệu viêm đến thử tính bung ra một đạo hỏa diễm kiếm cương lại phát hiện những này kiến bay đối với hỏa diễm kháng tính cực cao kiếm cương đảo qua chỉ có thể thiêu chết phía ngoài nhất một mảnh nhỏ càng nhiều kiến bay chỉ là bị đánh bay rất nhanh lại hung hãn không sợ chết x ố n g lên hơn nữa bọn chúng giáp sắc cực kỳ cứng rắn chưng dụ mậu thổ kiếm cương chém đi tới lại chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt b ệ n h ấn khó mà một kích trí mạng kiếm khí phạm vi công kích hiệu quả giảm mất đi nhiều cái này lưu kim phi nghĩ nhóm quả thực chính là một chi trang bị đến tận r ă n g kỷ luật nghiêm minh kim loại quân đoàn phiền p h ứ c lớn rồi cái đồ chơi này không sợ lửa cứng đến nỗi m u ố n mạng số lượng còn như thế nhiều triệu viêm t cả ra đầu rốt cuộc không lo được giữ lại một phát bắt được chưng dụ quanh thân liệt diễm ẩm vàng một phát tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến t ự c hạn hóa thành một đạo màu đỏ trường hồng hướng phía cùng nguyên bản kế hoạch lộ tuyến hoàn toàn khác biệt phương hướng bỏ mạng vi đ ộ i tiệm ám kim s ắ t trùng mây phát ra chói thai vụ bù theo đuổi không bỏ tốc độ của bọn nó vậy mà nhanh đến mức kinh người không thể so với toàn lực chạy trốn triệu viêm chậm nhiều ít triệu viêm mang theo chữ ư dụ trên không trung không ngừng biến hóa phương hướng khi thị xông vào hẻm núi khi thị kề sắt đất phi hành y đồ lợi dụng địa hình hất ra bể trùng nhưng này lưu kim phi nghĩ nhóm như là giỏi trong xương gác gao cắn không thả đồng thời còn đang không ngừng lấy kín làm cho hai người chỉ có thể một lần lại một lần cải biến phương hướng đề cử chuyên hót t h i đại học kết thúc thành t r ụ c tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc hắn n g o à i ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch t r ụ c tỷ tư kim đầu tư chứng khoán buôn bán hắn mọi việc đều thuận lợi đánh đâu thằng đó từ đó hắn một đường tiến mạnh nên đón thuộc về mình nhân sinh định phong chương chín mươi ba lưu kim nguyên tinh một chương chín mươi ba lưu kim nguyên tinh một hai người đội quan g tại che khuất bầu trời trong rừng rậm điên c u ồ n g xuyên t h ẳ n g qua sau lưng kia làm cho người ra đầu tê dại kim loại vụ vụ m thanh theo đuổi không bỏ như là tử vong đùa đỏi mạng lưu kim phi nghĩ tạo thành ám kim sắc mây đen quét sạch mà qua những nơi đi qua bất luận là cổ thụ chọc trời vẫn là cứng rắn nham thạch đều bị g ặ m nuốt ra vô số tinh m ị n lỗ thủng phát ra rợn người sản xả tâm thanh triệu viêm mang theo chức vụ cơ hội là đem hết toàn lực đang phi hành thân hình vẽ ra trên không trùng quanh co quy tích lần lượt hiểm lại c à n g hiểm tránh đi kiến bay nhóm vây kín tấn công đ à n cung cảnh tu sĩ tốc độ mặc dù nhanh nhưng cái này lưu kim phi nghĩ số lượng thực sự quá nhiều lại cực kỳ ngoan cố bùng thoát khỏi cực kỳ khó khăn đúng lúc này phi hành bên trong triệu viêm lại đột nhiên t o á t ra một tia kinh hỉ lôi kéo chương dụ lại một lần nữa cưỡng ép thay đổi phương hướng hướng phía bên trái đằng trước một chỗ mơ hồ có thể thấy được chập chung bất bình to lớn màu vàng đổi núi khu vực mau chóng đ ổ i theo chương dụ trong lòng nghi hoặc nhưng từ đối với sư minh tín nhiệm không chút do dự theo sát phía sau theo khoảng cách rút ngắn i ý cái gọi là màu vàng đổi núi càng ngày càng rõ ràng mặt ngoài dường như đang chậm rãi nhúc đích cũng t r u y ề n đến một loại khác dày đặc làm lòng người phiền ý loạn tiếng sột soạt tiếng vang chờ sát lại gần vừa đủ lúc chương dụ hít sâu một hơi ra đầu lần nữa r u lên vậy nơi nào là cái gì đổi núi rõ r à n g là lại m ê n mông bô mờ lít nha lít nhít bảy trùng căn cứ đá côn trùng này toàn thân màu b n g đất hình thể so lưu kim phi nghĩ lớn hơn mấy lần mỗi một cái đều có người thành niên bàn tay lớn nhỏ mắt k ép lóe ra tham lam ánh sáng màu đỏ cường tráng chi sau che kín gai ngược nhất là k i a đ ố i không tách ra hợp rác hút như là hai thanh không ngừng ma sát dị xét tên sát phát ra răng rắc răng rắc, rắc chói hai t ạ c đồng, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cực không thoải mái sinh ra hàn ý trong lòng cái này sư minh chúng ta đây không phải bị trước sau bao bọc sao c h ư n dụ kinh hô trước có không biết bảy trùng sau có lưu kim phi nghĩ quả thực là lâm vào tiệ cảnh nhưng mà triệu viêm trên mặt nhưng không thấy tuyệt vọng ngược lại nhanh chóng nói rằng sư đệ lần này phải nhờ vào ngươi phía trước kia là một đám liệt địa thổ hoàng chúng ta lần này cần dựa vào ngươi mậu k ỳ thổ liên qua quan c h ư ơ n dụ đầu tiên là x g sở lập tức trong nháy mắt kịp phản ứng hãn mậu k ỳ thổ liên chính là tiên thiên thổ hành linh vật diễn sinh trần lưỡng thủ hộ thần thông đối thổ thuộc tính công kích có gần như tuyệt đối miễn dịch phía trước liệt địa thổ hoàng nghe danh tự chính là thổ thuộc tính yêu thú số lượng lại nhiều chỉ cần công kích không cách nào siêu việt mậu kỷ thổ liên p h ẩ giai liền căn bản không làm gì được hắn mảy may ngược lại có thể lợi dụng mảnh này châu chấu nhóm xem như bình chướng ngăn cản thậm chí dẫn phát cùng phía sau lưu kim phi nghị xung đột minh mạch chưng dụ mừng rỡ trong lòng đại định nghĩ rõ ràng mấu chốt hai người tốc độ không giảm trái lại còn tăng thẳng tắp hướng phía kia làm cho người nhìn mà phát khiếp liệt địa thổ hoàng nhóm phóng đi càng đến gần càng là có thể cảm nhận được cái này bởi trùng kinh khủng vô số thổ hoàng s á t châu chấu tầng tầng lớp lớp bao trùm đại đ ị a n h a m thạch cùng cây gỗ khô bọn chúng rác hút lúc khép mở thậm chí có thể nhìn thấy nhỏ xíu thổ linh chi khí bị thối vệ bị kinh động đàn châu chấu táo động phát ra c như là một mảnh màu vàng tử vong thủy triều dường như sau một khắc liền phải đem kẻ sông vào bao phủ xé nát t r ầ n n h u n g thủ hộ mở c h ư ớ c dụ khét quát một tiếng thể nội mậu k ỳ thổ liên quan hoa đại phóng tinh phần bàng bạc mậu thổ linh khí trào lên mà ra trong nháy mắt tại hai người quanh thân hình thành một đạo n g ư n g thực vô cùng bày biện ra màu vàng sáng hình hoa sen thái nặng nề c ư ơ n g khí c ư ơ n g khí phía trên mơ hồ có huyền ảo thổ hành đạo văn lưu t r u y ề n t à n mát ra gánh chịu vạn vật vạn thổ bất sâm trầm ngưng hàm ý không chút do dự hai người như là như lưu tinh ngang nhiên đụng và vô biên bắt ngát liệt địa thổ hoàng trong、đám. tựa như là cự thạch đầu nhập x ô i c h à o c h à o dầu toàn bộ đàn trâu c h ấ u trong nháy mắt bạo động răng r ắ c răng rắc răng rắc, rắc, rắc vô số liệt địa thổ hoàng bị triệt để trọc giận như là giống như điên theo bốn phương tám hướng nào về phía k i ê n màu vàng sáng hoa sen c ư ơ n g khí bọn chúng sắc bén r ắ c nút điên cuồng gặm n u ố t c ă n xé cường tráng chi sâu đã bắt ý đồ phá vỡ t ầ n g trở ngại này đem bên trong sinh linh xé thành mảnh nhỏ trong chốc lát chiếc dụ cùng triệu viêm ánh mắt bị hoàn toàn che l ậ trên dưới trái phải trước sau tất cả đều là điên cuồng phun trào thổ hoàng sắc t ú n g thể lít nha lít nhít t ẩ t ầ n lớp lớp dường như lâm vào một cái từ bật sống tạo thành. không ngừng co vào đ ể ép tinh khủng l ầ n giam g kia vô số g i á c hút ma sát c ư ơ n g khí phát ra bén nhọn t i ế n g vang đủ để cho tâm trí không kiên người sụp đổ nhưng mà mặc cho ngoại giới trùng chịu như thế nào mãnh liệt của bạo thân ở trần n h ư ợ n g thủ hộ bên trong hai người lại không cảm giác được mảy may s u n g kích cùng áp lực những cái kia đủ để tùy tiện xé nát tét tinh g m n u ố t linh quang châu châu g i á c hút cắn lấy kia màu vàng sáng hoa sen c ư ơ n g khí phía trên mà ngay cả nhỏ bé nhất gợn sóng đều không thể kích thích dường như bọn chúng công kích không phải một đạo linh lực bình chướng mà là một mảnh nặng nề vô biên không cách nào dung chuyển đại địa bàn nguyên Tất cả căn xé, c à o đều như là kiến càng lây cây lộ ra buồn cười mà bất lực tại cơ ư n g khí bảo hộ phía dưới triệu viêm nhìn xem bên ngoài tận thế giống như cảnh tượng cảm thụ được quanh thân không nhúc ních tí nào vững chắc phòng ngự n h ì n không được tán thắng nói tiên tiên h c h i vật quả nhiên không tầm thường cái này m ẫ u kỳ thổ liên đối mặt thổ thuộc tính y ê u thú đặc biệt là phẩm giai thấp hơn nhiều nó thật sự là không nói đạo lý tuyệt đối nghiên ép c h ư n dù cũng tràn đầy cảm xúc gật đầu hãn m ẫ u kỳ thổ liên thần thông mặc dù nhìn như lớn nhất chỉ có trần nhuộm thủ hộ một đường nhưng ở giờ phút này chờ đặc biệt hoàn cảnh hạng phát huy ra hiệu quả có thể xưng kinh khủng cái này liệt địa thổ đơn thể thực lực có lẽ không mạnh nhưng hội tụ thành triều l ư ợ n g biến gây nên chất biến chỉ sợ bình thường đàn cùng cảnh tu sĩ lâm vào trong đó cũng chỉ có hao hết linh lực chật vật chạy trốn một đường thậm chí khả năng vẫn lạc mà bây giờ đối mặt hắn cái này khí hại cảnh tu sĩ lại ngay cả nhường hắn tiêu hao nhiều hơn một tia linh lực đều làm không được tiên h tiên linh vật chi uy bởi vậy, vậy có thể thấy được lộn u đốn hai người ngay tại cương khí che chở cho cảm thán lúc phía sau lưu kim phi nghĩ nhóm đã giết tới ám kim sắc kim loại h ư n g lưu cùng thổ hoàng sắc trùng triều cái này hai đại nguyên bản kinh vị rõ ràng không xâm phạm lẫn nhau bậy trùng bá chủ bởi vì trương dụ hai người cái này kẻ ngoại lai、like、xâm nhập ầm vang va và chạm vào nhau một trận quy mô to lớn thảm thiết vô cùng bầy trùng chiến tranh trong n g á y mắt bộc phát một bên là số lượng vô cùng vô tận g i á p hút sắc bén có thể g ặ m nuốt linh quang liệt địa thổ hoàng một bên khác thì là giáp sắc c g rắn không sợ bình thường hòa diễm giống nhau số lượng kinh khủng lại mang theo kim loại sắc bén đặc tính l i ề u kim phi nghĩ giang giáp, suy suy ông khác biệt tiếng vang hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một khúc làm cho người s ờ hết cả gai úp tử vong hòa ầm liệt địa thổ hoàng bổ nhào vào kiến bay trên thân điên cùng gặm cắn ám kim sắc giáp s á t phát ra rợn người tiếng ma sát tia lửa tung tóe không ít kiến bay cánh chân đốt bị mạnh mẽ xé rách xuống tới mà lưu kim phi nghĩ thì như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội lợi dụng ưu thế tốc độ như là vô số nhỏ bé phi kiếm hung hãn không sợ chết súng kích đàn châu chấu bọn chúng sắc bén giác hút cùng chân giống nhau có thể xé mở thổ hoàng đối lập mềm mại phần bụng cùng chân đốt trôi nối tiếp thậm chí có thể chui vào thể nội trên bầu trời như là rơi ra một trận hỗn hợp có chân cụ tay đức giáp sắc mảnh vỡ cùng chất l thổ hoàng s ắ c thân ảnh cùng điểm sáng màu vàng sậm điên cồn g dây dưa cán xé rơi xuống mỗi một giây đều có hàng ngàn hàng vạn côn trùng chết đi nhưng chúng nó dường như không có chút nào sợ hãi vẫn như cũ che giảng man mọc vì lãnh địa hoặc là bị chọc giận giết chóc bản năng thử chiến không ngớt khung cảnh này xa so với giữa các tu sĩ đấu pháp càng thêm nguyên thủy dã man cũng càng là rung động lòng người kia là sinh mệnh tầm dưới chót nhất va chạm là số lượng cùng số lượng t r ù n g cực quyết đấu tràn đầy làm cho người hít thở không thông huyết tinh cùng tàn ố c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 bọn hắn xuyên tấu h qua cơ ư n g khí rõ ràng mắt thấy trận này kinh thế hai tục bảy trùng đại chiến tâm thần đều hứng chịu tới sự đã kích không nhỏ thừa dịp hai đại bảy trùng rét đến khó phân thắng b ạ i không giành lại ngoảnh đầu cùng bọn hắn hai cái này dây dẫn nổ trương dụ duy trì lấy cơ ư n g khí chậm dài hướng về châu chấu nhóm bên ngoài di động liệt đ ị a thổ hoàng giờ phút này hoàn toàn bị lưu kim phi nghĩ hấp dẫn đối bọn hắn rời đi không phản ứng chút nào rất nhanh hai người hưu kinh vô hiểm xuyên r a kinh khủng châu chấu biển một lần nữa gặp được thưa thất rừng n g trương dụ nhẹ nhàng thở ra định lập tức trốn xa rời đi chỗ thị phi này Nhưng mà triệu viêm lại kéo lại hắn. sư đệ an tâm chớ đ ộ i triệu viêm trong mắt lóe ra tinh minh quan mang cái này lưu kim phi nghị trên người lưu kim thật là hiếm có luyện khí bảo tải tính chất cứng rắn lại đạo linh tính cực dai nhất là thích hợp dung nhập trong phi kiếm có thể tăng lên cực lớn cưng c ọ i cùng sắc bén trình độ tại ngoại giới cái loại này số lượng lưu kim rất khó tìm kiếm h á n dừng một chút nhìn về phía nơi xa vẫn như cũ chiến trường thế thảm cười nói sư đệ ngươi lập tức muốn đột phá đàn cung cảnh về sau liền muốn bắt đầu chuẩn bị luyện chế thuộc về mình bản mệnh pháp bảo những n à y lưu kim chính là trời ban tuyệt hảo chủ tài một trong há có thể vào bảo sơn mà về tay không c ũ n g chi còn có những cái kia liệt địa thổ h o à n g bọn chúng thể nội dường như cũng dựng dục một loại thổ hệ linh tài mặc dù không kịp lưu kim nhưng cũng xem là không tệ t r ư ơ n g dụ nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên hắn đi theo liệt dương chân nhân tu hành con đường luyện khí cũng là môn bắt buộc tự nhiên biết lưu kim c h â n quý bản m ệ n h pháp bảo liên quan đến con đường nếu có thể lấy cái loại này cực phẩm vật liệu luyện chế c ă n cơ tương lai tiềm lực không nghi ngờ gì càng lớn sư minh nói là t r ư ơ n g dụ lập tức gật đầu hai người lúc này tìm một chỗ địa thế hơi cao tương đối an toàn to lớn cây gô khô hốc cây che giấu khí t ứ c bắt đầu quan sát từ đằng xa trận này b ả y trùng đại chiến chờ đợi ngư ông đắc lợi cơ hội chưng ơ dụ nhìn phía dưới k i ế t như là cối say thịt giống như chiến trường vô số sinh mệnh đang điên cuồng trong chém giết t à n biến trong lòng ban đầu một chút ý nghĩ lặng yên cả biến lúc trước hắn tuy biết quy khương nguy hiểm nhưng bằng mượn rất nhiều át chủ bài cùng mẫu k ỳ thổ liên ở sâu trong nội tâm có lẽ vẫn còn có một tia may mắn nhưng giờ phút này hắn chân chính ý thức được thứ tứ tí toàn đáng sợ cái loại này quy mô trùng chiều tuyệt không phải lực lượng một người có thể chống lại nếu không phải có sư minh triệu viêm đồng hành kinh nghiệm pháp phú thời khắc mấu chốt tìm tới cái này liệt địa thổ hàng nhóm xem như cơ hội xoay chuyển chỉ bằng vào hắn một người cho dù thân phụ mậu kỷ thổ liên cùng rất nhiều thủ đoạn lâm vào lưu kim phi nghĩ vô tận truy kích bên trong cuối cùng cũng khó thoát linh lực hao hết bị găm nuốt đến hải quốc không còn kết quả hai đại bầy trùng đại chiến kéo dài mấy canh giờ theo buổi chiều một mực chém giết tới màn đ ê m b u n g xuống trong rừng trên đất t r ố n g sớm đã bày khắp thật dậy một tầng t r ù n g thi xênh x ê các loại chất lỏng đem mặt đất đều nhộm dần đến một mảnh hỗn đột cuối cùng bởi vì thương vong thực sự quá mức thảm trọng song p ư ơ n g đều bỏ ra khó mà lường được một cái giá lớn. còn sót lại bảy trùng mới giống như nước thủy chiều chậm rãi thối lui lưu lại mảnh này i ê n tĩnh lại tràn ngập khí tức tử vong c h i ế n trường trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi t a n h cùng một loại kỳ dị kim loại cùng đất đá hỗn hợp hương vị thấy bảy trùng lui xa triệu viêm cùng trương dụ lúc này mới theo ẩn thân chỗ đi ra rơi xuống mảnh này bừa bộn trên chiến trường trương dụ cuối người thu hút một cái chưa hoàn toàn đều chết hết còn tại hơi hơi run dày lưu kim phi nghĩ giữa ngón tay linh lực phun ra nước vào cẩn thận cảm giác phát hiện cái này k i ế n bay giáp sát cực kỳ cứng rắn cho dù lấy hắn khí hải viên mãn linh lực cũng cần chăm chú mới có thể đem hoàn toàn diện giáp sát nội bộ ẩn chứa kia một tia ám kim sắt chạch vật chất linh tính nội liễm đối linh lực có cực cao bao dung tính cùng tính bề n l ẻ o quả nhiên là đỉnh cấp vật liệu lượt khí hắn lại tiện tay cầm lấy một cái liệt địa thổ h o à n g thi thể linh lực rung động đem nó giáp sát huyết n ụ c chấn vỡ bóc ra cuối cùng tại trong lồng ngực lưu lại một quả so hạt gạo hơi lớn tản ra tinh thuần thổ linh khí màu vàng tinh thạch đây là nguyên tinh chức d ụ nhận ra đến đây là một loại từ đại lượng nuốt đất đá tinh hoa yêu hoàng thể nội ngưng kết ra thổ hệ linh tài là gia cố pháp bảo không tệ phụ liệu hắn ngẩng đầu nhìn về phía bố phía cái này đầy khắp núi đồi số lượng hàng trăm ngàn trung thi nếu là có thể toàn bộ thu thập tinh luyện đ o ạ t được lưu kim cùng nguyên tinh chính là một khoản không nhỏ t à i phú lần này hiểm tử hoàn sinh thu hoạch quả nhiên to lớn việc này không nên chậm trễ bắt đầu đi triệu viêm hiển nhiên cũng biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu lập tức hành động chỉ thấy thần sắc hắn nghiêm một chút hai tay b ấ m phát huyết một ô nóng bỏng mà giữ rằn hỏa diễm từ hắn lòng bàn tay bay lên ngọn lửa kia bày biện ra một loại sáng tỏ màu đỏ cam nơi trọng yếu lại mang theo một tia màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt hỏa diễm bốc lên ở giữa mơ hồ có cùng bạo sư hống thanh âm chuyển ra tản mắt ra đốt diệt bắt ho cùng sư phần viêm c h ư ớ c dụ nhận ra ngọn lửa này đây chính là sư minh triệu viêm đúc thành thứ nhất linh căn chỗ dung hợp thiên địa linh hỏa cùng sư phần viêm triệu viêm k h ẽ quát một tiếng cầm trong tay linh hỏa hướng về phía trước đầy màu đỏ cam hỏa diễm trong nháy mắt tăng gọn hóa thành một mảnh mánh liệt biển lửa như là nắm giữ sinh mệnh giống như tinh chuẩn quét sạch qua toàn bộ chiến trường h ỏ a diễm lướt qua lưu kim phi nghĩ cùng liệt địa thổ hoàng thi thể bị cấp tốc b a o khỏa chỉ thấy những cái kia côn trùng giáp sát huyết n ụ tập chất tại c u ồ bạo sư viêm bên trong cấp tốc bị thiêu khí hóa mà nội hàm lưu kim vật liệu cùng h o à tình lại tại hỏa diễm tinh luyện hạ càng phát ra tinh thuần lập lòe cũng không bị cùng nhau tiêu h hủy triệu viêm thủ p h á t thành thạo vô cùng mười ngón như là đàn tấu giống như nhảy lên tinh chuẩn thao túng hỏa diễm nhiệt độ cùng pha vi tiến hành đại quy mô vật liệu c h ế t xuất phần này đối với hỏa diễm lực không chế không thẹn với hắn kim diễm phong c h â n truyền đệ t ử thân phận b ấ t quá thời gian một nén nhang đầy trời hỏa diễm đ ố n g nhiên thu v ể n ư ơ n g tụ tại triệu viêm trên hai tay h ỏ a diễm tán đi chỉ thấy hắn tay trái nâng một cái gần trượng lớn nhỏ hào quang màu vàng sậm lưu chuyển tàn mát ra sắc bén khí tức kim nhưng mà bởi vì lúc đầu bị lưu kim phi nghĩ đuổi theo bọn hắn sớm đã chạy hướng b i khứ lộ dẫn bên trên đánh dấu lộ tuyến bây giờ thân ở vạn trùng lâm chỗ sâu bốn phía nguy cơ từ phía hai người không thể không cẩn thận nghiêm túc đ ư ơ n g tựa theo triệu viêm thần thức cùng trương dụ thiền âm động hư cảm giác không ngừng lách qua khả năng tồn tại cường đại bảy t r ù n g hoặc kinh khủng yêu t r ù n g khu vực đoạn đường này đi được xa so với trước đó càng thêm gian nan cùng chậm chạp trong lúc đó lại tao nộ mấy lần vi mô không nhỏ bảy t r ù n g may mắn sớm phát hiện tránh ra thật xa có khi vì lách qua một mảnh cảm giác bên trong cực kỳ nguy hiểm khu vực thậm chí cần dùng nhiều phí mấy ngày thời gian trọn vẹn dùng gần ba tháng thời gian hai người cơ hộ nhưng nói là quanh có khúc hiệu di chuyển khắp gần phân nửa vạn c h ủ lâm trải qua nhiều lần tình hình nguy hiểm mới rốt c ụ c h ư u kinh vô hiểm đã tới thông h ư ơ n g kế tiếp không gian mảnh vỡ lôi vào đứng tại kia vặn vẹo chấn động không gian bích lui trước quay đầu nhìn lại k i a phiến vẫn như c ũ tràn ngập nhàn nhạt, nhạt chương khí t ẩn giấu đi vô số nguy hiểm nguyên thủy rừng rậm chức vụ trong lòng đùi ngùi mai thôi cái này thứ tư ti toàn quả nhiên là một bước m ù t hiểm không có sư minh đồng hành hắn tuyệt đối không thể đi đến nơi này đề cử chuyện h o ạ t thi đại học kết thúc thành t r ụ c tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch chục tỷ tư kim đầu tư chứng khoán buôn bán hắn mọi việc đều thu tại ừ đó, hắn một đường hắn tiến một m n nên đón thuộc về mình nhân h thuộc về s nguy h đỉnh h n p o Chương chương chút chương cùng không không không gian biến, gian biến, trần nào, trời i dị dị dụ t viêm vừa vào vặn kia gian một bước bước bẻo bích chấn động không l ũ Tại nguy cơ tứ phía vạn trùng lâm hao phí dòng d ã ba tháng cái này khiến hai người trong lòng đều bị tín một tầm cấp bách bóng ma khoảng cách sư tôn thiết định một năm kỳ hạn đã hơn phân nửa c h ư ớ không biết đường còn có gần tám không gian cần thăm dò d u n g không được nửa phần buông lỏng xuyên biệt không gian bích lũy rất nhỏ cảm giác ô n mê chưa hoàn toàn tiêu tán một cỗ hỗn loạn vạt mẹo xen lẫn nhiều loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính linh khí loạn lưu liền đập vào mặt ánh mắt còn chưa hoàn toàn rõ ràng một đạo to lớn che kín ám trầm l ầ n phiến kinh khủng bóng rắn liền không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hai người bên cạnh thân không đủ mười triệu chỗ kia bóng rắn là khổng lồ như thế giữ tợn đầu lâu ngóc lên tinh hồng lưới rắn phun ra nuốt vào b ă n g lãnh dựng thẳng đồng d ư ờ n g như gần trong găng tớp mang theo như thực chất s ạ c ý bất ngờ không đề phòng hai người đều là giật mình trong lòng triệu viêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao mặc dù kinh hãi nhưng không loạn cơ hồ là bản năng phản ứng cũng chỉ một chút bên cạnh lơ lửng phi kiếm phát ra một tiếng sắc bén bù bù trong nháy mắt hóa thành một đạo dài mười mét nóng bỏng kim ế cương như là sẽ tan bóng đêm t i ề m điện t h ẳ n g c h n g kia to lớn bóng rắn chưng d ụ phản ứng giống nhau không chậm tại cảm giác được nguy hiểm trong nháy mắt thể nội linh lực tuân ra phụ nhạc linh giáp trong nháy mắt kích phát màu vàng sáng sơn nhạc hư ảnh cùng huyền ảo ngự trận kết giới khoảnh khắc h i ệ n hiện đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó tại cái này thứ t ư ti toàn tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm hung thú chỗ nào cũng có hắn m ậ thổ cương khi đã không đủ để cung cấp an toàn bảo hộ chỉ có, linh giáp mới có thể an tâm nhưng mà một màn kế tiếp lại vượt quá hai người dự kiến t i a bi thế kinh người liệt diễm kiếm cương lại không trở ngại chút nào xuyên thấu to lớn thân rắn chạm tại phía sau không trùng đem mặt đất cày ra một đạo thật sâu v ế t cháy mà kia cự xà vẫn như cũng duy trì lấy vốn có dáng vẻ đối gần trong gang tấc công kích cùng hai người nhìn như không thấy dường như chỉ là một đạo rất thật c à i bóng a triệu viêm khẽ di một tiếng t h ầ n tức lập tức cẩn thận bỏ qua lập tức giật mình thở phao nhẹ nhòm nói hóa ra là h u y ảnh cũng không phải là thực thể vừa rồi dưới tình thế cấp bách lại bị kia rất thật hình thái cùng khí tức trấn nhất chưa từng tê sát giờ phút này t i n h tâm cảm ứng liền có thể phát hiện kia cự xà mặt dù sinh động như thật lại quyết thiếu chân chính sinh mệnh ba động cùng thực thể linh lực càng giống là một bước bắn ra tới hình nổi giống mà một bên t r ư ớ c vụ lực chú ý lại sớm đã không ở đằng kia bị dị bóng răn phía trên ánh mắt của hắn bị phương xa bầu trời cảnh tượng một mực hấp dẫn trong mắt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi chỉ thấy cực xa chân trời thương khung dường như bị đánh nát lưu ly li m ặ t tính bày biện ra một loại làm người sợ hãi vỡ vụn cảm giác màu đen xích hồng sám trắng ba loại hoàn toàn khác biệt sắc điệu khác biệt cảm nhận bầu trời mạnh vỡ đang lấy một loại chậm chạp lại không thể ngăn cản trạng thái lẫn nhau đè ép va chạm giao hòa kia phiến bầu trời màu đen thâm thúy như vĩnh dạng trong đó có từng điểm từng điểm sao trời giống như ưu quang lấp lóe lại tản mát ra b ă n g lánh t ĩ n h mịch khí tước x í c h hồng sắc bầu trời thì như là thiêu đốt biển lửa n h a m tương l a n l ộ t sóng nhiệt n g ậ p trời phản phất có vô số l ử a thú ở trong đó gào thét mà kia màu x á m trắng bầu trời thì tràn ngập nồng đậm như là như thực chất sương mù trong sương mù mơ hồ có vạt v ẹ quỷ ảnh lay động phát ra im ắng kêu gạo ba loại khác biệt không gian lực lượng ở mảnh này khu vực kịch liệt xung đột. chỗ giao giới bắn ra vô số trói lọi lại cực kỳ nguy hiểm linh khí qua mang như là ước vạn đầu thải sắp điện xà điên cùng t á m loạn trôn bụi trọng sinh không gian không ngừng bạt m è o c h n g chất khi thì vỡ ra từng đạo ngắn ngủi đen nhánh hư vô khe hở khi thì lại như cùng mặt nước giống như nhộn nhạo lên to lớn vận sóng dù cho cách xa nhau xa xôi như thế khoảng cách chức dù cũng có thể cảm nhận được rõ ràng bên kia chuyển đến làm cho người thần hồn run sợ cuồng bạo linh khí l o ạ n lưu cái này hùng vĩ cảnh tượng đường hắn hoa mắt thần mê nhịn ô n g được mở miệng nói sư minh ngươi nhịn triệu viêm lúc này cũng đã theo cự xà huyễn ảnh cảnh giác bên trong hoàn toàn thoát ly. theo t r ư ơ n g dụ chỉ nhìn lại chỉ nhìn một cái trên mặt hắn liền lộ ra so vừa rồi nhìn thấy cự xà càng thêm thần sắc kinh ngạc t h ư ớ ra không gian dung hợp mà lại là ba không gian đồng thời dung hợp t r ư ơ n g dụ nghe được cái từ này lập tức nhớ tới tại tông môn tảng kinh các xem qua những cái kia liên quan tới quy khư bí văn giật sự lập tức minh bạch trước mắt cái này khoáng thế kỷ quan tồn tại quy khư vốn là từ vô số vỡ vụn không gian mảnh vỡ cấu thành những mảnh vỡ này nhận khu vực hạch tâm không h i ể u lực hút dẫn dắt vây quanh trung tâm xoay tròn vận hành tạo thành cái gọi là cánh tay xoáy trong quá trình vận hành một chút mảnh vỡ lại bởi vì quỹ tích giao thoa linh khí hấp dẫn hoặc những thứ chưa biết khác nguyên nhân xảy ra va chạm cũng nếm thử dung hợp khác biệt không gian ẩn chứa khác biệt thiên địa phát t ắ c cùng linh khí thuộc tính khi chúng nó cưỡng ép dung hợp lúc không gian chi lực liền sẽ xảy ra kịch liệt xung đột cùng x e n lẫn từ đó sinh ra các loại kỳ quái hiện tượng t ỷ như trước mắt đầu này rất thật cự xa huyết ảnh bản thể của nó cực khả năng ở xa cách xa vạn dắm bên ngoài nào đó cái địa phương lại bởi vì không gian trùng điệp hình ảnh bị bắn ra tới nơi đây cùng loại với phản tục thế giới hải thị thật lâu nhưng càng thêm rõ ràng lại mang theo bộ phận chân thực khí t ư c ngay tại hai người đắm chìm ở thiên địa này vĩ lực tạo nên kỳ quan cũng bị chi kinh t h á n không thôi lúc một gỗ xa l ạ mang theo kinh hoàng cùng mọi m ệ n h khí tức linh lực ba động đang hốt hoảng hướng lấy bọn hắn vị trí tiếp cận mà đến nay khí tức ngưng thực mà sinh động cũng không phải là tử vật huyết ảnh triệu viêm núi mày cường đại thần thức trong nháy mắt lan t r ẳ n g ra như là vô hình người lớn trong khoảnh khắc liền đem tia ý đồ lách qua khí tức của bọn hắn một mực khóa chặt một cái mang theo không thể nghi ngờ ý vị thanh nhầm trực tiếp ở đằng k i a kẻ sông vào trong đầu văng lên tới chu hạo giờ phút này ruột đều nhanh hối hận thanh thận không thể quất chính mình mấy cái to mồm chính mình vì cái gì liền bị ma quỷ ám ảnh nhất định phải tới này thứ t ư tí toàn tham gia náo nhiệt thật sự là lòng hiếu kỳ hại chết m g è o hắn vốn là đông thắng thần châu một cái cỡ nhỏ tu tiên con em của gia tộc gia cảnh coi như giàu có sau khi thành niên dựa vào gia tộc tích lũy tài nguyên may mắn đạt được một cái thiên địa linh vật thành công đúc thành linh căn bước lên con đường tu tiên một đường g ặ p đền trải qua vô số gian khổ rốt cục tại tuổi gần sáu mươi khí huyết bắt đầu suy bại trước tu luyện đến khí h ả i cảnh biên mãn nhưng mà đến một bước này hắn lại kẹp lại gia tộc thế lực có hạn căn bản là không có cách vì hắn cung cấp thuộc tính thích hợp thiên địa linh vật đúc thành đệ nhị linh căn mắt thấy đại đạo vô vọng hắn đành phải quyết tâm bán ra sản lấy tiền mua hàng một chút bảo mệnh chi vận dứt khoát xâm nhập v u n g danh hiển hách quy khư chi địa dự định đọ sức một cái tiền đồ có lẽ là nửa đời trước vận khí dùng hết sau khổ tận cam lai hắn tại đệ ngũ tí toàn lào đạo mấy lần hiểm tử hoàn sinh lại thật đ ư ờ n g hắn tìm tới một cái cùng hắn linh căn thuộc tinh có chút phù hợp tam phẩm linh vận cũng thành công khai phá đàn cung tiến giai tứ phẩm một lần hành động đột phá tha thiết ư ớ c mơ đàn cung cảnh thọ nguyên tăng nhiều lực lượng tăng gọn cái này to lớn vui sướng làm cho hôn mê hắn đậu não đề cử chuyện hót đơn giản hóa c ô pháp theo lâu la bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca t r ư ơ n g sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thẻ năm đó sở thanh chỉ là tên lâu la hắn không cam tâm áo gai đi chân trần đứng trong đám người làm phương nền chỉ biết phất cờ họ r e o cho kẻ khác lúc này ngàn năm đế quốc dung chuyển tông môn c h ấ n áp một phường giang hồ còn hùng tịch k h ở i long xả cùng lên như thế ta sở thanh muốn điên n g a i đạp tận công canh sương đem nội khố đốt thành cầm tú đụi chương chín mươi b ố không gian d ị biến hai chương chín mươi b ố không gian d ị biến hai hắn tự giác thiên mệnh sở quy khí vận rát hơn vậy mà lâng lâng lại xâm nhập càng thêm nguy hiểm thứ tứ ti toàn vọng tưởng lại được chút cơ duyên vì chính mình tương lai bản bệnh pháp bảo s i ê u tập chút tài liệu bí hiếm kết quả vừa tiến vào thứ tứ ti toàn không bao lâu liền đụng phải cái này trăm năm khó gặp không gian lớn dung hợp ba cái khác biệt không gian và chạm sinh ra dị tượng cùng bàng bạc linh khí như là trong đêm tối hải đăng hấp dẫn chung quanh vô số không gian mảnh vỡ bên trong cường đại hung thú cùng tu sĩ đến đây hắn một cái vừa mới vững chắc tứ phẩm cảnh giới tu sĩ tại bực này hỗn loạn vòng xoáy bên trong quả thực như là mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể là ú hắn chỉ có thể hoảng hốt chạy vừa chạy trốn nhớ mang m a n g lúc đến trên đường có một cái không gian thông đạo tựa hồ là thông hướng một cái an toàn khu vực hắn hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi nơi thị phi này nhưng mà ngay tại hắn sắp tiếp cận trong trí nhớ thông đạo vị trí lúc lại đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện hai đạo nhân ảnh một người trong đó khí tức tối nghĩa thâm trầm nhưng mơ hồ tản ra linh áp nhường tầm hắn gan câu chiến tuyệt đối ở xa trên hắn một người khác càng là cổ quái hoàn toàn không cảm ứng được cụ thể tu vi nhưng có thể xuất hiện ở đây d ù đầu ngón chân nghị cũng biết tuyệt không có khả năng là kẻ yếu chu hạo vừa định lặng lẽ lách một cỗ cường hành vô song thần thức t ự a n h ư cùng k i ế m sắt giống như đem hắn gắt gao khóa lại câu kia tới như là kinh lôi tại trong thức hải của hắn nổ vang mang theo không cho kháng cựu uy nghiêm chu hạo trong lòng không ngừng kêu khổ trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ chỉ có thể kiên trì cẩn thận từng ly từng tí bay đi trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khóc o i hơn trong lòng không ngừng cầu nguyện đối phương là danh môn chính phái chi sĩ có thể giảm chút đạo lý tha cho hắn một đầu m ạ n g nhỏ triệu viêm cùng trương dụ đánh giá trước mắt cái này nhìn có chút chật vật vẻ mặt sợ hãi trung niên tu sĩ khí tức đối phương tại tứ phẩm nhưng linh q a n g h rõ ràng là mới v à o đàn cung cảnh triệu viêm trực tiếp mở miệng thanh em bình tĩnh lại mang theo một cỗ cảm giác cắt bách phía trước đã xảy ra chuyện gì vì sao như thế hốt hoảng chu hạo không dám dầu diếm vội vàng triệt để giống như nói rằng về về hai vị tiền bối văn bối vừa tiến vào cái này nguyễn quang hải không gian không lâu liền liền đã xảy ra không gian dung hợp là ba người đại không gian ngoại trừ chúng ta chỗ nguyễn quang hải còn có ưu ảnh quỷ giới cùng dung hoạch hoàng hùng ba cái không gian ngay tại ba trạm dung hợp hắn chỉ chỉ phương xa kia kinh tiên động địa dị tượng tiếp tục nói cái này dị tượng và lớn hấp dẫn chung quanh cơ hồ tất cả không gian bên trong tu sĩ cùng hung thú hướng bên tiếp đổi bởi vì ba cái không gian dung hợp pháp tác va chạm linh khí bạo loạn trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng thiên địa linh vật thậm chí thậm chí có truyền môn nói có tiên tiên linh vật sinh ra tiên tiên linh vật chưng ơ dụ nghe vậy n h ữ n không được kinh ngạc thốt lên trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra ánh sáng nóng và mang ngay cả luôn luôn trầm ổn triệu viêm con người cũng là có hơi hơi co lại đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia khó mà che giấu khát vọng cùng trật kinh hai người bọn họ xuất thân trường lăng tiên môn biết rõ tiên tiên linh vật bốn chữ này ý vị như thế nào t h i ê cao hơn nhất đẳng thì là thiên địa linh khí tại cực đoan đặc thù hoàn cảnh hạng năm này tháng nọ ngừng tụ thăng hoa mà thành linh khí thể như một ít họa tinh nước phép kim sát mà nhất là hiếm thấy chính là từ thuần túy nhất thiên địa linh khí bản nguyên trực tiếp hội tụ hiện hóa mà thành tiên tiên linh vật tiên tiên linh vật đối mặt đồng phẩm cấp sau thiên linh vật thường thường có ưu thế ác đảo liền như là trương dụ mậu kỳ thổ liên trừ phi đối phương cũng nắm giữ c ù n g cấp bậc tiên thiên linh vật nếu không bất kỳ thổ thuộc tính tu sĩ hoặc yêu thù ở trước mặt hắn thần thông uy lực đều muốn bị trên diện rộng khắt chế suy yếu thậm chí hoàn toàn vô hiệu cho dù đối mặt cái khác thuộc tính đối thủ tiên thiên linh vật kèm theo bản nguyên đạo v ậ n cũng có thể ở một mức độ nào đó áp chế đối phương linh vật linh tính hết đợt này đến đợt khác ưu thế to lớn mà cái này còn b ẹ n b ẹ n thể hiện tại sức chiến đấu phương diện càng quan trọng hơn là tiên tiên linh vật chính là linh khí bản nguyên sơ sinh trong đó ẩn chứ bản nguyên xa so với sau thiên linh vật hoàn trình được nhiều có thể cực đại giúp h í c h tu sĩ cảm nộ thiên địa đạm ẩn thậm chí chạm đến lực lượng p h á p tắc đối với tương lai đột phá cảnh giới cao hơn có không thể lường được chỗ tốt chỗ huyền diệu khó mà dùng ngôn ngữ nói hết nhưng tiên thiên linh vật cũng cực kỳ hiếm thấy dường như trong cõi u minh tự có định số đối tiên thiên linh vật số lượng làm hạn chế bởi vậy cho dù chỉ là một cái hạ tam phẩm tiên thiên linh vật nó chân quy trình độ cùng giá trị cũng đủ để so sánh thậm chí vượt qua rất nhiều năm lục phẩm sau thiên linh vật triệu viêm ánh mắt sắc bén như kiếm lần nữa nhìn về phía phương xa kia tam sắc giao hòa linh quang bùng lên kinh khủng dị tượng trong lòng thủy chiều p h ư n trào không gian dung hợp pháp tác va chạm xác thực có khả năng khuấy động ra sâu nhất tầng linh khí bản nguyên có như vậy một tia xa bởi cơ hội đản sinh ra tiên tiên linh vật nhưng hắn trong lòng vẫn có mấy phần hoài nghi một c ố mạnh hơn linh áp như có như không bao phủ hướng chu hạo trầm giọng nói tiên tiên linh vật người xác định tận mắt nhìn thấy chu hạo bị c ố này linh áp chấn n h i ế t cơ hồ thở không nổi sắc mặt trắng bệnh đội và nói không không dám lựa gạt tiền bối văn bối dù chưa tận mắt nhìn đến tiên tiên linh vật thực thể nhưng này dị tượng tuyệt đối không giả được ba loại hoàn toàn khác biệt linh khí bản nguyên và chạm sinh ra đạo vận văn hoa viên siêu bình thường linh vật xuất thế hiện ra đã có mấy vị khí tức sâu không lương được thương hư thực thực lục phẩm cảnh giới tiền bối đã chạy tới hơn nữa nhân số còn đang không ngừng gia tăng tin tưởng tiếp qua chút thời gian kề bên này mấy trăm liền nhau không gian cao thủ đều sẽ bị hấp dẫn mà đến văn bối văn bối thậm chí mơ hồ nghe được có người tạ đ ế m thử liên hệ ngoại giới sư môn trưởng bối triệu viêm nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc gật đầu chu hạo lời nói này hợp tình hợp lý không giống giả mạo loại kia quy mô dị tượng hấp dẫn đến lục phẩm tu sĩ chính là tất nhiên sự tình như thật có tiên tiên linh vật xuất thế sợ rằng sẽ dẫn phát một trận khó có thể tưởng tượng gió tanh mưa máu hắn thu hồi linh áp thản nhiên nói ngươi đi đi chu hạo như được đại xá vui mừng quá đỗi biết mình lần này thật sự là gặp giảng đạo lý tiền bối liền vội vàng không người hành lễ đa tạ hai vị tiền bối chúc chúc tiền bối nhóm có thể được đền bù mong muốn đoạt được tiên tiên linh vật nói xong một k h ắ c cũng không dám chờ lâu quay người liền hướng phía trương dụ bọn hắn lúc đến cái k i a không gian thông đạo mau chóng đuổi theo sợ đối phương thay đổi chủ ý trương dụ nhìn hắn bóng lưng chậm nhớ tới cái gì vội vàng mở miệng nói chờ một chút bên kia là n h ư mà chu hạo đào mệnh sốt ruột tốc độ bay cực nhanh l ờ i còn chưa dứt người đã một đầu đâm vào kia vặn v ẻ o không gian bích lũy bên trong biến mất không thấy gì nữa chưng ơ dụ há to miệng đằng sau vạn trùng lâm nguy hiểm dị thường lời nói đành phải nuốt trở vào có chút bất đắc dĩ lắc đầu người kia hoảng hốt chạy bựa chỉ sợ căn bản không có cẩn thận phân biệt thông đạo thông hướng nơi nào hiện tại cũng chỉ có thể chúc hàn phúc lớn mạng lớn có thể may mắn xuyên qua kia phiến kinh khủng trùng rừng đề cử chuyến hot bị hoa khôi đánh bay sau ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm bị nạo kiều hoa khôi đá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 linh quang bùng lên thiên địa dị tượng phía trên không gian x é rách cùng dung hợp tiếng oanh minh mơ hồ chuyển đến cho dù cách nhau rất xa cũng có thể cảm nhận được kia cố quay càn khôn bàng bạc vĩ lực c h ư dụ nhìn về phía bên cạnh sư minh bén lại bắt được triệu viêm đáy mắt chỗ sâu kia lóe lên một cái rồi biến mất nóng b ỏ n g cúng khát vọng trong lòng của hắn hiểu rõ sư minh triệu viêm đã là đàn cung lục phẩm tu v i chỉ thiếu chút nữa liền có thể đ ế m thử x u n g kích kia vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tử phủ đại đạo nhưng mà một bước này lại tựa như là trời tấn thăng tử phủ mấu chốt ở chỗ lúc thành thứ ba linh căn sử dụng thiên địa linh vật ph c ă n g cơ càng dày tương lai con đường mới có thể càng phát ra rộng lớn như lấy bình thường lục phẩm thiên địa linh vật đúc thành cho dù may mắn thành công khai phá t ử p h ụ đạo cơ cũng tất nhiên yếu lối tương lai con đường cơ hồ đoạn tuyệt phàm lạc có trí tại cảnh giới cao hơn n g ư ờ i đều khao khát bên trên tam phẩm bảy đến cửu phẩm thượng phẩm linh vật xem như đặt nền móng chi b ả o nhưng thượng phẩm linh vật sao mà khó được mỗi một kiện hiện thế đều đủ để gây nên tông môn đại chiến mà tiên tiên linh vật thì hoàn toàn khác biệt bản chất chính là thiên địa bản nguyên hiền hóa ẩn chứa vô thượng đạo vận trước mắt cái này thứ tứ tý toàn ba không gian dung hợp Mặc dù d ự n đây chính ẩ m là sư minh trước mắt cần có nhất cũng khát vọng nhất cơ duyên trương dụ không phải tự tư người há có thể bởi vì bản thân chi mang chậm trễ sư minh vô thượng con đường hắn hít sâu mùa hơi giọng thành khẩn mở miệng nói sư minh cơ duyên có được không bằng ngươi đi tranh đoạt kia tiên thiên linh vật h ỏ a liên c h i địa chính ta đi liền có thể sư tôn ban thưởng thiên tâm ấn ký còn tại như thật gặp phải không cách nào chống cự nguy hiểm ta sẽ lập tức kích hoạt ấn ký rời đi quý thư tuyệt sẽ không cậy mạnh triệu viêm nghe vậy trong mắt lóe lên một kia rõ ràng l u n g l à y tiên thiên linh vật dụ hoặc đối với hắn mà nói s á t thực khó mà kháng cự kia liên quan đến hắn tương lai con đường có thể đi b a o xa nhưng hắn ánh mắt đảo qua chưng dụ cuối cùng vẫn kiên định lắc đầu trầm giọng nói sư lệ tâm ý của ngươi ta minh mạch nhưng tiên tiên linh vật không thể coi thường bây giờ động tĩnh to lớn như thế nghe tiếng mà đi tu sĩ chỉ có thể càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu đàn cung lục phẩm tồn tại ta cho dù đi có thể được đến cơ hội cũng xa vời thật sự thú chi tiêu đàn sinh tiên tiên linh vật thuộc tính không biết chưa hẳn liền cùng ta linh căn tương hợp hắn dừng một chút vỗ vô trương dụ bà bay ngựa khí chuyển thành ngưng trọng ngược lại là ngươi tiên tiên hỏa liên mục tiêu rõ ràng lại vị trí đối lập bí ẩn đắc thủ khả năng càng lớn bây giờ một năm kỳ hạn đã qua nửa thời gian cấp bách không cho chúng ta lại tự nhiên đông ngang trước bảo đảm chuyện của ngươi làm tỏa đáng lại nói thấy trương dụ còn muốn lại k h u y ê n triệu viêm khoát tay cắt ngang ngự a khí quyết đoán t ố t sư đệ việc này không cần bàn lại tiên tiên linh vật thai ngén không phải một sớm một chiều chi công chúng ta bây giờ nắm chặt thời gian chạy tới dung h ò a tâm ngục nếu có thể thuận lợi lấy được hỏa liên có lẽ còn kịp trở về thử t h ờ i vợ đi thôi trí hoãn không được trương dụ thấy tâm ý sư minh đã quyết trong lòng đã cảm động lại có chút cảm giác khó chịu biết sư minh là đem hắn an nguy cùng con đường đặt ở t h ủ vị hắn không cần phải nhiều lời nữa chỉ là đem phần tình nghĩa này thật sâu ghi ở trong lòng trọng trọng gật đầu t u t nghe sư minh Hai n g ư ờ i k h ô n g c ò ngày quan t hồ ư nước, nước nước g trong suốt vô cùng lại bởi vì ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt khoáng vật hoặc nhận không gian linh khí ảnh hưởng tại các biệt kia sáng góc độ chiều xuống sẽ chết xạ ra m ậ p ảo mê ly lộc lây trói mắt ngàn vạn hảo quang lúc này có lẽ là nhận phương xa không gian dung hợp nhiễu loạn sắc trời biến ảo c h ậ t trởn đạo đạo hào quang xuyên tấu mỏng manh tầm mây chiếu xuống mảnh này khu hồ nước bên trên chỉ một thoáng toàn bộ thiên địa phản p h ấ t bị nhen lửa đồng d ạ n g vô số đạo cầu đồng như là cầu nối giống như vượt ngang mặt hồ thất thải lưu quang tại nước hồ bên trên nhảy gọn x e n lẫn hình thành một mảnh không ngừng lưu động biến ảo quang c h i hải dương hơi nước mờ mịt ở giữa quang ảnh mê ly ngẫu nhiên có kỳ dị chim bay lướt qua cánh cũng nhiễm phải chói lọi sắc thái tựa như mộng cảnh giống như mỹ lệ ký n g làm cho người hoa mắt thần mê nhưng mà cái này cực hạn mỹ cảnh phía dưới, thường thường ẩn uy k h ư lộ dẫn bên trong ghi chép h u y ễ n quang hải hồ nước chỗ sâu nghỉ lại lấy các loại quỷ dị cường đại thủy hệ h u n g thú lại là chế tạo huyết cảnh giết người ở vô hình nhưng giờ phút này không gian dung hợp lại mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt t i u ba không gian và c h ạ m sinh ra to lớn sóng linh khí cùng dị tượng như là nhất ngon con mồi đem h u y ễ n quang hải bên trong t u y ệ t đại đa số cường đại h u n g thú đều hấp dẫn tới c h ư n d ù cùng triệu viêm một đường đi tới lại ngoài ý liệu thuận lợi chỉ gặp phải một chút linh trí thấp xuống thực lực yếu ớt cỡ nhỏ yêu bận bị triệu viêm tiện tay một đạo kiếm cương liền t h y tiện giải quyết tại một vị đàn cung lục phẩm kiếm hai người tốc độ nhanh đến kinh người hóa thành hai đạo lưu quang tại mảnh này kỳ quái nguyễn quang hải trên không nhanh như tên bắn mà vừa qua một cái khác chỗ tốt càng là rõ ràng căn cứ lộ dẫn ghi chép bọn hắn cần xuyên biệt kế tiếp không gian tên là ưu ảnh quỷ giới nguyên bản cần tìm tới đặc biệt tọa độ không gian mới có thể đi vào nhưng giờ phút này bởi vì không gian dung hợp ưu ảnh quỷ giới vừa lúc cùng nguyễn quang hải đã x ả ra bộ phận t r u n g điệp hai cái không gian hàng rào biến mơ hồ không rõ thậm chí tại một ít khu vực trực tiếp nối liền với nhau cái này cực đại rút ngắn ngủi mười ngày q u a n cảnh phía trước cảnh tượng đột nhiên biến đổi màu ảo hoa mỹ thất thải hồ quang đống nhiên biến mất thay vào đó là một mảnh vô biên bắt ngát tạm đạm cùng tính m ị c h bầu trời là vĩnh hằng màu xám đen không gặp được n h ậ t nguyện tinh thần đệ nén để cho người ta thở không nổi đại địa khô nước hoa mu trải rộng trắng bệnh xương khô cùng mục nát hải cốt màu đen rừng cây khô lập chặt cây vặn vẹo như là quỷ trào âm lanh gió rét thấu xương gào thét mà qua cuốn lên màu xám đen bụi bặm trong không khí tràn ngập đồng đập làm cho người buồn nôn mục nát thi khí cùng một loại sâu tận xương tùy âm trầm cảm giác đây chính là ư ảnh qu tạo thành một bức cực kỳ quỷ dị mà không hài hòa hình tượng một bên là hồ nước như gương cầu vồng trói lọi sinh cơ dạng dạo một bên khác thì là t ĩ n h mịch hoang vu quỷ vụ tràn ngập vong hồn kêu rên hai loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc cùng cảnh tượng như là hai tấm bị cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ bức tranh biên giới rõ ràng nhưng lại lẫn nhau ăn mòn đánh thẳng vào người thị giác cùng tâm thần mắt thấy là phải chính thức bước vào ưu ảnh quỷ giới triệu viêm dừng lại đ ộ q u a n g vẻ mặt vô cùng ngưng trọng lần nữa căn dặn trưng dụ sư đệ nhớ lấy quỷ giới đáng sợ nhất cũng không phải là thực thể công kích mà là ở khắp mọi nơi t h ự c hồn đũ quỷ cùng với phát ra u minh ma âm này ma âm có thể trực tiếp xuyên thấu nhục t h ầ n ăn mòn thần hồn dẫn ra t â ma m khó lòng phòng bị sư tôn mặc dù ban thưởng ngươi c h ấ n hồn thanh đồng diện có thể bảo vệ thất hại ổn định tâm thần nhưng nơi đây hung hiểm viễn siêu trước đó một khi cảm giác thần hồn chấn động khó mà chống đỡ được tuyệt đối không thể n g ạ c kháng lập tức cáo chi ta c h ư n dù có thể cảm nhận được sư minh trong giọng nói trinh trọng trinh trọng gật đầu sư minh yên tâm ta minh mạch n ặ n nhẹ hắn tâm niệm k h ẽ động yêu mặt c ổ p h á t mang theo lục sắc màu xanh đồng mặt nạ đồng xanh linh quang phục hưng một cỗ t r ồ n g n g ư n g nặng nề ôn hòa lực lượng trong nháy mắt bao phủ thức h ả i của hắn nhường bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà sinh ra một kia bực bội trong nháy mắt bình phục lại đi hai người không do dự nữa bước ra một bước chính thức bước vào ưu ảnh quỷ giới phạm vi vừa mới đi v à o c h n g vụ liền cảm thấy toàn thân trầm xuống một cỗ âm lanh thấu xương khí tức vô cùng bất nhập ý đồ chui vào trong cơ thể của hắn cũng không phải là đơn thuần rét lạnh mà là một loại có thể ăn mòn sinh cơ đông kết khí huyết âm sát tử khí hắn không thể không lập tức vận chuyển mẫu thổ linh nguyên màu vàng sáng mẫu kỷ cương khí tự hành hiện hiện bên ngoài thân đem những cái kêu ý đồ xâm nhập â m khí gắt gao ngăn cách bên ngoài phát ra nhỏ xíu tư tư làm t hao mòn âm thanh triệu viêm quanh thân thì tự nhiên lưu chuyển lên một tầm nóng bỏng hỏa linh vòng bảo hộ â m khí tới gần liền bị thiêu bức hơi h i ệ n nhiên ứng đôi đến càng thêm nhẹ nhõm bởi vì không gian đã tương liên đã giảm b ấ t đi tìm kiếm tiết điểm công phu hai người trực tiếp hướng về vị giới chỗ sâu xuất phát nhưng mà nơi này mức độ nguy hiểm xa không phải nguyễn quang hải có thể so sánh mặc dù có một bộ phận cường đại quỷ vật khả năng cũng bị tiên thiên linh vật dị tượng hấp dẫn nhưng lưu lại vẫn như c ũ không thể khinh thường quỷ giới bên trong k i a sáng cực độ ảm đạm t h â n thức cũng nhận cực lớn áp chế thiền âm động hư cảm giác phạm vi bị áp xúc tới không đủ trăm trượng không đến nửa ngày tại mảnh này tĩnh mịch trên cánh đồng hoang bọn hắn gặp thú ảnh quỷ giới nhóm đầu tiên cư dân thực hồn ú quỷ cái này cái gọi là thực hồn ú quỷ bản chất phần lớn là vẫn lạc ở đây tu sĩ tàn hồn biến h à n h có đảm lượng cùng năng lực xâm nhập thứ tứ ti toàn ít ra cũng là đản cùng cảnh tu sĩ đàn cung cảnh tu sĩ đã bắt đầu luyện khí hóa thần thần hồn xa so với khí h ả i cảnh tu sĩ cường đại cô động cho dù nhục thân tiêu vong tàn hồn cũng có thể tồn tại tương đối dài một đoạn thời gian những ngày tàn hồn ngưng lại tại cái này tràn ngập âm sát t ử khí hữu ảnh quỷ giới chịu quy khư của bạo linh khí cùng nơi đây đặc thù pháp tắc ăn mòn tẩm b ộ dần dần mất đi bản thân ý thức biến thành chỉ còn lại thôn phệ bản năng quái vật đáng sợ thực hồn h ữ quỷ bọn chúng không có thực thể bình thường vật lý công kích cùng linh lực banh kết đối bọn chúng hiệu quả giảm mất đi nhiều lại rất khó bị triệt để dễ sát chỉ cần hạnh tâm một tia bán niệm không ti bọn chúng sẽ bản năng truy đuổi tất cả sinh linh thần hồn k h í tức điên cuồng công kích thôn vệ lấy lớn mạnh tự thân cực kỳ khó chơi mà căn cứ tồn tại năm tháng cùng thôn vệ thần hồn n h ũ í thực t hồn đũ quỷ cũng có phân chia mạnh yếu thô sơ giản lược có thể chia làm trăm năm hung linh ngàn năm ác linh cùng trong truyền thuyết vạn năm tà linh trăm năm hung linh tương đương với khí h ả i cảnh ngàn năm ác linh liền có thể so với đàn c u n g cảnh mà vạn năm tà linh kia đã là đủ để so sánh t ử phụ cảnh tồn tại đồng thời vô tận thôn vệ cũng biết để bọn chúng thần trí ý thức càng thêm hối loạn tà ác thôn vệ g ụ c v ọ n bành trướng đến cực h ạ n tuyệt đối không thể tồn tại nắm giữ thanh tình t h ầ n t r í có thể khai thông đạo lý thực hồn lũ quỷ một khi tao ngộ chính là không chết không thôi c h i cục mà lúc này ngăn ở trương dụ cùng triệu viêm trước mặt chính là một cái hàng thật giá thật ngàn năm át linh chỉ thấy đoàn kia đậm đến tan không ra quỷ vụ kịch liệt l a n l ộ t ngưng tụ thành một t r ư ơ n g bạt mẹo mơ hồ không ngừng biến ảo to lớn mặt quỷ mặt quỷ phía trên chỉ còn lại chống r ô n g hốc mắt cùng một t r ư ơ n g không t á c h r a hợp phát ra vi mắng têu gào miệng rộng nồng đậm bán đ ộ n băng lãnh tính mịt khí tức đập vào mặt tản ra linh áp chấn động t h ì n lình đạt đến tứ phẩm định phòng thậm chí mơ hồ đụng chạm đến ngũ phẩm cánh cửa. nó mới vừa xuất hiện k ê u y m ắng kêu gào liền hóa thành từng đạo vô hình vô chất lại bén nhọn vô cùng sóng xung kích như là vô số băng lãnh cương t r ầ m đâm thẳng trương dụ cùng triệu viêm thức hải ưu minh ma âm phát động cái này ma âm vô hình vô chất lại có thể xuyên thấu đại đa số linh lực vòng bảo hộ thẳng đến thức hải chấn động thần hồn chư ơ n g dụ chỉ cảm thấy mi tâm nhảy một cái mặc dù có chấn hồn thanh đồng diện loại bỏ k ê u bén nhọn ma âm vẫn như cũ giống từng cây băng lãnh kim trâm ý đồ đâm vào trong đầu của hắn đề cử chuyển họ nho nhỏ khu ma nhân từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành việc cao siêu phẩm đánh quái tà mặt trời xuống núi trong thành đóng cửa tà linh dương mắt tinh quái tàn phá bừa bãi vệ bộ doanh đăng thành trừ tà sư cầm kiếm võ quán một học đồ đứng ngạo nghễ quần ma bên trong làm thủ nhất tịch đất chương chín mươi sáu ưu ảnh quen biết cũ một chương chín mươi sáu ưu ảnh quen biết cũ một kia vô hình vô c h ế t đâm thẳng thần hồn chỗ sâu u minh ma âm đánh tới như là vạn năm hàn b ă n g n g ư n g kết độc trầm y đổ chui vào trường dụ thức hải nhưng mà ngay tại trạm đến tầng kia chấm ngưng nặng nghề bảo hộ chi l ú c chưng dụ trên mặt chỗ che chấn hồn thanh đồng diện đỗng nhiên hiện lên một tia nhỏ không thể thấy ưu quang trên mặt nạ những cái k i a cổ lão mà thần bí lục sắc v ế t dỉ dường như sống lại một cố càng thêm thâm trầm bao la ẩn chứa đại địa dày rộng cùng luân hồi sinh cơ lực lượng l ạ g yên c h ẳ n g ngập chính là hậu thổ từ đại tế ti vu hoàn g tự mình ra chỉ bảo hộ vu thuật hậu thổ vãng sinh chú bị phát động đua này vừa ra cũng không phải là cứng đối cứng ngăn cản mà lại như là cứng rắn nhất trở bồn đại điệu đem tất cả nhằm vào thần hồn ăn mòn cùng s u n g kích l ạ g yên thu nạp trừ khử hóa giải thành vô hình tia sắc bén ma âm xung kích tại cố lực lượng này trước mặt dường như trâu đất xuống biển liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích liền bị triệt để ngăn cách bên ngoài. chưng dụ chỉ cảm thấy thức hải một mảnh thanh minh vững chắc không chút nào chịu ma âm ảnh hưởng hắn lập tức hướng một bên triệu viêm chuyển tới một cái an tâm ánh mắt triệu viêm t h ấ y thế thư lạnh một tiếng đã không còn nỗi lo về sau quanh thân xích hồng s ắ c hỏa diễm linh l ự c cầm vàng một phát nóng rực dương cương khí tức như là núi lửa phun trào trực t r u n g b â n tiêu đem t r u n g quanh tràn ngập tâm lãnh quỷ vụ đều bức lui mấy trượng phi kiếm trong tay của hắn phát ra một tiếng sụp sôi kiếm minh xích hồng kiếm cương trong nháy mắt phân hóa hóa thành mười mấy nói sắc bén hòa t u ế n như là thiên la địa vong giống như rào sắt hương kia v mặt quỷ phát ra một tiếng y m ắng dít lên đột nhiên phun ra ra đại cổ đậm đặc như mực mùi canh hôi nồng nặc màu đen đoán sắt quỷ vụ trong nháy mắt đem trùng quanh mấy chục trượng phạm vi báo phủ tia sáng hoàn toàn mở đi đưa tay không thấy được n ă n g ngón liền thần thức dò xét đều nhận cực lớn trở ngại đồng thời y ê u u minh ma âm vi lực tại quỷ vụ ra chỉ hạ đột nhiên tăng gấp bội mặc dù có hậu thổ vãng sinh chú bảo hộ c h n g d ụ cũng cảm thấy mặt nạ chuyển đến chấn động nhẹ nhẹ vì không cho sư h u n h phân tâm chiếu cố chính mình chức dụ thân hình cấp tốc lui lại đồng thời không chút do dự đem phụ nhạc linh giáp tế ra phụ nhạc linh giáp bất động như sơn Huyền t r h m ngưng màu vàng sáng sơn nhạc hư ảnh cùng lưu t r u y ề n huyền ảo kết giới lần nữa đem hắn một mực bảo vệ song trọng phòng hộ phía dưới mặc cho ngoại giới quỷ vụ quần quượt m a âm d í c lên hắn tự sừng sững bất động cố thủ một phương triệu viêm lúc này mới b u ô n g tay b u ô n g chân cùng kêu ngàn năm ác linh kịch liệt chiến đấu lên liệt d i ễ m kiếm cương tạ i đậm đặc quỷ vụ bên trong tung hoành phát chạm mỗi một lần b u ô n g đánh đều có thể xé rách m ả n g lớn hát vụ t h i ê u đốt đến quỷ vật phát ra thống khổ kêu gạo mặt quỷ không ngừng mặn bèo biến hình nhưng cái này ác linh ở chỗ càng có thể không ngừng hấp thu quỷ giới âm khí chữa trị tự thân, mặc dù bị triệu viêm hoàn toàn áp chế, lại nhất thời hồi lâu nhi khó mà bị triệt để diệt s á t chiến đấu lâm vào ràng co, kế quan cùng quỷ ảnh không ngừng va chạm, trôn b ù i nóng bỏng cùng âm hàn hai loại cực đoan lực lượng lẫn nhau ăn mòn phát ra suy suy không dứt tiếng vang. triệu viêm đánh mại không xong, mắt thấy quỷ vật này ỉ vào địa lợi cùng mình c ủ a nhau, không khỏi sinh ra mấy phần tức giận. hắn không còn bảo lưu, khe quát một tiếng trên thân khí tức đột nhiên lại biến. h ư ờ n g được hỏa linh lực bên ngoài, một cỗ t r à n ngập sinh c ớ nhưng lại mang theo trói buộc chi ý ất mơ hồ hiện ra một gốc xanh ngắt ướt át dây leo quấn quanh hư ảnh đúng là hắn đệ nhị linh căn thiên địa linh vật ớ t m ộ t thanh linh đằng h i ể n hóa mộc trợ h ỏ a thế phần tấn bắt hoang triệu biêm kiếm quyết dẫn động ớ t m ộ t thanh linh đằng hư ảnh có chút chập trợ t r ờ n bàn g bạc một linh chi khí điên cuồng tràn vào quanh mình hỏa diễm kiếm cương bên trong chỉ một thoáng sinh hồng sắc hỏa diễm dường như bị tưới vào lăng dầu thế l ử a tăng g ọ n mấy lần nhan sắc chuyển thành càng thêm thâm chầm giữ dàn đỏ sợm đây chơi biển lựa trong nháy mắt đem kia ngàn năm ác linh tính cả phun ra quỷ lục bạo tăng càng ẩ n chứa một cỗ kỳ dị sinh trưởng cùng trói buộc chi lực như là vô số thiêu đốt dây leo cuốn chặt lại ác linh hạch tâm lại tạm thời ngăn cách nó cùng quỷ giới âm khí liên hệ khiến cho không cách nào lại khôi phục nhanh chóng c n g sư phần viêm diệt triệu viêm nắm lấy thời cơ lòng bàn tay nâng lên phía trên kia nơi trọng yếu mang theo một tia vàng nhạt màu đỏ cam linh hỏa c n g sư phần viêm bản thể gào thét mà ra hóa thành một đầu uy nghiêm giữ giàn hỏa diễm hùng sư phát ra một tiếng chấn thiên gào thét đột nhiên nào vào trong biển lửa tinh chuẩn cắn về phía kia bị trói lại ác linh h ạ c tâm ngao lần này k i ê u ngàn năm ác linh phát ra chân chính thê lương tuyệt vọng bén nhọn tiêu gạo kia là trực tiếp tác dụng tại thần hồn phương diện tiêu thảm nó điên cùng giấy r u a u minh ma âm liều lĩnh đánh thẳng vào hỏa diễm lồng giam lại như là đâm vào tường đồng bách sắt bên trên căn bản là không có cách đột phá một vị toàn lực hành động đàn cung lục phẩm tu sĩ bày ra tuyệt s á t c h i cục tại c n g sư phần v i ê m cực hạn thiêu đ ố t hạng ác linh vặn bẹo thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ trở thành nhạt nồng đập đoán sát khí bị thiêu tịnh hóa vất quá mấy tức công phu kia làm người sợ hãi tiêu gạo im vặt mà dừng khổng lô mặt quỷ vị trí dương trí cương hỏa diễm tịnh hóa đến sạch sẽ đúng nghĩa hồn phi phách tán vĩnh viễn trừ hậu hoạn h ỏ a diễm tán đi t r u n g quanh nồng đậm quỷ vụ cũng mở nhạt rất nhiều Trương d ụ vừa thở dài một hơi đang chuẩn bị thu hồi linh giác đúng lúc này một cái mang theo vài phần lười biếng t r e o chọc ý vị thanh âm không có dấu hiệu nào từ một bên văng lên chật chật c h ậ t thật tốt một cái ngàn năm ác linh thế mà cứ như vậy bị ngươi thiêu đến hồn phi phách tán thật sự là đáng tiếc đáng tiếc gã trương dụ trong lòng hãi nhiên d u n mạnh hán tiền âm động hư một mực duy trì lấy phạm vi lớn nhất cảm giác vậy mà hoàn toàn không có phát hiện có người tới g người này liền như là như quỷ mị chống rông xuất hiện ở nơi đó hắn đột nhiên bay đầu toàn thân đề phòng nhìn về phía thanh â m nơi phát ra chỗ mà triệu viêm lại tựa hộp như sớm đã phát giác trên mặt cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý mớn chỉ là phất tay thu hồi phi kiếm cùng linh hỏa tức giận nói tạ t h ấ t ăn ít tại nơi giả thần giả quỷ lan ra đây chỉ thấy tại triệu viêm bên cạnh phía trước cách đó không xa nguyên bản không có vật gì trong bóng tối như là giọt nước rơi vào mặt nước giống như nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng nhỏ xíu gọn sóng ngay sau đó một thân ảnh chậm rãi hiện, hiện. người tới mặc một thân áo bào đen nhưng cùng bị giới âm t r ầ m khác biệt hắn áo bào đen tính chất lộng lẫy biên giới thêu lên á m màu bạc quỷ dị vân vân quanh người hắn bao phủ một t ầ n g nhàn nhạt dường như vật sống giống như lưu động sương mù màu đen để cho người ta thấy không rõ cụ thể khuôn mặt chỉ có thể mơ hồ nhìn được một đôi mang theo vài phần bất cần đ ợ i ý cười đôi mắt cùng hơi có vẻ tái n h ậ n cái cảm đ ể cử c h u y ệ n hót p h ạ m nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu môn phái trở thành một tên ký danh đệ tử thân phận thấp hẹn tư chất bình dung hắn làm sao tại trong môn phái đặc chân làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nịch thiên c ả i m ệ n h tiến vào tu tiên giả hàng ngũ từ đó tiếu ngạo t à m giới chương chín mươi sáu ưu ảnh quen biết cũ hai chương chín mươi sáu ưu ảnh quen biết cũ hai cả người t ả n ra một cô âm lãnh thần bí nhưng lại cũng không phải là thuần túy tà ác khí tước người kia khép lời một tiếng thanh â m xuyên tấu h q u a hát vụ chuyển đến cách thật xa cũng cảm giác được một c ỗ trùng thiên hòa khí rất bá đạo còn có chút quen thuộc liền đến nhìn xem quả nhiên là ngươi triệu viêm thế nào vài chục năm không thấy vẫn là lớn như thế tính tình nóng này một chút không thay đổi à nghe hắn khẩu khí rất quen dường như cùng triệu viêm là quen biết cũ hơn nữa quan hệ dường như không kém cái này khiến trương dụ c à n g cứng tiếng lòng thoáng vung lòng mấy phần triệu viêm k h ó được lộ ra một tia chân chính nụ cười cười mắng tạ thất an ngươi cái này huyền minh tông bảo bối chân truyền đệ tử không ở đây ngươi nhà kia âm khí âm ú trong hang ổ nuôi ngươi tiểu quỷ thế nào có giành chạy đến cái này quy khư quỷ giới đến tản bộ trương dụ lúc này mới chợt hiểu thì ra người này đúng là huyền minh tông chân truyền đệ tử hắn lần này đi ra thời gian không dài nhưng trường lăng tiên xung quanh ba đại tô môn liệt phong cốc hậu tự bây giờ liền thần bí nhất huyền minh tông hắn vậy mà đều gặp mấy lần cái kia gọi tạ thất an huyền minh tông c h â n chuyển ánh mắt đảo qua triệu viêm lại rơi vào toàn bộ để phòng trương dụ trên thân ngựa khí vẫn như cũ mang theo treo t r ọ c l ờ i này nên ta hỏi ngươi mới đúng chứ ngươi một cái trường lăng tiên môn hỏa mạnh c h â n chuyển liền bên kia ba không gian dung hợp khả năng sinh ra tiên thiên linh vật t i ê n đại náo n h i ệ t đều không đi gót ngược lại chạy đến cái này chim không t h è m bị quỷ giới tới làm cái gì hắn dừng một chút có chút hăng hái nhìn về phía trương dụ vị này là trương dụ gặp hắn hỏi vội vàng chắc tay vẫn như cũ tiếp tục sử dụng dùng tên giả tại hạ trường lăng tiên môn đệ tử h à lịch gặp qua tạ sư、mình. tạ thất an cặp kia giấu ở sương mù ánh mắt dường như c h ớ p chớp mang theo vài phần mùi vị sâu xa é o dài ngữ điệu nói à hàn lịch sư đệ à dễ nói dễ nói triệu viêm ở một bên ngắt lời nói ít hỏi thăm đây là sư đệ ta cũng là ngươi tạ thất an ngươi không đi cướp t i a tiên tiên linh vật vậy ngươi chạy quỷ này dưới chỗ sâu tới làm gì đừng nói cho ta ngươi là tới này xem trò vui tạ thất an giang tay ra một bộ rất là dáng vẻ vô tội ngươi cũng không phải không biết ta huyền minh tông thần thông đường đi đ ặ t h đi là cô động sát hồn khống chế u minh con đường không am hiểu tranh đấu bên kia hiện tại long xà hữu t ạ n cao thủ tụ tập ta như thế một cái yếu nam tử chạy tới chẳng phải là đưa đồ ăn triệu viêm nghe vậy trực tiếp cười nạo lên tiếng ngươi không s ợ trường tranh đấu lời này ngươi nói ra đến quỷ đều không tin năm đó ở khu cũ tạ thất an ho khan hai tiếng cắt ngang triệu viêm lời nói dường như không muốn đề cập một ít chuyện cũ nói sang chuyện khác tốt tốt chuyện cũ năm xưa sách nó làm gì triệu viêm ta hôm nay t ì m ngươi thật là có việc muốn nhờ triệu viêm nhữ mày a ngươi cái tên này còn sẽ có cầu ở ta tạ thất an ngữ khí biến hơi hơi chính thức chút đương nhiên ngươi còn nhớ rõ năm đó ngươi muốn luyện hóa tiết ất một thanh linh đằng lúc tao nộ một linh p h ả n vệ là ai không tiết hao phí bản mệnh quỷ nguyên lấy cựu ưu hàn tức giúp ngươi hạ nhiệt độ định hồn cuối cùng mới thành công sao lúc ấy ngươi thật là chính m i ệ n g nói thiếu ta một cái đại nhân tình ngày k h á c nhưng có chỗ cầu chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa nhất định nghĩa bất dung tử lời này bây giờ còn giữ lời triệu viêm nghiêm sắc mặt không chút do dự nói ta triệu viêm từ trước đến nay nói một k h ô n g hai đã nói tự nhiên giữ lời ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì ta thất an trong mắt ý cười càng đậm chỉ hướng quỷ giới chỗ sâu đơn giản giúp ta bắt một cái quỷ triệu viêm vẻ mặt không tin bắt quỷ người tạ thất an huyền minh tông chân truyền chơi quỷ trong tay hành ra sẽ bắt không được một cái quỷ người lừa gạt quỷ đâu tạ thất an không có chút nào thật không thiện chuyện đương nhiên nói dĩ nhiên không phải bình thường quỷ là một cái sắp sờ đến bạn năm tà linh ngưỡng cửa ngàn năm h u n g linh cái gì triệu viêm sắc mặt biến hóa bạn năm tà linh đây chính là có thể so với tử p h ụ cảnh tu sĩ tồn tại đáng sợ tạ thất an vội vàng nói bổ sung chớ khẩn trương chỉ là tiếp cận mà thôi bởi vì cái này thứ tứ tí toàn không gian áp chế nó căn bản không có khả năng chân chính đột phá tới vạn năm tả linh cấp độ nhưng khó chơi cùng lợi hại trình độ tuyệt đối viễn siêu vừa rồi ngươi diệt đi cái c h ù n g loại kê mặt hàng không chỉ gấp mười lần một mình ta đối phó mặc dù có thể tự vệ lại khó mà bắt sống triệu viêm nghe xong mặt lộ vẻ khó xử tạ thất an không phải ta không giúp ngươi đã đáp ứng ngươi đừng nói nó còn chưa tới vạn năm tả linh coi như thật sự là ta cũng có thể cùng ngươi đi đụng một cái chỉ là ta hiện tại xác thực có chuyện quan trọng mang theo chỉ hoan không được tạ thất an dường như sớm có năm trước ánh mắt chuyển hướng chưng dụ cười hh minh bạch là vị vị này hàn lịch sư đệ à? có thể để ngươi liền tiên thiên linh v ậ t dụ hoặc đều đông xuống xem ra việc này không thể coi thường nói trở lại hàn sư đệ ngươi thật gọi hàn lịch sao ta thế nào cảm giác ngươi có lẽ hẳn là họ trương chưng dụ trong lòng mánh kinh có thể tu luyện tới đàn cung cảnh quả nhiên không có một cái nào nhân vật đơn giản người này có thể theo giải rác trong tin tức suy đoán ra thân phận chân thật của hắn nhưng hắn trên mặt ung dung thản nhiên bình tĩnh như chưa nói tạ sư minh nói đùa tại hạ đúng là hàn lịch tạ thất an cũng không thâm cứu gợi ý vị thâm trực cười không quan trọng ngươi là ai cũng không trọng yếu hắn lại nhìn về phía triệu viêm ngựa khí biến nghiêm túc triệu viêm ta cũng không gạt ngươi cái kêu ngàn năm hưng linh chính là mảnh này quỷ giới khu vực chúa tể ta không biết rõ các ngươi tới đây cụ thể muốn làm gì nhưng một khi bước vào lãnh địa của nó p h ạ m v i lấy các ngươi trên thân như thế tràn đầy khí huyết cùng linh lực tất nhiên sẽ bị nó để mắt tới căn bản không tránh khỏi thế nào cái này còn không có ý định giúp ta giúp ta cũng tương đương giúp các ngươi chính mình dọn sạch chứng n g ạ i triệu viêm nghe vậy cao mày dường như còn tại cân nhắc một bên trương dụ nghe được nơi đây nhưng trong lòng khẽ động nếu quả thật như tạ thất an nói tới phía trước có như thế đáng sợ quỷ vật c h i ế m cứ bọn hắn chỉ sợ khó mà lạng yên không một tiếng động thông qua cùng nó bị động tăng ộ không bằng chủ động liên hợp tạ thất an cái này nhân sĩ chuyên nghiệp đem nó giải quyết hắn vội vàng mở miệng nói sư minh đã tạ sư minh đều nói như vậy chắc hẳn tình huống là thật chúng ta giúp hắn một chút đã có thể trả ơn tình cũng có thể cho chúng ta chính mình thành trừ t h ư ớ n g n g ạ i vật trên đường hẳn là tốn hao không được quá nhiều thời gian triệu viêm thấy trương dụ cũng nói như thế chấm ngâm một lát rốt cục gật đầu t u t ta liền tin ngươi một lần dẫn đường a ta ngược lại muốn xem xem là dạng gì khó lường hung linh liền ngươi cũng cảm thấy khó giải quyết tạ thất an vỗ tay cười một tiếng thông k h á i đây mới là ta biết triệu viêm đi theo ta dứt lời quanh thân h ắ t vụ lưu chuyển dẫn đầu hướng về quỷ giới chỗ càng sâu lướt tới triệu viêm cùng trương dụ lướt nhau lập tức theo sát phía sau đề cử chuyên hót t ậ t thế từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh một chùm hồng quan g đột nhiên giáng lâm vạn vật điên cùng tiến hóa nhân loại hãm sâu hai kiếp vương dạ xuyên qua mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú từ trong nguy nan vật khởi vũ trụ hải chỗ tể Xét còn có tên thiên tài quá nhiều ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm sáu trăm sáu mươi sáu ta một người ném lan toàn vũ trụ ai n h a không cần t h ậ n liền vô địch nhanh tiết tấu s á n g văn thế giới quan khổng lồ trí thông minh online nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng chương chín mươi bảy quỷ đạo khó lường một chương chín mươi bảy quỷ đạo khó lường một ba người không cần phải nhiều lời nữa từ tạ thất an dẫn đường hướng về quỷ giới chỗ càng sâu xuất phát càng đi chỗ sâu q u o n mình hoàn cảnh càng có vẻ âm chầm đáng sợ màu s á n màn trời dường như càng gôm xuống hơn ép tới người thở không nổi trên mặt đất bắt đầu xuất hiện sềnh s ệ c như là màu đen dầu hỏa giống như âu chọc v ũ n ư ớ c tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi hôi âm phong âm thanh gào thép cũng biến thành càng thêm bén nhọn trong đó sen lẫn u minh ma âm càng thêm thường xuyên cùng rõ ràng như là vô số van hồn ở bên thai nói nhỏ t h ú c t h i ế t kêu gạo không giờ khắp nào không t ạ i ý đ ồ chui vào người thức hải đảo loạn tâm thần t r ư n g dụ trên mặt trấn hồn thanh đồng diện duy trì liên tục tản ra trầm ngưng ôn hòa lực lượng đem tất cả ma âm chống cự bên ngoài nhưng này cô ở khắp mọi nơi âm lãnh cử khí lại cần hắn không ngừng vận chuyển mẫu thổ c tiến lên bất quá thời gian một né nhang n phía trước một mảnh đối lập khoáng đ ạ t màu đen đất trúng bên trong dị trạm trợ hiện chỉ thấy mười mấy con hình thái bằng mẹo khí thức ngang ngược t ừ hồn u ũ quỷ đang tụ tập cùng một chỗ bọn chúng cũng không phải là hợp tác mà là tại lẫn nhau điên cuồng càn xé thôn vệ nông đập đoán sát quỷ khí lẫn nhau dây dưa va chạm phát ra rợn người tiếng xèo xèo những n à y ác linh thực lực đại trí tại tam phẩm tới tứ phẩm ở giữa dường như thế lực ngang nhau trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia tạo thành một cái hỗn loạn mà nguy hiểm cân bằng mà khi trương r ụ ba người người sống khí t ứ c nhất là triệu viêm kia nóng dược hỏa linh lực cùng tràn đầy khí huyết truyền đến lúc sự cân bằng này trong nháy mắt bị đánh phá kiêm mười mấy con ngay tại lẫn nhau thôn vệ ác linh dường như đạt thành ăn ý nào đó gần như đồng thời ngừng nội đấu v ạ n m è o mặt quỷ đồng loạt nhìn hướng ba người vị trí chống dâu trong hốc mắt chỉ còn lại thuần túy tham lam cùng thôn vệ dục vọng sau một khắc bọn chúng phát ra bén nhọn t i ê gạo hóa thành hơn mười đạo màu xám đen q u ỷ ảnh như là như mũi tên rời cung bồ nhào tới triệu viêm mướm mày quanh thân xích diễm lần nữa bốc lên phi kiếm bù bù định ra tay đem những này đáng ghét đồ vật hoàn toàn một bên tạ thất an lại gấp bận bịu i lên tiếng ngăn cản đình chỉ ngươi dừng tay cho ta đừng lại đem những này thật tốt ác linh cho một mồi lửa đốt không có phung phí của trời a nói xong căn bản không chờ triệu viêm đ á p lời hắn vung tay háo một cái một tia ô quản g bắn ra tia rõ ràng là một đầu toàn thân đ e n nhánh không biết từ loại tài liệu nào chế tạo mặt ngoài khắp đ ầ y vô số nhỏ bé phủ văn x i ê n g xích x i ê n g xích vừa ra liền tản mát ra cực hạn âm h à n cùng c h ó i buộc khí t ứ c dường như bản thân liền là đến từ kiểu lũ dị vật đi tạ thất an k h a quát một tiếng ngón tay điểm nhẹ kia hát sắc tỏa liên như là nắm giữ sinh mệnh giống như trên không trung nhanh nhẹn đốn lẽo trong nháy mắt hóa thành một đầu g i ữ t ậ n hát sắc d a o lòng bằng tốc độ kinh người tại ba người trước mặt vởn quanh bay múa vạch ra một cái hoàn mỹ vòng tròn vừa lúc đem kia mười mấy con đánh tới ác linh toàn bộ vòng ở trong đó ngay sau đó càng thêm tinh diệu một màn xuất hiện kia chủ xiềng xích phía trên ô quang chấp liên tục lại trong nháy mắt chia ra mười mấy đầu hơi mảnh một chút màu đen tử liên mỗi một cấm liên đều như là rắn độc xuất động vô cùng tinh chuẩn bắn về phía một cái ác linh tại kỳ phản ứng tới trước đó liền đã xem cái cổ thân eo quấn chặt lại khóa lại. U minh mặc trần pháp quyết biến đổi những cái kia hát s á t tỏa liên phía trên đ ỗ n g nhiên bốc lên một loại màu u lam b ă n g lánh dị thường hóa diễm ngọn lửa này cũng không phải là nó n g rực ngược lại tản ra có thể đồng kết linh hồn h ẳ n ý bọn chúng như cùng sống vật giống như theo xiềng xích lan tràn mà lên bắt đầu liếm láp thôn vệ những cái kia bị một mực k hóa lại ác linh ngao thế lương tuyệt vọng tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt bộ phát mười mấy con ác linh đồng thời bị u lam quỷ hỏa thiêu đốt luyện hóa phát ra u minh ma âm hội tụ vào một chỗ tạo thành kinh khủng tinh thần sóng sung kích cho dù không bằng ngàn năm hung linh tinh thuần c ố động nhưng số lượng điệp ra mang tới cũng đủ làm cho bình thường đàn cùng cảnh tu sĩ thần hồn bất ổn đầu đau m u t nước n nhưng mà chức dù có mặt nạ đồng xanh bảo hộ thất hại vững như thành đồng triệu viêm càng là sớm đã ngưng tụ nguyên thần thân thức vững chắc vô cùng trình độ này ma âm xung kích đối với hắn mà nói bất quá là thanh phong quất vào mặt hai người đều mặt không thay đổi nhìn xem mặc trần hành động t i ê u Ú lam quỷ hỏa dường như chuyên khắc h ồ n thể bất quá thời gian qua một lát mười mấy con ác linh dãy ruổi liền càng ngày càng yếu thân hình cấp tốc biến hư ả o trong suốt cuối cùng như là như khói xanh bị tỏa l ê n bên trên quỷ hỏa hoàn toàn thôn phệ hấp thu hầu như không còn thôn vệ song á c linh sau kia từng đầu hát sát t ỏ a liên ô quan càng tăng lên mặt ngoài p h ù văn lưu chuyển dường như ăn no nê giống như phát ra nhỏ bé mà hài lòng kêu khẽ hiển nhiên được ích lợi không nhỏ mặc trần vây tay một cái xiềng xích liền khéo léo bay trở về hắn trong tay áo biến mất không thấy gì nữa triệu viêm nhìn xem một màn này nhất miệng nói n g ư ơ i câu hồn tỏa cũng là càng ngày càng tàng môn đều nhanh dưỡng thành v ậ t s ố n g đi tạ thất an cười ha ha một tiếng mặc dù hắt vụ che mặt nhưng vẻ đắc ý lại lộ rõ trên mặt hiển nhiên đối với mình pháp bảo cực kỳ hài lòng nhưng cũng không nhiều làm giải thích có tạ thất a n cái này chuyên nghiệp công nhân quét đường con đường sau đó chỉnh biến thông thuận rất nhiều trên đường tao ngộ lẹ tẻ ác linh thậm chí một chút tương đối nhỏ yếu h u n g linh căn bản không cần triệu v i ê m cùng trương dụ ra tay tạ thất a n trong tay háo câu hồn tỏa tựa như cánh tay sai b ả o hoặc thôn phệ hoặc cầm nã nhẹ nhóm giải quyết thằng đến bọn hắn gặp phải một cái khác ngàn năm h u n g linh cái này h u n g linh chiếm cứ tại một chỗ to lớn sương thú trong xào huyệt khi tức xa so với trương dụ trước đó gặp phải cái kia càng cường hãn hơn c ố động thình lình đã đạt đến đản cung ngũ phẩm cấp độ ủy thể gần như nửa thực chất hóa và m è o mặt quỷ bên trên thậm chí có thể thấy do g i ữ tợn vũ quan tản ra hoán độc cùng băng lãnh đủ để cho huyết dịch đông kết nhưng mà vượt quá t r ư ơ n g dụ dự kiến chính là t ạ thất an đối phó lại vẫn như cũ lộ ra nhẹ nhàng thoải mái hắn thậm chí không có sử dụng câu hồn tỏa bản thể chỉ là cũng chỉ như bút lan g không nhanh chóng phát họa ra mấy cái h u y ề n ả o màu đen phù văn phù văn một thành liền dẫn động bốn phía âm khí hóa thành mấy cái đen nhánh linh khí công xiềng như là nắm giữ linh tính dễ dàng xuyên tấu hung linh phản kháng đem nó quỷ thể tầng tầng quần quanh phong ấn mặc cho kia hung linh như thế nào gào thét dãy r u ộ ma âm như thế nào xung kích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 tạ thất an lúc này mới không chút hoang mang lấy ra một cái nhìn như bình thường thổ hoàng sắt túi miệng túi mở ra một cố cường đại hấp lực chuyển lên ra liền e m cái k i a bị phong ấn đến không thể động đậy ngàn năm hung linh thu nhập trong đó miệng túi tự động bó chặt lại không một tia khí tức tiết ra ngoài toàn bộ quá trình hành vẫn nước chạy cử trọng lực k i n h dường như làm chính là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ triệu bim ê nhìn xem tạ thất an lần này thủ đoạn ánh mắt phức tạp cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng mang theo rõ ràng tiết hận nói không nghĩ tới nguyên thần của ngươi vậy mà đã cô đọng tới như thế hòa hợp thông thấu điều khiển t h y tâm tình trạng nếu không phải nếu không phải ngươi tu chính là cái này quỷ tiên tri đạo lấy ngươi bây giờ căn cơ cùng nguyên thần cường độ sớm đã có tư cách đ ế m thử khai phá t ử phủ gọi hỏi trường sinh đại đạo tạ thất an quanh thân lưu chuyển hát vụ nhỏ không thể thấy vướng víu một cái trước mắt cặp tia luôn luôn mang theo ý cười đôi mắt chỗ sâu cực nhanh lướt qua một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc có hồi ức có không căm l ò n g có lẽ còn có một tia thâm tàng hối hận nhưng chợt lại bị hoàn toàn đạm mạc thay thế hãn ngữ khí bình thản nghe không ra cái gì vận sóng không có gì nếu như năm đó nếu không phải sư tôn đem ta mang về h u ệ n bình tông chuyển ta quỷ tiên mỹ pháp triệu a kia đã sớm chết bệnh tại cái bệnh tuyết tại t bên dạ o n g t h cốt đều rất lạnh, đâu còn có thể có rét thể tu tử trường t đều đâu Đừng đến r lạnh, nay. nói sinh. hôm phụ vi i gì viêm dường như còn muốn lại t u y ế t phục á i gì thật là quỷ tiên tri đạo t r ù n g quy là tốt tạ thất an trực tiếp cắt nang hắn ngựa khí lạnh lùng mang theo một k i a không dễ dàng phát giác tự rêu cùng xa cách biết các ngươi t r ư ờ n g lăng tiên môn là huyền môn chính tông không lọt mắt chúng ta những n à y b ả n g môn tạ đạo coi như là kỳ đồ nhưng đường là chính ta chọn đạo cơ đã định nguyên thần đã chuyển lại không q a y đầu khả năng ta tạ thất an quả quyết sẽ không hối hận triệu viêm gặp hắn thái độ kiên quyết biết nhiều lời vô í ngược lại đả thương tình nghĩa đành phải đem còn lại lời nói nuốt trở vào hóa thành một tiếng im ắng thở dài một bên trương dụ nghe được hai người lần này đối thoại trong lòng mới chợt hiểu ra thì gia vị này tại thất an sư minh đi đúng là cực kỳ thủ đoạn hiếm thấy quỷ tiên tri đạo cái này quỷ tiên tri đạo cùng vũ đạo loại kia đản sinh tại thái cổ chỉ tu nhục thân cổ lao truyền thừa khác biệt nó là tại tiên đạo đại hưng ơ về sau rất nhiều tu sĩ bởi vì không cách nào cầu được thích hợp phẩm cấp cao thiên địa linh vật khai phá từ phủ khốn tại đàn cung cảnh mới bị buộc bất đắc dĩ mở ra lối riêng đản sinh một đầu lối rẽ đạo này không còn truy cầu luyện thần phản hư khai phá tự phụ mà là chuyên chú vào luyện khí hóa thần đem toàn bộ tâm lực dùng cho không ngừng cường hóa c ố động tự thân nguyên thần thậm chí tới cuối cùng sẽ chủ động bỏ qua nhục thân đem nguyên thần hoàn toàn linh khí hóa làm như vậy chỗ tốt là có thể cực lớn kéo dài tồn tại thời gian chỉ cần nguyên thần có thể không ngừng hấp thu âm thuộc tính linh khí hoặc thôn vệ n g ừ n lực liền có thể gần như bất t ử bất diệt viên siêu phàm tục thậm chí phổ thông tu sĩ thọ nguyên cực h ạ n nhưng thiếu hụt cũng cực kỳ to lớn lại trí mạng đầu tiên mất đi nhục thân khí hải tòa này t i ê n địa kiểu lương loại bỏ cùng chuyển hóa nguyên thần trực tiếp hấp thu ngoại giới linh khí. rất dễ nhiễm các chất dẫn đến nguyên thần mông trần ý thức hỗn loạn cuối cùng vẫn như cũ khó thoát hồn phi phách tán kết quả chỉ là vấn đề thời gian tiếp theo cô âm bất trường độc dương bất sinh Quỷ tiên tri thể thuộc cơ cầm cực kỵ dương cương xí liệt chi khí khó mà lưu lại lâu dài tại trong nhân thế dương khí r ồ i r à o chi điệu phần lớn chỉ có thể nương thân ở âm sát tuyệt điệu hoặc cùng loại h u ảnh quỷ giới chỗ như vậy hành động nhận cực lớn hạn chế cái này cùng chỉ tu nhục thần không ngưng nguyên thần thọ nguyên thiếu bú đạo có thể nói là đi lên hai cái hoàn toàn tương phản cực đoan tạ thất an hiển nhiên không muốn lại tại cái đề tài này bên trên nhiều lời t r ầ m mặc phía trước dẫn đường ba người mang tâm sự riêng tiếp tục hướng về quỷ giới nhất âm t r ầ m khu vực hạch tâm tiến lên cuối cùng bọn hắn đi tới một chỗ to lớn dưới mặt đất thú tuyển c h i bạn cái này miệng hú tuyển to lớn vô cùng p h ả n phất là toàn bộ quỷ giới âm khí đầu vườn nước suối đen như mực s ê n s ệ t đến như là thể lỏng lửa đường mặt ngoài không ngừng ngực ngừng ngực, ngực mà bốc lên lấy b ọ t khí mỗi một cái b ọ t khí vỡ tan đều sẽ phóng xuất ra đ ạ i lượng tinh thuần đến cực điểm lại bằng lánh tính mịt â m sát chi khí nước suối chung quanh phương viên vài dặm không có một mặt cỏ liền những cái kêu màu đen khô nhan thạch dù cho cách xa nhau còn có tương đối một khoảng cách chưng ơ d ụ đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng chiếc kia ưu tuyển bên trong hội tụ một cỗ trước nay chưa từng có cực lớn đến làm cho người hít thở không thông âm khí tập hợp thể kia âm khí cô đọng vô cùng phản phất có sinh mệnh của mình cùng ý chí t à n mát ra làm cho người thần hồn run sợ bị ác hắn biết tạ t h ấ t a n mục tiêu của chuyến này cái kia tiếp cận bạn nằm tả linh cấp độ thực hồn đũ quỷ là ở chỗ này đến chỗ này một mực lộ ra thành thạo điêu luyện tạ thức ăn rốt c u c thu hồi tất cả nhẹ nhọn thái độ q u a n thân hắc vụ kịch liệt l a lộn khí tức biến ngưng trọng vô cùng hắn trầm gi cẩn thận cái này quỷ vật bởi vì thực lực quá mức cường hành đã cùng nơi đây âm mạch con suối hòa làm một thể thành địa phương linh ở chỗ này nó cơ hồ có thể điều động toàn bộ ưu tiên lực lượng nhất cử nhất động đều cùng phiến thiên địa này ngô ứng rất khó đối phó ra tay với nó tuyệt đối không thể còn lại chỗ trống nhất định phải toàn lực ứng phó nếu không át gặp phản v ệ triệu v i ê m vẻ mặt nghiêm nghị nặng nề g h mà nhẹ gật đầu xích diễm linh lực đã ở thể nội lao nhanh lưu chuyển vận sức chờ phát động minh mạch chưng dù cũng lập tức nói hai vị sư minh yên tâm ta sẽ lui đến khoảng cách an toàn tuyệt không cho các sư minh thêm thiệt á i hắn biết rõ loại này cấp bậc chiến đấu đã xa không phải hắn có khả năng đúng tay tạ thất a nối đ t r ư ơ n g dụ cảm kích thức thời có chút hài lòng từ một tiếng nhưng mà liền tại bọn hắn trò chuyện lúc kia vốn chỉ là chậm chạp phát hỏa đen nhanh l u tuyển không có dấu hiệu nào kịch liệt sôi trào từ ngực từ ngực từ ngực như là sôi trào đồng dạng đại lượng sền sệt màu đen nước suối bị văng lên rơi xuống toàn bộ con suối dường như sống lại một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng ý chí chậm rãi thất tình văng lãnh tĩnh mịch oán động tham lam một mực khóa chặt bên suối ba cái khách không m ờ mà đến nông đậm đến cực hạn âm khí như là như thực chất theo trong suối nước bay lên trên không trung ngưng tụ áp xúc nó muốn tới Đề cử chuyên họ khai hoang vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc trùng đường lòng một khi bỏ mình hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây nhân tộc nhỏ yếu bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc a n hung mánh nhất thần thú giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu kết bạn vô số hồng nhan trí kỷ tư yếu biến mạnh một tay trấn áp v à cổ người là tàn nhẫn nhất n h â n hồn vĩnh viễn là nhân tộc tri hồn Chương cựu một phần thiên, chương thiên, viêm cựu mở đánh、so、cỗ trước nay chưa từng có bén nhọn kêu gạo như là ước vạn đoan hồn tại cùng một trong nháy mắt phát ra ác độc nhất nguyên đền rủa hóa thành vô hình triệu dân g trong nháy mắt quét sạch phương v i ê n mấy trăm trượng cho dù trương dụ sớm đã lui đến trăm trượng có hơn vẫn như cũ cảm giác đầu ô n một tiếng như là bị trọng truy mạnh mẽ đập chúng trước mắt biến thành màu đen t r ó n g đầu hoa mắt vốn nôn muốn nói trên mặt hắn kia mặt c h ấ n hồn thanh đồng diện trong nháy mắt bị kích phát tới cực hạ trên mặt nạ cổ lão lục sắc vết dị phát ra ôn nhuận lại kiên định quan mang hậu thổ từ đại tế thi tự tay ra chỉ hậu thổ vãng sinh c h ú lực lượng toàn lực vận chuyển như là cứng rắn nhất đê đập g ắ t gao chặn ma âm triệu dân x ú n g kích bảo hộ lấy trương dụ thức hải nhưng mà cái này ma âm thực sự quá mức kính khủng mặc dù có trí bảo hộ thể kia xuyên thấu mà đến dư ba vẫn như cũng nhường trương dụ thần hồn chấn động khó chịu đến cực điểm rơi vào đường k h n g h á n tâm nghiệm nhanh quay ngược trở lại l ạ g yên trao đổi trang bị lan bên trong quý thủy long châu chân long huy áp một cố minh ông uy nghiêm tiếng long â m chuyển đến đông nhiên tại đầu góc hắn c h ố sâu vang lên đây cũng không phải là chân thực thanh âm mà là một loại nguồn gốc từ l o n g châu bản nguyên tinh thần huy áp long â m lướt qua kia dây dưa không nớt vô cùng bất nhập u minh ma âm như là băng tuyết gặp phải lệ n dương trong nháy mắt bị đ ổ i tản ra g ộ t rửa không còn c h ư n dụ thở một hơi dài nhẹ nhõm linh đại khôi phục thanh minh lúc này mới có dư lực thấy rõ kia theo ưu tuyển bên trong bay lên kinh khủng tồn tại kia thực hồn ú quỷ cũng không cố định hình thái chỉnh thể chính là một đoạn vô cùng to lớn đường k í n h vượt qua mười triệu n ồ n g đậm hắc khí nhưng hắc khí kia đã cô động tới cực hạn lan lộn nhúc n í c h ở giữa lại bày biện ra một loại như là thể l ò n g như thủy ngân cảm nhận nặng nề sền s ệ t t à n mát ra có thể đồng kết linh hồn cực hạn âm hẳn hắc khí mặt ngoài vô số trương thống khổ v ặ n mẹo mặt quỷ khi thì hiện hiện khi thì biến mất phát ra im ắng kêu trên kia là nó thôn vệ vô số hồn lính sau lưu lại ân k h nó vừa xuất hiện cái kia khổng lồ thể lỏng q u thân thể liền run lên bần một phân thành hai hóa thành hai đạo tráng kiện vô cùng màu đen âm khí h ư n g như là hai cái dữ tận màu đen c ự mãng phân biệt lao thẳng tới triệu viêm cùng tạ thất an đồng thời yêu kinh khủng ma âm không ngừng nghỉ chút nào duy trì liên tục đánh thẳng vào hai người tâm thần triệu viêm cùng tạ thất an mặc dù sớm đã ngưng tụ nguyên thần thân thức bức trắc nhưng ở khoảng cách gần như vậy cường độ như thế ma âm trùng k í c h b à o cũng là thân hình lây nhẹ sắc mặt trắng nhuận xuất hiện sát na phân thần chính là cái này sát na phân thần kia hai đạo âm khí hồng lưu đã nhào đến trước mặt thử triệu viêm dẫn đầu kịp phản ứng quanh thân xích diễm ẩm vàng bột phát như là núi lửa phun trào nóng rực dương cương liệt diễm cương khí hình thành một cái to lớn hỏa cháo đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó kia âm khí hồng lưu đâm vào hỏa cháo phía trên phát ra suy suy kịch liệt tiếng bang đại lượng hắc khí bị thiêu bốc hơi nhưng hỏa cháo cũng kịch liệt chấn động sáng t ố i c trở h ậ t trởn hiển nhiên tiếp nhận áp lực c ự lớn một bên khác tạ thất an trong tay náo câu hồn tỏa sớm đã tự động hội chủ như là một đầu trung thành hát s ắ c giao long còn c u â n hắn cấp tốc bay múa hình thành một cái kín không kẽ hở vòng ngự âm khí hồng lưu xung kích tại xiềng xích phía trên, lại phát ra kim thiết giao kích giống như chầm đục h lam quỷ hỏa cùng đen nhanh âm khí lẫn nhau ăn mòn nhất thời lại cũng khó mà đột phá tốt nghiệp s ú c tạ thất an hừ lạnh một tiếng thủ pháp quyết biến đổi kia vẫn quanh tự thân câu hồn và đột nhiên l ắ p một cái lại lần nữa chia ra mười mấy cấm liên như là r ắ n độc xuất động vô cùng nhanh chóng bắn về phía kia thể lòng quỷ thân thể ý đồ đem nó c u ố n quanh khóa lại đồng thời hắn một cái tay khác khé đảo lấy ra một cây ướp trường dài hơn thương ngắn toàn thân t r ắ n g bệnh dường như từ một loại nào đó sinh linh xương đùi rèn luyện mà thánh cốc đồng cốc đồng phía trên khắp đầy lít nha lít nhít nhỏ bé phù bằn tản mát ra làm người sợ hãm lánh tính mịt chi phí hắn nắm chặt cốc đồng xa xa đối với quỷ vật kia một chỉ một đạo cô động vô cùng màu trắng bệnh trùng sáng vô thanh vô tức bắn ra những nơi đi qua liền không gian đều tựa hồ có chút đông kết thẳng đến quỷ vật hạc tâm triệu viêm cũng là gầm thép một tiếng liệu nguyên phần thiên kiếm quyết toàn lực thi triển phi kiếm trong tay quang hoa đại phóng trong nháy mắt phân hóa ra trên trăm đạo cô động vô cùng hỏa diễm kiếm cương như là một trận trói lọi mà trí mạng lưu tinh hoa vũ phô thiên cái địa bắn trụ hướng cái kia khổng lồ quỷ thân thể dầm dầm dầm suy suy suy liệt diễm kiếm cương không ngừng chém vào thể lòng trong hát khí nổ lên bao quanh á tạ thất an cốt động b ạ c h quang cùng câu hồn tỏa liên cũng không ngừng làm ha mòn c h ó i buộc quỷ vật nhưng mà kia thực hồn lũ quỷ âm khí thực sự quá cân bạc nặng nề g h cơ hồ cùng toàn bộ lũ tuyển tri điệu tương liên nhận công kích mặc dù mãnh nhưng quỷ thân thể lăn lộn ở giữa liền có càng nhiều âm khí từ phía dưới lũ tuyển bổ sung mà đến bị đánh tan bộ phận cấp tốc khép lại lại mạnh mẽ gánh vác hai vị đàn cúng cảnh cao thủ tấn công mạnh một quỷ hai người tại cái này âm trầm quỷ vực bên trong triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến liệt diễm cùng âm khí điên cồn ba chạm x i ề n xích cùng vị thân thể không ngừng dây dưa cốt động mạch quỷ ma âm cùng k i ế m minh sư l ố n g đan vào một chỗ chiến đấu dư ba đem chung quanh mặt đất sẽ rách xuất ra đạo đạo khe ránh màu đen nham thạch bị liệt diễm hòa tan lại bị âm khí đông kết cảnh tượng cực kỳ kinh người như thế kịch chiến n ư ớ c chừng thời gian một nén nhang triệu viêm cùng tạ thất an phối hợp càng phát ra á n ý dần dần chiếm cứ t h ư ợ n g p h ò n g kia thượng hồn lũ quỷ mặc dù có thể không ngừng bổ sung âm khí nhưng bổ sung tốc độ dần dần theo không kịp tiêu hao tốc độ khổng l ồ thể lòng quỷ thân thể rõ ràng rút nhỏ một vòng tựa h ồ là bị triệt để chọc giận quỷ vẫn kia phát ra một tiếng bén nhọn đến cực hạng kêu g từ bên ngoài nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh lăn lộn không ngớt ngăn cách tất cả dò xét tuyệt đối hắc cám lĩnh vực dường như nơi đó tạo thành một cái độc lập âm phủ quỷ vực xa xa trương r ụ trong lòng kinh hãi cơ hồ muốn kinh ngạc thốt lên nhưng hắn rất mau nhìn tới ở mảnh này tuyệt đối hắc cám lĩnh vực bên trong loang thoáng có một chút nóng bỏng xích hồng quang mang tại ngoan cường má lấp lóe như là trong bóng tối hải đăng kia là sư minh triệu viêm liệt diễm linh lực quả nhiên bất quá thời gian qua một lát、Xoẹt. một đạo sáng trói vô cùng ngưng tụ đến cực hạn kiếm quang đỏ ngầu như là khai thiên tích địa luồng thứ nhất quang ngang nhiên xe rách hắc cám lĩnh vực một góc triệu viêm thân ảnh từ đó bắn nhanh ra như điện quanh thân liệt diễm có chút ảm đạm núi tóc hơi có vẻ tán loạn nhưng khí thế vẫn như cũ hùng hồn. Ngay sau đó, khắc một bên h ắ t vụ lan lộn tạ thất gan thân ảnh cũng có chút t r ậ t vật thoát ra quanh thân vờn quanh câu hồn tỏa liên linh q u a n g rõ ràng giảm bớt mấy phần sắc mặt hai người cũng không quá đẹp mắt hiện n h i ê n tại vừa rồi kia âm khí lĩnh vực bên trong bị thua thiệt không nhỏ triệu viêm nhịn không được thở dốc một hơi mắng tạ lao thất thứ quỷ này âm khí nồng nặc đều nhanh hình thành chân chính quỷ vực ngươi xác định ngươi muốn bắt nó ngươi kia dưỡng hồn đại thật có thể vây được loại này cấp bậc đồ chơi đừng đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất n ắ n gạo tạ thất an sắc mặt cũng là âm trầm đến cơ hồ muốn c h ả y ra nước mặc dù hắn đã tận khả năng đánh giá cao quỷ vật này thực lực nhưng không nghĩ tới nó có thể cưỡng ép điều động toàn bộ ư u tuyến âm mạch trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy hắn cắn răng nói đừng nói nhảm nó đây chỉ là bằng vào địa lợi cùng bản năng cưỡng ép hội tụ âm khí hình thành ngụy lĩnh vực mà thôi một cái không có thần chí chỉ biết thôn vệ quỷ vật làm sao có thể chân chính lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực mau đưa người bản lĩnh thật sự lấy ra đừng cất giấu hôm nay lão tử không phải tóm nó không thể triệu viêm nhìn xem hảo hữu khó được lộ ra bướng bình cùng nội vàng bất đắc di thở dài. tốt à tốt à ai bảo ta thiêu ân tình của người đâu đ ể cử chuyến hot ta có một trăm cái thần cấp đồ đệ hoàn thành sáu năm trước ta bị hệ thống bắt cóc lên núi bị ép dạy dỗ một trăm cái danh chân thế giới đồ đệ sáu năm sau ta quay về đô thị n g ẫ nhiên phát hiện sự tình không đúng vì sao nhân vật phản diện sau l ư n g đại lao đều là ta đổ từ đồ tôn chương chín mươi tám cựu viêm phần t i ê n hai chương chín mươi tám cựu viêm phần t i ê n hai nói xong triệu viêm thần sắc n g h i ê m lại hai tay nhanh chóng kết động linh quyết chỉ thấy tay phải hắn bung lên chín đạo xích hồng sắc lưu quản bắn ra trôi nổi tại không trùng rõ ràng là chín cái toàn thân xích hồng khắc rõ vô số hỏa diễm phủ văn cột kim loại mỗi một cây trên cây cột đều tản mát ra cường đại hỏa linh chấn động lẫn nhau khí cơ tương liên hình thành một cái huyền ảo trần thế chín trụ trấn bắt phương viêm long đốt kiểu thiên cựu viêm phần thiên trận lên triệu viêm một tiếng s ắ c lệ chín cái viêm trụ như là như lưu tình bắn ra, rơi vào vẫn như cũ lăn lộn không nghỉ màu đen quỷ vụ lĩnh vực t r u n g quanh dựa theo cựu cung phương vị đinh xuống mặt đất ông khổng lộ trận pháp trong nháy mắt bị kích hoạt chín cái viêm trụ hào quang tỏa sáng phun da ra, ra vô cùng vô tận màu đỏ hòa diễm hỏa diễm trên không t r u n g xe lẫn hóa thành chín đầu sinh động như thật uy nghiêm giữ dằn hỏa diễm cự long cự long gào thét xoay quanh hình thành một cái to lớn hỏa diễm c á t giới đem toàn bộ quỷ vụ lĩnh vực tính cả phía dưới u tuyển nhập khẩu đều bao phủ đi vào trận p h á p một thành một cô cường đại trấn áp ngăn cách chi lực tràn ngập ra phía dưới u tuyển cùng quỷ vật kia ở giữa liên hệ lại bị cái này b á đạo vô cùng trận pháp c ư ơ n g ép q u á n h i ề u cắt đứt hơn phân n ử a lập tức kia lăn lộn quỷ vụ lĩnh vực như là đã mất đi đầu nguồn nước chạy kịch liệt sóng gió nổi lên nồng độ lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được bắt đầu h xa xa trương d ụ thấy tâm thần chậm c h ợ trợ n hắn thế mới biết sư minh triệu viêm chân chính lợi hại cũng không phải là chỉ là kiếm quyết tại trên trận pháp tạo nghệ chỉ sợ càng kinh người hơn cái này cựu viêm phần thiên trận chính là kim diễm phong chấn mạnh trận pháp một trong uy lực vô tận sư minh có thể một mình bố chi xuống cũng thôi động hắn thực lực có thể thấy được l ô n đốn trong trận tạ thất an thấy tình cảnh này vui mừng quá đỗi t ố t triệu viêm làm tốt lắm hắn cũng không còn lưu thủ đột nhiên vô bên hông một cái khác không đáng chú ý màu xa túi miệng túi mở ra lập tức bay ra trên trăm con hình thái khác nhau ác linh hung linh những n à y quỷ vật vừa ra l i ê n phát ra thê lương trú lên nhưng tạ thất an trong tay p h á p q u y ế t cấp tốc biến ảo trong miệng nói lẩm bẩm bách quỷ như t ế chỉ thấy những cái kia bay ra quỷ vật dường như nhận lực lượng vô hình dẫn dắt thân bất do k ỷ nào về phía trong tay hắn câu hồn tỏa cùng t â y kêu màu trắng cốc đồng như là trăm sông đổ về một b i ể n g i ố n g như trên trăm con quỷ vật lại bị hai kiện pháp bảo kia trong nháy mắt thôn vệ hấp thu hấp thu nhiều như vậy quỷ vật câu hồn tỏa ô quan g đ ạ i thịnh mặt ngoài phù văn sống lại giống như du động tản ra âm hẳn cùng trói buộc chi lực tăng vọt mấy lần k i a màu trắng cốt động cũng biến thành càng thêm trắng bệnh làm người ta sợ hãi mũi nhọn ngưng tụ khí tức tử vong nhường xa xa trương dụ đều cảm thấy tim đập nhanh ưu minh thuốc hồn huyền âm p h á sát t ạ thất an q u á t trói hai một tiếng uy lực đại tăng câu hồn tỏa lần nữa phân liệt hóa thành mười mấy đầu càng thêm trắng kiện ô quan g lập loẹ xiềng xích như cùng đi tự cựu l u gông xiềng hung h ă n g đâm vào dần dần mỏng mánh quỷ vụ lĩnh vực bên trong đem nó hạch tâm quấn chặt lại bẫy nốt đồng thời hắn bung lên màu trắng cốt động từng đạo so trước đó thô to mấy lần màu trắng bệnh của sáng như là tử vong xạ tuyến toàn lực thôi động kiểu viêm phần thiên trận chín đầu hỏa diễm cự long phát ra r ồ n g gầm rung trời phun ra ra đốt núi nấu biển kinh khủng liệt diễm điên cùng tiêu đốt luyện hóa trong lĩnh vực âm khí trong ngoài giáp công phía dưới kia thực hồn đ ữ quỷ cũng không còn cách nào t r è o trống suy suy suy phanh phanh phanh khổng lồ quỷ vụ lĩnh vực bị cấp tốc bốc hơi đánh tan vô số âm khí bị ngọn lửa tiêu hủy hoặc bị câu hồn tỏa hấp thu thốn vệ thể tích của nó càng ngày càng nhỏ càng ngày càng mỏng manh rốt cục ngoại vi tất cả âm khí bị triệt để thanh trừ lộ ra hạch tâm nhất bản thể vậy theo hiếm là một cái vạn mẹo không chừ tứ chi cùng bộ mặt đều mơ hồ không rõ hoàn toàn do tinh t h u ầ n nhất nồng n ặ p nhất thể lòng âm khí cấu thành nó phát ra không cam lòng mà điên cuông d í t lên mà âm không ngừng sung kích nhưng ở cựu viêm phần t i ề n trận ngăn cách cùng áp chế xuống hiệu quả đ ạ i giảm nó liều mạng mong muốn đột phá trận pháp phong tỏa một lần nữa kết nối ưu tuyển lại bị triệu viêm cùng mặc trần mưa to gió lớn giống như công kích gắt gao b ớ c l u i hiển nhiên đã đến cùng đổ mặt lộ tạ thất a n trong mắt lóe lên một vệ t nóng bỏng vui mừng q u ắ to thêm chút sức nó sắp không được triệu viêm không có trả lời nhưng sau l ư n g ất một thanh linh đằng hư ảnh lần nữa hiện hiện bàn bạc một linh chi khí tràn vào đại trận bên trong một hỏa tương sinh c ử u viêm liệu nguyên đặt được ớt một linh khí rút ích c ử u viêm phần t i ê n trận uy lực lại lần nữa kéo lên hỏa diễm nhan sắp theo xích hồng chuyển thành gần như trắng lóa nhiệt độ cao đến khó lấy tưởng tượng liền không gian cũng bắt đầu có chút b ằ n mẹo Quỷ vật kế hoạch tâm tại cái này cực hạn lực lượng luyện hóa hạ phát ra cuối cùng một tiếng vô cùng thê lương kêu t r n liền kia mơ hồ hình người đều không thể duy trì hoàn toàn băng tán một lần nữa hóa thành một đoàn kịch liệt lan lộn nhưng thể tích đã rút nhỏ gấp m ngay tại lúc này tạ thất a n trong mắt tinh quang nổ bắn ra không chút do dự tế ra cái kia đặc chế giữa ngồn đại miệng túi mở ra nhắm ngay đoàn kia thể lỏng âm khí một cô cường đại hấp lực đống nhiên bộc phát đoàn kia âm khí dãy r ộ i lấy lại bị câu hồn tỏa kéo chặt lấy lại bị đại trận hỏa diễm không ngừng luyện hóa cuối cùng bất lực kháng cự bị từng tấc từng tấc hút vào giữa ngồn đại bên trong miệng túi cấp tốc bó chặt kịch liệt run r à y mấy lần dần dần bình ổn lại triệu viêm thay thế thật dài thở dài một hơi quanh thân liệt diễm t u liễm chín cái viêm cuối cùng giải quyết cái đồ chơi này thật khó dây dưa tạ thất an trên mặt tràn đầy không đệ nén được vui sướng tiếp nhận dưỡng hồn đại cười nói lần này nhờ có ngươi chờ ta trở về đem nó luyện thành quỷ sứ thực lực nhất định tăng nhiều về sau ngươi có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng nhưng mà tạ thất an hiện ra nụ cười trên mặt còn chưa hoàn toàn tràn ra trong tay hắn dưỡng hồn đại đột nhiên kịch liệt điên cùng chấn động lên sắc mặt hắn n ộ i biến hoảng sợ nói không tốt hắn lập tức vận chuyển toàn thân linh lực áp chế gắt gao dưỡng hồn đại tia cái túi mặt ngoài phù văn công tiểm hiển nhiên đang thừa nhận nội bộ to lớn xung kích nhưng nội bộ lực trùng kích viễn siêu tưởng tượng của hắn b ấ t quá hai ba hơi công phu cái túi bên trên vậy mà hiện ra từng đạo nhỏ x í u vết rách áp chế không nổi nhanh hỗ trợ tạ thất an lo lắng hô to đột nhiên đem cái túi ném không trung triệu viêm phản ứng cực nhanh lập tức lần nữa thôi động cửu viêm phần t i ê n trận chín đầu hỏa long lại xuất hiện phun ra liệt diễm tiêu đốt cái túi y đổ phụ trợ áp chế nhưng đã quá muộn và anh một tiếng vang thật lớn tia đặt chế g i ữ ngồn đại lại ẩm vang nổ tung vô số mảnh vỡ văng khắp nơi vắn nổ trung tâm đoàn tia thể lòng âm khí xuất hiện lần nữa nhưng thể tích lại rút nhỏ mấy lần hơn nữa hình thái đã xảy ra quỵ dị biến hóa nó không còn là một vật khí mà là ngưng tụ thành một quả chỉ có hài nhi đầu lâu lớn nhỏ ngưng thực vô cùng màu đen quỷ đầu mà ở đằng kia quỷ đầu mi tâm chính giữa thình l i n h khảm nạm lấy một giọt chỉ có chừng hạt g ạ o lại tản mát ra không cách nào hình dung cực hạn âm hàn cùng cổ lão tĩnh mịch khí tức màu vàng nhạt giọt nước kia là hoàng tuyên chi thủy tạ thất an l à thất thanh trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng cực độ tham lam nhưng lập tức hóa thành càng lớn lo lắng triệu viêm không thể để cho nó chạy trốn nó dùng hợp hoàng tuyên chi thủy linh tính đã sinh nếu là chạy thoát hậu hoạn vô t ậ n đang khi nói chuyện hắn câu hồn tỏa đã hóa thành một tấm màu đen lưới lớn chụp vào viên kia quỷ đầu nhưng mà kia quỷ đầu đột nhiên hám i ệ n g phát ra một tiếng bén nhọn tới siêu việt thính giác cực hạn tê minh một vũ cô độc đến cực hạn ẩn chứa hoàng thuyền tử khí âm khí sóng súng kích t ầ m v a n g bộc phát giang g ắ c câu hồn tỏa tạo thành lưới lớn lại bị trong nháy mắt sông mở một lỗ hổng quỷ đầu không chút nào dừng lại hóa thành một tia ô quáng bay thẳng cựu viêm phần thiên trận k ế giới triệu v i ê m cùng tạ thất an đồng thời ngự sử phi kiếm cùng cốt đồng chặt đường nhưng này quỷ đầu dị thường nhanh nhẹn lại b ộ c phát ra hoàng t u y ể n tử khí đối linh lực có cực mạnh ăn mòn tính lại mạnh mẽ phá tan hai người phát bảo đục đầu vào hỏa diễm kết giới phía trên suy trắng l o a hỏa diễm cùng hoàng t u y ể n tử khí kịch liệt làm hao mòn phát ra g i ậ n người thanh âm quỷ đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ nhưng nó lại thật cưỡng ép đốt thủng một cái lỗ thủng xông ra cựu viêm phần thiên trận xông ra đại trận quỷ đầu thể tích chỉ còn lúc đầu một nửa nhưng tốc độ càng nhanh nó vừa ra tới liền yên cùng hấp thu ngoại giới tản m á tâm khí đồng thời không chút do dự lựa chọn một cái phương hướng bỏ mạng phi đội mà nó chạy trốn phương hướng vừa lúc chính là t r ư ơ n g dụ ẩn nấp quan chiến phương hướng trong trận triệu viêm thấy cảnh này hồn bay lên trời kinh hai gần chết giống to sư đ ệ màu tránh ra đ ễ cử chuyến hot ngự thú tiến hóa thương đang già hơn hai ca t r ư ơ n g linh khí khôi phục trăm năm về sau thiên điệu mở ra kỷ nguyên mới động thực vật giã tính p h ả n tổ linh tính biến dị nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp lâm viên phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa không ngừng trích xuất huyết mạch từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương Lâm trong khi phát hiện kia quỷ đầu lại lao thẳng tới mình mà khi đến càng là tê cả da đầu vong hồn đại mạo đối mặt kia tật nào mà đến quỷ dị quỷ đầu mặc dù thể tích đã thu nhỏ hơn phân nửa khắc khí cũng mỏng manh rất nhiều nhìn như đã là nọ mạnh hết đà nhưng trương dụ trong lòng sáng như tuyết cái này dù sao cũng là so sánh đàn cung lục phẩm thậm chí đụng chạm đến v ạ n năm tạ linh ngưỡng cửa ngàn năm ác linh bản nguyên biến thành bản chất cực cao ự c c dù là chỉ còn một tia lực lượng cũng không phải chính mình một cái khí h ả i cảnh tu sĩ có thể chính diện chống lại cơ hội tại triệu viêm kinh ngạc thốt lên đồng thời thậm chí sớm hơn một cái trước mắt Trương d ụ phù phong ngự khí thần thông đã bản năng giống như toàn lực phát động quanh thân thanh phong vật banh thân ảnh như là không có trọng lượng giống như lấy một loại viễn siêu bình thường khí hại cảnh tu sĩ linh động tốc độ cấp tốc phía bên trái bên cạnh nước ngang né tránh nhưng mà t i ê u quỷ đầu không biết là lưu lại một tia bản năng linh tính nhận định trương dụ cái này quả h ồ n g mềm càng thích hợp thôn vệ để khôi phục nguyên khí vẫn là thuần túy chịu trên thân tràn đầy khí huyết hấp dẫn lại giữa không trùng đột nhiên một cái l ộ ậ t vòng tốc độ không giảm chút nào vẫn như cụ gắt gao khóa chặt trương dụ nhanh chóng truy đuổi mà đến tốc độ nhanh chóng viễn siêu trương dụ ngự phong tốc độ mắt thấy không cách nào né tránh trương dụ con n g ư ơ i co dù lại bản năng cầu sinh t h ú c cốc đến cực hạn không chút do dự đem thể nội linh lực điên cuồng g i á vào phụ nhạc linh giáp ông trợ ngưng màu vàng sáng sơn nhạc hư ảnh cùng lưu t r u y ề n huyền ảo ngự trận kết giới trong nháy mắt điệp ra hiện hiện đem hắn một mực bảo hộ ở trung tâm cái này đã là hắn tại trong điện quan g hỏa thạch có thể làm được phòng ngự mạnh nhất nhưng chính như hắn sở liệu cái này quỷ đầu kinh khủng viễn siêu tưởng tượng nó thật là có thể mạnh mẽ xuyên thấu cựu viêm phần thiên trận kết giới tồn tại đáng sợ suy quỷ đầu không hề hoa mỹ mà đâm vào nặng nghề sơn nhạc hư ảnh phía trên kia đủ để đối cứng bình thường ngũ phẩm tu sĩ tấn công mạnh phòng ngự tại viên này ngưng tụ cực hạn âm khí quỷ đầu trước mặt lại như cùng giấy đầm dạng vẹn, vẹn chống đ liền gào thét một tiếng, quang hoa sụp đổ, ẩm v a n g vỡ tan. theo sát phía sau huyền văn ngự trận kết giới cũng chỉ là thoáng cản trở quỷ đầu một cái trước mắt, giống nhau ứng thanh mà phá. nhưng chính là cái này tranh thủ được sát na thời gian, cho trương dụ cuối cùng cơ hội phản ứng. xa xa triệu v i ê m mắt thấy linh giáp phòng ngự bị trong nháy mắt đột phá, trong lòng lập tức bị vô biên tuyệt vọng v ô n vệ, khản dọc thể lực, không. hắn không để ý tới tự thân bị âm khí ăn mòn thương thế, điên cùng thôi động linh lực muốn cứu viện, nhưng khoảng cách rất xa, mắt thấy đã là ngoài tầm tay mới. khác một bên tạ thất an cũng là sắc mặt kỷ biến, c â hồn tỏa bắn nh lại giống nhau chậm n ử a n h ị n nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc d ị biến nảy sinh lấy trương dụ làm trung tâm một cái đường kính ư ớ c ba triệu ư lương thực vô cùng xích hồng sắc vòng sáng đông nhiên k h u ế t tán ra đến vòng sáng bên trong cũng không phải là nóng bỏng bạo liệt biển lửa mà là một loại vô cùng tinh túy mang theo huy hoàng chính khí dường như có thể thiêu tận thế gian tất cả tà ma kỳ dị hỏa linh chi lực tràn ngập ra cỗ lực lượng này cũng không cực lô lại cấp độ cực cao mang theo một loại áp đảo phản hỏa phía trên thần thánh cùng n g u y nghiêm trong nháy mắt sửa vòng sáng phạm vi bên trong cảnh tượng lĩnh vực nội sông mà đến tạ thất an cảm nhận được kia cố kỳ lạ mà cường đại sóng linh khí la thất thanh trong mắt tràn đầy khó có thể tin đây rõ ràng là chỉ có đối linh khí đạo vận lĩnh ngộ được cảnh giới cực sâu lục phẩm nguyên thần tu sĩ mới có thể chạm đến lực lượng hình thức ban đầu thật ở tuyệt cảnh trung dụ tại phòng ngự bị phá trong nháy mắt ý thức trước nay chưa từng có tập trung điên cung khai thông lấy trang bị lan bên trong đoàn n g kia yên t ĩ n h thiêu đốt màu đỏ thâm h ỏ a diễm thụy lân phần thiên tông xác lệnh hỏa vực mở suy nghĩ rơi xuống trong n h y mắt kia nguồn gốc từ kỳ lân tri hỏa thần thông bị kích phát một cái hoàn toàn chịu hắn trưởng khống vi hình hỏa diễm lĩnh vực đống nhiên triển khai lĩnh vực bên trong tinh thuần hỏa linh chi khí dường như đã có được sinh mạng theo trương dụ tâm ý trong nháy mắt n g ừ n g tụ biến hóa không còn là đơn giản hỏa diễm mà là hóa thành vô số đầu thuần túy từ kỳ lân chi hỏa tạo thành xích hồng s ắ c xiềng xích như là thiên la địa vong giống như vô cùng tinh chuẩn đem viên những kia vội x ô n g mà tới quỷ đầu tầm tầm quân quanh gắt gao khóa lại kỳ lân chi hỏa trí cương trí dương h ạ n h i ê n pha tạ đối âm hồn quỷ vật có tiên thiên tính tuyệt đối khắt chế kia quỷ đầu mỗi lần bị cái này xích hồng xích lấy, lập tức như là gặp khắc tinh. mặt ngoài còn sót lại âm khí phát ra suy suy kịch liệt t i ế n g vang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nhanh chóng t ỉ n h hóa b u ô n g hơi nó điên cùng dãy ruộng va chạm nhưng này chút hỏa diễm xiềng xích cứng cỏi vô cùng lại mang theo một loại chân áp tà ma vô thượng ý chí mặc cho nó như thế nào sung kích lại đều không thể đột phá cái này khu khu ba trượng phương viên hỏa diễm lĩnh vực n g a o quỷ đầu phát ra trước nay chưa từng có tràn đầy cực hạ n thống khổ cùng sợ h ã i bén nhọn tiêu gạo cái này tiêu gạo không chỉ có là thanh âm càng là trực tiếp tác dụng tại thần hồn phương diện kinh khủng ma âm cương đại s u n g kích thậm chí nhường vừa mới đã tìm đến lĩnh vực biên giới triệu viêm cùng tạ thất an đều là thân hình trì trệ sắc mặt trắng bệnh thân hồn thị trấn nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng nhưng mà thân ở ma âm một phát trung tâm nhất trưng dụ có chấn hồn thanh đồng diện cùng hậu thổ vãng sinh chú bảo hộ lại có quý thủy lòng châu chân long uy áp gột giữa tâm thần đúng là sừng sững bất động thức h ả i thanh minh chưa chịu ảnh hưởng chút nào nhìn thấy k ỳ lân c h i hỏa đ ố i cái này kinh khủng b y vật lại có như thế kinh người khắc chế hiệu quả trưng dụ trong lòng đại định, không do dự nữa lập tức thúc giục t h ủ lần phần thiên tông một cái khắc thần thông hắn cũng chỉ hướng trước một chút lĩnh vực bên trong tinh h ỏ a cấp tốc hội tụ tại trước người hắn ngưng tụ thành một đ o à n nước chừng gần trượng lớn nhỏ sinh động như thận uy nghiêm thần thánh kỳ lân hình thái h ỏ a diễm ngọn lửa này cô đ ộ n g như dịch nơi trọng yếu b ả y biện r a tôn quý màu đỏ thẫm tản mát ra tịnh hóa thế gian tất cả ô huế bàn g bạc ý chí kỳ lân trạng h ỏ a diễm phát ra một tiếng y m ắ n g gà o ghét đột nhiên đập ra trong nháy mắt liền đ e m kêu bị ngọn lửa xiềng xích gắt gao vây quấn quỷ đầu hoàn toàn mất hết a một tiếng trực tiếp vang vang nhưng này kỳ lân trạng hỏa diễm một mực bao vây lấy quỷ đầu mặc kệ tại hỏa diễm bên trong như thế nào tả sung hữu lột điên cùng giấy r u ộ n đều không hề có tác dụng kỳ lân c h i hỏa vô tình tiêu đốt tỉnh hóa lấy nó mỗi một phần âm khí cùng á n niệm đã đổi tới trương dụ bên người triệu viêm cùng tạ thất an nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này hai mặt nhìn nhau trên mặt viết đầy c h ấ n kinh cùng khó có thể tin tạ thất an nhìn xem kia uy nghiêm thần thánh kỳ lân h ỏ a ảnh cảm thụ được trong đó kia thuần khiết vô cùng trí cao vô t h ư ợ n g phá tả khí tức tự lẩm bẩm thanh âm đều có chút khô khốc đến cùng là ai hắn nguyên bản căn cứ đủ loại dấu hiệu sớm đã đoán ra vị này hàn lịch s ư đệ vô cùng có khả năng chính là vị kia danh trấn trưởng lăng người mang mậu k ỳ thổ liên chưng dụ nhưng trước mắt cái này thuần khiết vô cùng kỳ lân chi hỏa hoàn toàn đẩy ngã suy đoán của hắn triệu viêm đồng dạng là trợn mắt h ố t một trong lòng nhấc lên kinh đ ả o hải lãng kỳ lân chi hỏa lại là kỳ lân chi hỏa đây chính là ngàn năm khó gặp thiên địa linh vật a hắn mười phần khẳng định c h ư n dụ khi tiến vào quy khư trước đó tuyệt đối không có vật này nếu không căn bản không cần mạo hiểm đến tìm cái gì tiên thiên h ỏ liên cái này nhất định là sư đệ tại đệ ngũ t í toàn bên trong lấy được kinh thiên kỳ ngộ bây giờ xem ra sư đệ là dùng bí thuật tạm thời kích phát cái này kỳ lân c h i hỏa thần thông đến đối kháng quỷ đầu sư đệ cái này số phận thật sự là người tiên đối mặt tại thất an nghi vấn triệu viêm nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích đành phải hàng hồ nói ách việc này nói rất dài dòng ánh mắt lại chăm chú nhìn kia tại kỳ lân hỏa d i ễ m bên trong r ã r ù a quỷ đầu trong lòng đã là nghĩ mà sợ lại là vui mừng như điên chưng dụ toàn lực thao túng tình thế lân viêm luyện hóa q u đầu nhìn như chiếm cứ tuyệt đối thơ phòng trong lòng kỳ thực cũng có mấy phần lo lắng h ắ tại kỳ lân, lân thánh hỏa duy trì liên tục thiêu nước hạ nó ngoại tầng còn sót lại âm khí cấp tốc bị tịnh hóa hầu như không còn lộ ra hạch tâm nhất bản chất một cái vạn b ẹ o không chừng lờ mờ có thể nhìn ra là nam tính tu sĩ bộ dáng tàn hồn hữu ảnh cái này tàn hồn trên mặt tràn đầy vô tận thống khổ cùng á n độc phát ra y mắng ho hét nhưng ở vi hoàng kỳ lân lửa trước mặt đây hết thể đều là phi công tàn hồn hư ảnh cấp tốc biến trong suốt hư hảo cuối cùng phốc một tiếng văng nhỏ hoàn toàn tan đi trong trời đất hồn phi phát tán lại không vết tích theo tàn hồn tiêu tán kỳ lân trong ngọn lửa chỉ còn lại một giọt nước trừng trừng hạ tạo đ bày biện ra màu vàng nhạt lại t à n mát ra không cách nào hình dung cực hạn âm hàn cùng cổ lao tĩnh mịch khí tức giọc nước nhẹ nhàng trôi nổi lấy mặc cho tịnh thế lân viêm như thế nào thiêu đốt giọt này dọt nước không có biến hóa chút nào dường như muôn đời không tan vĩnh hằng bất biến chưng ơ dụ trong lòng hơi đậu cẩn thận từng ly từng tí điều khiển một tia linh lực nâng cái tia giọt nước châu đem nó chậm rãi dẫn dắt tới trước mặt mình ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến cái kia giọt nước châu sắt na trong đầu trang bị lan lập tức chuyển đến trước nay chưa từng có vô cùng rõ ràng nhắc nhở phát hiện trang bị hoàng tuyên chi thủy lục phẩm trang bị lan đã đủ mời trước gỡ ra một cái trang bị mới có thể trang bị mới vật phẩm hoàng t u y n chi thủy lục phẩm chưng dụ con người đống nhiên co bảo trong lòng nhấc lên so vừa rồi càng thêm mánh liệt kinh đào hải lãng lục phẩm tiên địa linh vật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 chế độ cấp bậc một tới chín đoạn đấu khí đấu giả đấu sư đại đấu sư đấu linh đấu vương đấu hoàng đấu tông đấu tôn bản thánh đấu đế chương một trăm vũ hành tàn bạo một chương một trăm vũ hành tàn bạo một ưu tuyển c h i bạn to lớn cựu viêm phần thiên trận cũng không t r i hồi chín cái xích hồng viêm trụ vẫn như cũ đứng xứng xứng chỉ là vận chuyển tần suất hạ thấp rất nhiều không còn v u n ra phần thiên nấu biển liệt diễm mà là hình thành một cái đối lập ôn h ò a nhưng như cũ kiên cố họa linh kết giới đem nội bộ cùng ngoại giới ngăn cách ra kết giới bên trong triệu viêm cùng tạ thất a n hai người ngồi xếp bằng s á t mặt cũng không quá đẹp mắt khí tức hơi có vẻ hỗn loạn vừa rồi kia quỷ đầu cuối cùng b ộ phát ra hoàn g t u y ể n tử khí lạnh leo tận x ư ơ n g rất có ăn màu tính cho dù bọn hắn tu v i cao thâm trong lúc đ ộ i vã cũng bị xâm nhập kinh mạch phế phủ thủ không nhẹ ám thương giờ phút này hai người đang riêng phần mình nuốt đ ă n g lượng vận chuyển công pháp k i ệ t lực khu trừ kia cố giỏi trong xương giống như âm hàn tử khí nhưng cái này nguồn gốc từ hoàn g t u y ể n âm khí dị thường ngoan cố xảo trá xua tan lên có chút phí sức tiến độ chậm chạp một bên chương dụ thấy được rõ ràng trong lòng sầu lo cái này u ảnh q giới nguy cơ từ phía vừa rồi trận đại chiến kia động t rất có thể đã hấp dẫn cái khắc cường đại hung thú hoặc tu sĩ đến đây dò xét chính hắn ủy vào kỳ lân chi hỏa may mắn diệt s á t quỷ vật kia bản nguyên nhưng nếu thật gặp gỡ thời kỳ toàn thịnh đàn cung cảnh đ ị n h nhân tuyệt không phải đối thủ việc cấp bách là nhất định phải nhường sư minh mau chóng khôi phục chiến lược hắn đi đến triệu viêm bên người nói khẽ sư minh ta đến giúp ngươi triệu viêm nghe vậy khẽ giật mình lập tức minh bạch trương dụ là muốn vận dụng kia tê hà cổ dung tâm hắn biết rõ đất này nguy hiểm tuyệt không phải khách khí thời điểm liền gật đầu không có cự tuyệt làm phiền sư đệ bên cạnh tạ thất an trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc chỉ thấy trương dụ tâm niệm khai thông trang bị lan bên trong tê hà cổ dung tâm sau một khắc hai tay của hắn kết động một cái đơn giản pháp quyết thể nội tinh thuần linh lực tràn vào dung trong nội tâm tê hà một g â n hà ấm tí hộ trong chốc lát lấy trương dụ làm trung tâm nhu h ò a mà tràn ngập sinh cơ hào quang đống nhiên nở rộ một gốc to lớn x a ngắt h n cành lá ở giữa chạy xuôi thất thải hào quang cổ dòng cây hư ảnh tại phía sau hắn chậm dài triển khai cao hút như đóng đem triệu viêm cùng tạ thất an hai người đều bao phụ tại tre lấp phía dưới ấm áp ấm áp ẩn chứa bảng bạc sinh cơ hà ai linh h u như là mưa xuân giống như vẩy xuống vô thanh vô tức rót vào trong cơ thể hai người cái này linh huy đối âm t à tử khí có thiên nhiên khắt chế cùng tịnh hóa hiệu quả hai người trong kinh mạch những cái kia ngoan cố hoàng tuyển âm khí vừa gặp phải cái này hào quang tựa như cùng t u y ế t động gặp phải nắng ấm cấp tốc tăng giã tăng giã bị ôn hòa khu r a ra ngoài thân thể đồng thời kia hào quang càng ẩn chứa cường đại chữa trị lực lượng bọn hắn sở thụ tổn hại kinh mạch bị âm khí ăn mòn phế phủ tại cái này sinh cơ tẩm bồ h ạ lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được bắt đầu chữa trị khép lại một dòng nước cấm thông hành toàn thân xua tán đi tất cả âm lãnh cùng khó chịu mang đến khó nói lên lời thư sướng cảm giác toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ làm kia hảo quan g cổ dong hư ảnh dần dần nhạt đi cuối cùng tiêu tan lúc tê hà cổ dung tâm ẩn chứa linh tính lực lượng cũng đã tạm thời hao hết cần thời gian ôn dưỡng khôi phục mà lúc này triệu viêm cùng tạ thất an sắc mặt đã hồng nhuận rất nhiều khí tức quanh người cũng biến thành bình ổn kéo dài xâm nhập thể nội hoàng tuyển âm khí đã bị khu trừ bảy tám phần thương thế cũng khá hơn phân nửa cái này tê hà cổ dung tâm tại công phạt p h í a trên có lẽ thường thường không có gì lạ nhưng ở công hiệu có thể xưng thần dị diên một n g ọ c cờ hai người lại tự hành đ i ề u tức ước một canh giờ hoàn toàn củng cố thương thế tại trong lúc này kết giới bên ngoài quả nhiên không còn bình tĩnh nữa ẩn ẩn sức sức xuất hiện mười mấy con b ị nơi đây lưu lại khí tức cùng sinh cơ hấp dẫn mà đến n ác linh ở ngoại vi bồi hồi kêu g à o nhưng chúng nó hiển nhiên e ngại kiểu viêm phần thiên trận lưu lại huy hoàng h ỏ a khí chỉ dám xa xa thăm dò, không cách nào vượt lôi chỉ một bước tạ thất an dẫn đầu mở hai mắt ra trong mắt tinh quang tái hiện hiển nhiên đã hoàn toàn k h i phục hắn v ư ơ n người đứng dậy đối với trương dụ trịnh trọng chấp tay thi lễ dọn thành khẩn thậm chí mang theo một tia đa tạ h à n sư đệ viện thủ c h i ân trước đó là tạ mô vọng thêm phòng đoán có nhiều mạng phạm mong rằng sư đệ rộng lòng tha thứ hắn giờ phút này tại thấy tận mắt trương dụ người mang kỳ lân c h i hỏa cùng chữa thương thánh vật sau đã sớm đem đối phương là trương dụ suy đoán ném đến tận lên chín tầng mây nhưng hắn dáng vẽ thả như thế thấp một mặt là chân tâm cảm t ạ một phương diện khác tự nhiên là vì dọn kia hoàng tuyền c h i thủy trương dụ trong lòng sáng như gương tự nhiên biết đối phương s ở cầu kia hoàng tuyền tri thủy tuy là hắn cuối cùng đắc thủ nhưng nếu không triệu viêm cùng tạ thất an giai đoạn trước cơ hồ đem hết toàn lực tiêu hao cùng áp chế h á n tuyệt đối không thể nhặt được cái này tiện nghi cái này lục phẩm thiên địa linh vật vô cùng chân quý một cái xử lý bất đương rất dễ nhường vừa rồi còn sóng vai t ắ c chiến ba người sinh ra khúc mắt trong lòng thậm chí trở mặt thành thủ bởi vậy hắn cố nén hiếu kỳ thậm chí không để cho trang bị lan dò xét hoàng tuyển chi thủy cụ thể tin tức sợ biết nó mạnh mẽ thần thông sau chính mình sẽ đem nắm không được tham n i ệ m h á n nội v à n g đáp lễ ngữ khí mình t h ẳ n nói tạ sư minh nói quá lời bất quá là tiện tay mà thôi về phần kia hoàng tuyển chi thủy vẫn là chờ ta sư minh khôi phục sau từ hắn tới làm định vật như thế nào tạ thất an cũng biết chính mình có chút nóng này Gật, gật đầu đ è xuống trong lòng cháy bỏng kiên nhẫn chờ đợi không bao lâu triệu viêm cũng điều tức h o à n tất khí tức quanh người khôi phục đình phòng hắn chữa thương bây giờ là nhắm mắt hương thần nhưng đối chung quanh đối thoại rõ rõ rằng ràng thấy triệu viêm khôi phục trương dụ lập tức không chút do dự lấy ra dọn kia hoàng tuyển chi thủy đưa tới như là đưa ra một cái củ khai o nóng bằng tay sư minh vật này vẫn là từ người đến sử trí thỏa đáng nhất triệu viêm nhìn c h ầ m c h ầ m trương dụ một cái minh bạch đây là sư đệ đối với mình tín nhiệm hắn tiếp nhận hoàng tuyển chi thủy một tia tinh t h ầ n linh lực thăm dò vào trong đó cẩn thận cảm ứng một lát sau trong mắt của hắn hiện lên một vệ khó mà che giấu rung động cùng cực nóng lục phẩm mà lại là thủy thuộc tính thiên địa linh vật bên trong cực kỳ hiếm thấy hoàng thuyền chi thủy vật này ẩn chứa tinh thần nhất thủy linh bản nguyên cùng cực âm chi lực đối với tu luyện vị đạo âm thuộc tính thần thông tu sĩ mà nói giá trị không thể đánh giá cho dù là tại tất cả lục phẩm linh vật bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại gần với những cái kia tiên tiên c h i vật đ ể cử c h u y ệ n hót thả câu tri thần đang ra hơn hai ca trương toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm nhân loại huyền không mà sống mỗi khi đến thiếu niên lễ vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm kẻ căn cốt kỳ g a i mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư tại vô tận hải vực mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh nơi này có phi thiên đồn địa c h i ngư có hấp thụ thiên đ ị a tinh hoa c h i quy còn có miệng thôn thiên đ ị a c h i kình thả câu là một môn kỹ thuật nơi này lưu truyền một câu t r o m nôn nếu như ngươi không phải tại thả câu cũng là tại đi thả câu trên đường chương một trăm vũ hành tàn bạo hai chương một trăm vũ hành tàn bạo hai càng trùng hợp chính là nước có thể sinh mục cùng hắn đất một thanh linh đàng thuộc tính tương sinh chỉ là đáng tiếc là vật này thuộc về âm thủy tri thuộc nhưng là đang tìm không đến thích hợp thượng phẩm linh vật tình h u n g hạng i ọ t này hoàng tuyển chi thủy đã là hắn sung kích t ử phụ cánh tốt nhất trong lúc nhất thời dãy rủa cùng k h á t vọng phun lên triệu viêm trong lòng nhường hắn cầm bình ngọc tay cũng hơi có chút run dậy một bên trương dụ lẳng lặng nhìn xem trong lòng cũng không vận sóng sư minh đợi hắn đơn trọng cái này hoàng tuyển chi thủy nếu có thể trợ sư minh b ư c phá hắn cam tâm tình nguyện huống chi hắn tự thân đã có quý thủy long châu đối với cái này vật khao khát cũng không bất tiết mà đổi thành một bên tạ thất an thấy trương dụ đem hoàng tuyển chi thủy giao cho triệu viêm sau trước đó còn có mấy phần lo nghĩ nhưng giờ phút này ngược lại kỳ dị bình tĩnh xuống dưới chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem triệu viêm t r â m m ặ t thật lâu triệu viêm rốt cục thật dài thật sâu p h u n ra một bụng trọc k ý dường như chọn ra cái nào đó cực kỳ chật vật quyết định hắn rưng mắt ánh mắt phức tạp nhìn về phía tạ thất an trầm giọng nói tạ lao thất cái này hoàn g k i ế n chi thủy có thể cho ngươi tạ thất an trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra vẻ mừng như điên nhưng lập tức lại nghe được triệu viêm tiếp tục nói nhưng ngươi muốn tin tưởng vật này theo lý là ba người chúng ta liên thủ lập được, được mặc dù ta và ngươi giai đoạn trước hao hết quỷ vật kia hơn phân nửa lực lượng nhưng cuối cùng là từ sư đệ ta ra tay diệt s á t cho nên công lao lớn nhất người không thể nghi ngờ là hắn điểm này ngươi không có nghi vấn a tạ thất an hít sâu một hơi chị trọng lắc đầu nếu không phải h ắ n sư đệ cuối cùng ngăn cơn s ó n g d ữ kẻ này chỉ sợ đã bỏ chạy tạ mô tuyệt không dị nghị sự thật như thế hắn không cách nào không thừa nhận、Tốt. triệu viêm g ậ t đầu ta triệu viêm thiếu ngươi một cái nhân tình lúc trước hứa hẹn giúp ngươi một chuyện hôm nay ta từ bỏ ta nên được tiêm phần hoàn g tuyển tri thủy tạm thời coi là hoàn lại ngày xưa tri ân tạ thất an nghe vậy trong lòng căng thẳng biết trọng điểm tới triệu viêm ánh mắt sắc bén mà nhìn xem hắn nhưng sư đệ ta cái này một phần ngươi định dùng cái gì đến đ ổ i tạ thức an lập tức trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc khó khăn hoàng t u y ể n chi thủy đối với hắn cực kỳ trọng yếu nhưng hắn trên thân có thể giá trị lục phẩm linh vật nhất là hoàng t u y ể n chi thủy cái loại này cực phẩm lục phẩm linh vật đồ vật thực sự ít càng thêm ít hắn do dự vùng vây hồi lâu k h ắ p khuôn mặt là đau lòng cùng không bỏ cuối cùng dường như hạ quyết tâm cắn răng nói mà thôi xem ra vật này không có duyên với ta nói hắn cực kỳ không thôi theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một kiện đồ vật kia là một cái lớn c h ừ n bàn tay hình d cảm giác này giống như cũng không phải hoàn chỉnh linh vật tạ thất an tức giận nói thử muốn thật sự là trong truyền thuyết kỹ ẩn chứa hoàn chỉnh ngũ hành linh khí có thể tự thành tuần hoàn ngũ hành linh vật ta sẽ lấy ra đổi lấy ngươi cái này hoàng tuyển t r i thủy ta nhìn giống đồ đằng sau chính ngươi nhìn kỹ một chút ta trong giọng nói tràn đầy nhịn đau cắt thịt khó chịu triệu v i ê m bị hắn c h ẹ n h ọ một chút cũng không tức giận cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận kia ngũ sắp vật ngưng thần cẩn thận cảm ứng càng la cảm ứng trên mặt hắn biểu lộ thì càng đặc sắc theo kinh ngạc tới n g h i hoặc lại đến vô cùng tiết hận cùng đau lòng cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng phung phí của trời a thật sự là phung phí của trời a như thế cơ duyên ai hắn nhịn không được lại truy vấn thứ này ngươi từ nơi nào có được ta thất an trận trắng mắt chỉ chỉ phương xa cái t i ê n như cũ mơ hồ có thể thấy được tam sắc giao hòa bầu trời ngươi cho rằng là ai cái thứ nhất phát hiện không gian dung hợp dị tượng cái đồ chơi này chính là ba cái không gian vừa mới b a chạm linh khí sen lẫn nhất kịch l i ế n lúc linh khí sụp đổ dựng d ụ c ra đồ vật vì cướp được nó ta tổn thất ba cái vất vả tế luyện nhiều năm kỷ xứ trong giọng nói tràn đầy đau lòng triệu viêm nghe vậy lúc này mới chợt hiểu nhẹ gật đầu ánh mắt phức tạp mà đưa tay bên trong ngũ sắc vật đưa cho bên cạnh vẻ mặt hiếu kỳ trưng dụ nói sư đệ vật này chính ngươi quyết định đi đổi, đổi c ù nhưng cũng tiếc chính là cái này năm loại linh khí cũng không phải là hài hòa chung sống tương sinh tuần hoàn mà là độc lập với nhau lẫn nhau bại xích thậm chí mơ hồ tại công kích lẫn nhau tiêu hao tựa như năm cái bị vây ở cùng nhau cao thủ tuyệt thế không ai phụ h a i ở bên trong hao tổn bên trong không ngừng làm hao mòn lấy lẫn nhau lực lượng nó vốn có tiềm lực trở thành cái kia trong truyền thuyết siêu v i ệ t i ể u phẩm ẩn chứa hoàn chỉnh ngũ hành linh khí bản nguyên tiên phẩm linh vật nhưng hiển nhiên tại dựng dục quá trình bên trong xuất hiện to lớn sai lầm hoặc ngoài ý muốn dẫn đến ngũ hành mất cân bằng chưa thể hình thành hoàn mỹ tương sinh tuần hoàn ngược lại lâm vào lẫn nhau tương khắc tự cũ bây giờ nó chỉ có năm loại tinh thuần linh khí lại không cách nào hình thành chính thể càng giống là một khối cực kỳ chân quý ẩn chứa ngũ hành tinh t ú đặc thù linh tài mà cũng không phải là một cái chân chính thiên địa linh vật giá trị so với hoàn chỉnh tiên phẩm ngũ hành linh vật không thể nghi ngờ là cách biệt một trời trời bực chi phán nhưng là dù vậy một khối đồng thời ẩn chứa năm loại tinh thuần linh khí lại có thể duy trì vi diệu cân bằng không có bản thân sụp đổ linh tài tuyệt đối là cấp cao nhất luyện khí hoặc trận pháp vật liệu giá trị mặc dù còn lâu mới có thể cùng hoàn chỉnh hoàng tuyển chi thủy so sánh nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường đủ để cho rất nhiều luyện khí đại sư liên cùng c h ư n dụ chỉ là suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định vật này đối với hắn mà nói có lẽ so hoàng tuyển chi thủy càng hữu dụng hắn mầm đầu đối tạ thất an dứt khoát nói rằng đổi tạ thất an nghe vậy một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục hoàn toàn lỏng xuống thật dài thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được g á n h n ặ n g cho đề cử chuyên hót đất phong một dây t r ư ớ n g một binh nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành h ổ uy đại tướng quân t r i tử tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết l ử a tước đoạt binh quyền đay tới tặng cỗi bắc lương nhập bắc lương đêm trước h á n thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống một dây tự động thu hoạch điểm tích lũy đổi nhân khẩu lương thảo triệu h o n sát thần bạch khởi binh đ á chương đó, đế đầu nữ ra tê dại, một trăm linh một con đường phía trước vô tùng một chương một trăm linh một con đường phía trước vô tùng một đã trương dụ đã bằng lòng triệu viêm liền không do dự nữa cầm trong tay hoàng kiển chi thủy đưa cho tạ thất an tạ thất an tiếp nhận ngón tay thậm chí bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ hắn hít sâu một hơi lại triệu viêm cùng trương dụ ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói n g a đầu liền đem dọn kia trừng hạt gạo tản ra cực hạn âm hàn tĩnh mịch khí tức vàng nhạt d ọ t nước đổ vào trong miệng kia hoàng tuyền chi thủy nhập khẩu trong nháy mắt cũng không như tưởng tượng giống như lạnh leo thấu xương ngược lại hóa thành một cô ôn nhuận nhưng lại thâm trầm đến cực hạn âm lưu cấp tốc dung nhập tạ thất an toàn thân quanh người hắn tầng kia từ đầu đến cuối bao phủ lưu động x ư ơ n g mù màu đen đ ỗ n g nhiên kịch liệt bốc lên dường như sôi trào đồng dạng trong x ư ơ n g mù mơ hồ có thể thấy được vô số tinh mịt huyền ảo u ám phủ văn sinh diệt, diệt khí tức của hắn tại thời khắc này biến cực kỳ q ỳ dị khi thì mở mịt một tắn khi thì ngưng thực như vực sâu một lo cùng u minh càng thêm phù hợp biến hóa ngay tại trong cơ thể hắn lặng yên xảy ra triệu viêm cùng trương dụ hai người nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên bọn hắn có thể cảm giác được tạ thất a n khí tức ngay tại xảy ra một loại trên bản chất thuế biến biến càng thêm nội liễm thâm thúy nhưng cái này hiển nhiên là người khác tu hành hạch tâm bí mật hai người tuy t ố t kỳ nhưng cũng biết rõ quý cụ cũng không lên tiếng hỏi thăm chỉ là l ặ n g lặng hộ p h á t một bên ư ớ c chừng một nén n h a n g sau t ạ thật an quanh thân dị tượng dần dần bình phục kia hát vụ một lần nữa biến ngưng thực mà ổn định chỉ làm màu sắc dường như càng thâm thúy hơn mơ hồ hiện ra một kia khó mà phát r i á c vàng nhạt quang trạch hắn mở mắt ra trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất lập tức khôi phục bộ kia mang theo lười b i ế n bộ dáng nhưng cả người cho người cảm giác lại càng thêm sâu không lường được hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái trên mặt đều là hài lòng c h i sắc hiển nhiên thu hoạch to lớn lúc này hai người trạng thái đã phục hồi cũng là thời điểm rời đi cái này c u tuyển chi tri điểm triệu viêm tay kết phát u y ế t khe quát một tiếng thu đứng sừng sững ở chung quanh chín cái xích hồng viêm trụ v ù v ù một tiếng quang hoa thu lại hóa thành chín đạo lưu quang bay trở về hắn trong tay áo khổng lồ cựu viêm phần thiên trận trong nháy mắt triệt n ồ i kia nóng rực dương cương hỏa linh khí tức cũng theo đó tiêu tán trận pháp vừa mới triệt n ồ i ngoại giới những cái kia bị lúc trước đại chiến khí tức cùng người sống hương vị hấp dẫn lại bởi vì đại trận hỏa khí mà không dám đến gần rất nhiều ác linh thung linh như là người được mùi máu tươi cám mập lập tức phát ra bén nhọn tiêu gạo theo bốn phương tám hướng trong bóng tối đánh tới số lượng lại sò、so、trước đó càng nhiều nhưng mà không chờ triệu viêm độc thụ một bên tạ thất an chỉ là thậm chí không thấy hắn có quá lớn động tác trong tay áo ố quăng kia lập lòe câu hồn tỏa tựa như cùng nắm giữ sinh mệnh màu đen độc mãng tự động bắn ra siêu siêu siêu siêu xích xuyên thẳng qua hư không tốc độ nhanh đến chỉ còn đạo đạo tàn ảnh vô cùng tinh chuẩn quấn về những cái kia đánh tới quỷ vật siêu xích phía trên đu lam quỷ hỏa lần nữa dấy lên nhưng lần này ngọn lửa kia bên trong giường như nhiều một k i a nhàn nhạt h o à n mang uy lực đột ngột tăng những cái kia bất quá hai ba thành phẩm ác linh thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền trong nháy mắt bị tỏa liên hấp thu thối vệ hóa thành tinh thuần hồn lực bổ sung cho dù là mấy cái tứ phẩm h u n g linh cũng m ẹ n m ẹ n nhiều chi chống mấy tức liền giống nhau rơi vào hốn phi phách tán kết quả nhẹ nhóm giải quyết hết những ngày tạ ngư tạ thất an thu hồi câu hồ n tỏa cảm thụ được xiềng xích chuyển đến hài lòng t i ê u khẽ lại thở dài thì t h a o đau lòng nói đáng tiếc ta kia dưỡng hồn đại không phải những này đều là thượng hạng tư lương một bên triệu viêm tức giận lường hắn một cái thôi đi ngươi tạ lao thất đừng được tiện nghi còn khoe mẽ có g i ọ t này hoàng tuyền chi thủy ngươi quỷ tiên chi đạo có thể nói là một mảnh đường bằng thẳng lần sau gặp lại ngươi chỉ sợ ngươi sớm đã ngưng tụ chân chính quỷ tiên chút tổn thất này đáng là gì tạ thất an nghe vậy cười ha ha một tiếng tâm tình cực dai cũng biết mình quả thật là đã chiếm đại tiện nghi liền không còn già mồm ngược lại nói tốt tốt không nói cái này các ngươi hai vị không phải còn muốn tại quỷ này giới tìm cái gì đồ vật sao vừa rồi v ì đối phó kia đại gia hỏa ta góp nhặt quỷ vật tất cả đều tiêu hao hết vừa v ặ n cùng các ngươi tại quỷ giới lại đi một chút ta cũng thuận tiện bổ sung một chút tồn kho c h ư n d ù cùng triệu viêm hai người tự nhiên không có dị nghị tại này quỷ dị khó lường ngũ ảnh quỷ giới có tạ thất an vị này huyền minh tông chân truyền sở trường về quỷ đạo cao thủ đồng hành không khác nhiều một chương bản đồ sống cùng một cái chuyên nghiệp công nhân quét đường con đường phía trước tất nhiên có thể thông thuận rất nhiều cũng có thể tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực kế tiếp ba người liền dựa theo quy khứ lộ dẫn bên trên đánh dấu phương vị tại mảnh này t ĩ n h m ị c h h o à n g vu quỷ g i ớ i bên trong nhanh chóng tiến lên có tạ thất an cái này quỷ đạo chuyên gia dẫn đội hắn luôn có thể sớm cảm giác được cường đại quỷ vật căn cứ hoặc là một ít hiểm ác thiên nhiên cảm ấy xào rượu tránh đi phiền thoái không cần thiết ngẫu nhiên gặp phải một chút không cách nào tránh đi hoặc là tạ thất an thấy vừa mắt ác linh hung linh căn bản không cần triệu viêm cùng trương dụ ra tay tạ thất an câu hồn tỏa bây giờ vi lực càng hơn trước kia thêm nữa hắn đối quỷ vật tập tính nhược điểm như lòng bàn tay thường thường phất tay liền có thể đem quỷ vật chế phụ thôn vệ hiệu suất cao đến kinh người c h ư n dù thậm chí nhìn thấy hắn đem mấy cái linh tính còn có thể thực lực không tệ tứ phẩm hung linh cũng không trực tiếp thôn vệ mà là lấy một loại nào đó huyền diệu thuật pháp tạm thời phong ấn thu hồi hiển nhiên là giữ lại làm luyện chế quỷ sứ vật liệu một đường đi tới quả thực như là du lịch nắm cảnh cùng lúc trước triệu viêm hai người cẩn thận từng ly từng tí thời điểm để phòng trạng thái hoàn toàn khác biệt không đến hai ngày công phu tạnh ba người cơ hồ không có phí cái gì chắc trở liền thuận lợi đã tới quy khứ lộ dẫn bên trên đánh dấu này phương quỷ giới mục đích vang sinh ngải khẩu căn cứ lộ dẫn thuật nơi đây chính là thông hướng thứ ba cánh tay xoáy mấu chốt tiết điểm một trong nhưng mà l à ba người đứng tại một mảnh to lớn như là bị cự phủ bổ ra qua màu đen hẻm núi lúc trước lại đều nhiễm mảy trong hạp cốc trống r d n g đãng chỉ có gào thét âm phong cùng tràn ngập mờ nhạt quỷ vụ nơi nào có cái gì không gian thông đạo cái bóng triệu viêm cùng trương dụ hai người không cảm tầm vừa cẩn thận tại trong hạp cốc bên ngoài tìm tòi mấy vòng thậm chí vận dụng thần thức lặp đi lặp lại dò xét kết quả vẫn như cũ không thu hoạch được gì cái kia vốn nên tồn tại không gian bích trướng dường như biến mất không còn t â m hơi đồng dạng hai người nhìn nhau s á t mặt đều biến ngưng chọc lên trong lòng bọn họ đều tin tưởng hậu thổ từ đại tế ti vu hoàn cho quy khư lộ dẫn v i ệ t không có khả năng phạm sai lầm kia giải thích duy nhất chính là xấu nhất tình huống đã xảy ra nơi đ â y không gian kết cấu phát sinh biến hóa lúc này một bên tạ thất an cũng minh mạch trương dụ hai người đang tìm kiếm cái gì hắn thở dài nói nếu như các ngươi là đang tìm tiến về thứ ba cánh tay xoáy không gian thông đạo lời nói chỉ sợ phải thất vọng hắn đưa tay chỉ hướng phương xa chân trời kia cho dù tại quỷ giới cũng có thể mơ hồ cảm nhận được tam sắc giao h ò a linh quang bùng lên kinh khủng dị tượng tiếp tục giải thích nói ba cái này không gian n g u y ê n quang hải h u ảnh quỷ giới du hạch hoàng g ụ c ngay tại dung hợp giữa lẫn nhau lực h ú t lôi kéo cùng p h á p tắc va chạm đã hoàn toàn đảo loạn phiến khu vực này không gian kết cấu khiến cho những mảnh vỡ này thế giới thoát ly trước kia đối lập ổn định quỹ tích vận hành nguyên bản cùng chúng nó giao giới kết nối cái khác không gian tự nhiên cũng sẽ nhận kịch liệt ảnh hưởng kia thông hướng thứ ba cánh tay xoay thông đạo hiện tại chín thành chín đã không ở nơi này hắn dừng một chút ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ không gian dung hợp thời gian càng lâu loại biến hóa này lại càng lớn càng không thể dự đoán lối đi kia có khả năng bị ngẫu nhiên ném đến tận quỷ giới cái khác nơi hẻo lánh thậm chí có khả năng tại không gian chi lực kịch liệt sẽ rách hạ trực tiếp sụp đổ tiêu tán đề cử chuyến hot trường sinh bất tử ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một g i ấ c tỉnh lại thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực đối mặt tu tiên giới tàn khốc hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị chỉ luyện cấm thuật nhân huyết đao pháp b u một đao tổn thọ một năm ha an trước ta mười đao bách tiếp thánh thể ba tầng một thiên kiếp ta trực tiếp luyện đến mười ba tầng thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ không sao ta t r ư ớ c tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật cứ thế luyện lấy luyện lấy giang minh đ n g nhiên phát hiện một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian chương một trăm lẻ một con đường phía trước vô tùng hai chương một trăm lẻ một con đường phía trước vô tùng hai chưng dụ nghe đến đó trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tan vỡ không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng thất lạc hắn trải qua giang uy xuyên thẳng qua mấy cái nguy cơ từ phía không gian mạnh mỡ thật vất vả mới đến nơi này khoảng cách mục tiêu thứ ba cánh tay xoáy dường như cách chỉ một bước ai ngờ đúng là như vậy kết quả triệu v i ê m nhìn xem sư đệ trên mặt khó mà che giấu thất vọng đội vàng an ủi sư đệ chớ nóng đội không gian này dung hợp mới bắt đầu không lâu lối đi kia trực tiếp sụp đổ khả năng không lớn cực lớn sát xuất chỉ là rời đi vị trí không bằng chúng ta dùng cái này đất là trung tâm mở rộng phạm vi lại cẩn thận tìm kiếm một chút có lẽ có thể có phát hiện chưng dụng nghe vậy trầm mặc một lát trong mắt lóe lên giấy rùa cùng cân nhắc cuối cùng hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí lắc đầu nói tính toán sư minh hắn ngẳng đầu nhìn về phía triệu viêm n g ự a khí bình tĩnh nói sư tôn cho chúng ta một năm kỳ hạn bây giờ đã qua hơn phân nửa còn thừa không có mấy tại cái này rộng lớn mà nguy hiểm quỷ giới mù quáng tìm kiếm một cái không biết trôi hướng nơi nào không gian thông đạo không khác m ò kim đáy biển hy vọng xa bời cho dù may mắn tìm tới đến tiếp sau còn cần xuyên biệt ít ra năm cái không biết không gian khả năng đến dung hỏa tấm g ụ c về thời gian cũng tuyệt đối không còn kịp rồi triệu viêm còn muốn lạc quên thật là kia trương dụ cắt nàng hắn trên mặt thậm chí lộ ra một tia thoải mái nụ cười sư minh không có chuyện gì n g ư ơ i quên ta kỳ l ầ n chi hỏa sao bởi vì có tạ thất đ a người ngoài này ở đây hắn nói đến tương đối mịt mở nhưng triệu viêm lập tức nghe rõ c h ư n dụ là dự định từ bỏ tìm kiếm kiên hư vô mở mịt tiên tiên hỏa liên lùi lại mà cầu việc khác lấy đã tới tay t h ụ y l ầ n phần thiên tông cái này tứ phẩm thiên địa linh vật đến khai phá đặc cung cái này kỳ l ầ n chi hỏa giống nhau uy lực vô tận tiềm lực to lớn càng là hỏa hệ đ ỉ n h tiêm linh vật cùng hắn mậu kỷ thổ liên thuộc tính tương sinh tuyệt sẽ không liên lụy căn cơ đúng là trước mắt tốt nhất cũng là thực tế nhất lựa chọn nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này triệu viêm trong lòng mặc dù cũng vì sư đệ bỏ lỡ càng lớn cơ duyên mà cảm thấy tức ậ n nhưng cũng không thể không thừa nhận đây là nhất lý trí quyết định hắn vô vô trương dụ b ả bai trọng trọng gật đầu cũng tốt trương dụ cười, cười cười lời nói xoay chuyển ánh mắt biến sắc bén chỉ hướng phương xa không gian kia dung hợp dị tượng đối tạ thất an hỏi tạ sư minh ngươi nếu là cái thứ nhất phát hiện kia ba không gian dung hợp dị tượng người nơi đó thật sự có tiên thiên linh vật ngay tại thai n é n việc này vô cùng sát thực sao tạ thất an vừa rồi nghe bọn hắn sư minh đệ làm trò bí hiểm nghe được như lọt vào trong sương ngủ giờ phút này nghe được hỏi thăm lập tức gật đầu xác nhận thiên chân vạn s á c ta khi lấy được khối k i a ngũ hành tàn b ả o thời điểm rõ ràng cảm ứng được cường đại linh khí bản nguyên tại va chạm nơi trọng yếu t h a n h nén đây tuyệt đối là tiên thiên linh vật xuất thế trước dấu hiệu không giả được chỉ là bởi vì lúc ấy chạy tới tu sĩ càng ngày càng nhiều ngư long hỗn tạp hơn nữa kiếm ngũ hành tàn bạo sợ trở thành mục tiêu công kích mới tranh thủ thời gian bước ra rời đi chưng dụ nghe xong ánh mắt sáng rực nhìn về phía triệu viêm giọng thành khẩn mà kiên định sư minh ta cái này mục tiêu dù chưa biên mãn nhưng cũng đã miễn cưỡng đặt thành mục đích có thể tiếp nhận tạ sư minh bây giờ cũng phải thường mong muốn luyện hóa hoàng t u y ế n t r i thủy đại đạo khả kỳ bây giờ ba người chúng ta bên trong cũng chỉ thừa cơ duyên của ngươi còn chưa kết thúc k i tiên tiên linh vật chẳng lẽ ngươi liền không muốn đi giành g i ậ t một hồi sao triệu viêm nghe vậy trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra ánh sáng nóng và mang hắn làm sao không muốn khả năng này là bên trong tam phẩm tiên tiên linh vật đối với hắn s u n g kích t ử phụ cảnh có không thể lường được dút í c trước đó là bởi vì muốn hộ tống sư đệ mới cưỡ ép đẻ xuống phần này khát vọng bây giờ sư đệ đã làm ra quyết định trong lòng của hắn lửa nóng cũng không còn cách nào ức chế một bên tạ thất an thấy thế lập tức tỏ thái độ ngựa khí mang theo một tia trả nhân tình ý vị triệu viêm tia tiên tiên linh vật tại ta quỷ tiên tri đạo giúp ích không lớn lần này ta phải hoàng t u y ể n chi thủy nhận ngươi ân tình chưa nói ta tạ thất an cùng ngươi đi một chuyến giúp ngươi đem tia tiên tiên linh vật vào tới thế này triệu viêm trong lồng ngực hào khí tỏa ra không do dự nữa trọng trọng gật đầu chém đinh chặt sắt nói t u t đã như vậy tia tiên tiên linh vật ta triệu viêm liền đi g i n h g i t một hồi nhìn xem đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào ba người ý kiến thống nhất lúc này không lại chỉ hoãn lập tức lên đường rời đi h u ảnh quỷ giới hướng phía kia ba không gian dung hợp linh quang trùng thiên phương hướng mau chóng đuổi theo tại tạ thất an cái này quỷ giới thông dẫn đầu hạn g bọn hắn rất mau tới tới dung hoạch hoàng h n g dường như một nháy mắt theo âm hàn thấu xương hầm băng nhảy vào phun trào miệng núi lửa bầu trời không còn là quỷ giới sám h ắ t tử tịch mà là bị một loại vĩnh hằng tiêu đốt màu đỏ sầm bao phủ dường như một khối bị t i ê u đến đỏ bừng to lớn tấm sắt đặc ở thiên k u n g phía trên nông đầm sặc người bụi núi lượn h ư là đông tuyết giống như bay lạc giống hút vào miệng mũi đều mang một cô thiêu đốt cảm giác đại điệu phía trên ngàn câu v ạ c khe trải rộng dữ tợn vết rách sinh hồng sắc nham tương như là đại điệu huyết mạch tại trong cái khe chậm rãi chảy xuôi thỉnh thoảng nổ lên to lớn bọc khí phá tan đến bắn tung vẽ lên nóng r ự c h ỏ a t i n h nơi xa vô số tòa lớn nhỏ không đều núi lửa sừng sững đứng sừng sững có an tính bốc lên khói đặc có thì ngay tại đ i ê n cuồng phun trào đem thiêu đốt cự thạch cùng nóng h ổ i bụi núi lửa ném công t r ú n g như là ngày tận thế tới mặt đất cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ thảm thực vật chỉ có một ít nhịn cực đoan nhiệt độ cao màu đỏ sậm vái thạch cùng ngẫu nhiên có thể thấy được chạy xuôi dung n h a m hồ nước nơi này chính là dung hoạch hoàng h ù một cái h ỏ a linh khí r ồ i r à o đến cực hạn cồn u bạo thế giới triệu viêm tìm một chỗ ở vào hai tòa cự đại núi lửa chết ở giữa bí ẩn khe đá nơi đây địa thế lõm dễ thủ khó công lại chịu núi l ử a thể che chắn không dễ bị nơi xa phát giác hắn cấp tốc bày ra một cái giản dị ẩn nấp cùng phòng hộ chất phát mặc dù so ra kem cựu viêm phần tiến trận nhưng đủ để che đậy đồng dạng thần thức dọ xét cùng ngăn cản lẻ triệu v i ê m bí mật truyền âm cho c h n g vụ sư đệ đã quyết định từ bỏ tìm kiếm tiên tiên h o a liên không bằng nhân cơ hội này đi đầu luyện h ó a kỳ l ầ n chi hỏa nơi đây hỏa linh khí rồi rào dị thường chính là ngươi đúc thành đệ nhị linh căn nơi tuyệt hảo ta cùng tạ thất an tiến đến tranh đoạt linh vật ngươi vừa vận n h ư n g tại nơi đây tiềm tu nhất cử l ư ỡ n g t i ệ n c h n g vụ nghe vậy liền giật mình lập tức trong mắt lóe lên minh ngộ chi sắc giống nhau truyền âm trả lời sư minh cân nhắc chu toàn đã như vậy ta liền ở đây bế quan luyện hoa kỳ lân chi hỏa cầu chúc sư minh chuyến này đạt được ước muốn tất cả cẩn thật sư đệ ngươi ngay tại này an tâm ẩ các ố thủ l i ề h người ặ p h tất cả cẩn thận sắp xếp cẩn thận chức vụ triệu viêm cùng tạ thất an lẫn nhau đi thôi lao tạ đi chiếu cố những cái tiêm ngấp ngẽ tiên tiên linh vật ra hỏa triệu viêm thét dài một tiếng quanh thân xích diễm lửa l hóa thành một đạo lưu quang phóng tới tia sóng linh khí hỗn loạn nhất của bạo dung hợp khu vực hạ tâm tạ thất an quanh thân hắc vụ lưu chuyển xào r i ợ u cùng chung quanh nóng rực hoàn cảnh hòa làm một thể lặng yên không một tiếng động theo sát phía sau hai thân ảnh một sáng một tối cấp tốc biến mất đang tràn ngập đuổi núi lửa cùng bạn m è o sóng nhiệt bên trong thẳng đến t i ê u tiên thiên linh vật thai ngén chi điệp mà lưu tại khe đá trong trận pháp chưng dụ thì chậm rãi nhắm hai mắt một bên yên lặng vận chuyển công pháp pháp thu nơi đây dư thừa hỏa linh chi khí tẩm bộ thụy lân phần thiên tông một bên đem tiền âm động dư cảm giác lực cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía lan tràn ra cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm đồng thời yên lặng cảm ứng đến p ư ơ n g xa kia làm người sợ hãi khổng lồ vòng xoáy linh khí trong lòng là sư h u n h cầu nguyện Đề cử chuyên h ó t t a n g quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành đông hán mặt nhiên mười tám lộ chư hầu phạt động tỷ thụy quan trước một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng phan phượng mơ mị thời khắc hắn may mắn thức tỉnh bá vương trí dũng lực bà sơn hà khí c á i thế trong khi đó tại t r ư hầu đại doanh chúng nhân mặt ủ máy t r a o chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt phượng lập hạ quân lệ n h t r ạ n g mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng nếu không thành trạm đầu ta c h ư một trăm linh hai ngõ hẹp gặp nhau một c h ư một trăm linh hai ngõ hẹp gặp nhau một tại triệu viêm củng tạ thất an hai người sau khi rời đi c h n g d ụ tại khe đá trong trận pháp khoanh chân ngồi xuống tập trung ý chí tiến vào trạng thái tu luyện h á n tâm nghiệm k h e n ú p đ í c h trang bị lan bên trong thụy lân phần thiên tông dường như sống lại không cần tận lực thôi động liền tự động tham lam hấp thu dung hoạch hỏa ngục trong không khí nồng đậm mà cuồng bạo hỏa linh chi khí mặt ngoài k i a màu đỏ t h â m hỏa diễm đường vân dường như biến càng thêm sáng tỏ tươi sống hao tổn linh khí ngay tại khôi phục nhanh chóng c h n g d ụ nội thị lấy đoàn kia yên tĩnh tiêu đốt lại ẩn chứa bị thiên diện địa chi uy kỷ lần chi hỏa ánh mắt có chút phức tạp bình tĩnh mà xem xét cái này thụy lân phần càng là hỏa hệ t r í bảo dùng cái này lúc thành đệ nhị linh căn khai phá đ à n g c u n g tuyệt đối là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ vô thượng cơ duyên đủ để cho ngoại giới những cái kia đ ạ i tông môn chân truyền đệ tử cũng vì đó đ i ê n c u ồ n g nếu là khi tiến vào quy khư trước đó có thể được đến đây vật hắn nhất định mừng rỡ như đ i ê n cảm thấy đại đạo khả kỳ nhưng mà người luôn luôn lòng tham không đủ từng trải quan rộng lớn hơn tiên địa, biết được kia cùng tự thân mậu k ỳ thổ liên đồng nguyên mà thành tiên thiên hỏa liên tồn tại cái này kỳ lân chi hỏa tuy tốt lại cuối cùng nhường hắn cảm thấy kém như vậy một tia viên mãn chi ý mà thôi thế gian sao được sòng toàn phát chương dụ trong lòng than nhẹ một tiếng đẻ xuống kia kia t h a m nghiệm ánh mắt một lần nữa biến k i ê n định có thể được tới kỳ lần c h i hỏa đã là nhờ trời may mắn không thể lại quá nghiêm khắc đối đại nó khôi phục hoàn toàn l i ề n ở chỗ này đem nó hoàn toàn luyện hóa đúc thành ta hỏa linh căn tâm ý cố định hắn liền không nghĩ nhiều nữa chuyên tâm là tiếp xuống luyện hóa làm chuẩn bị đồng thời duy trì lấy t h i ề n âm động hư đối chung quanh cảnh giới thời gian trong tu luyện l ạ g yên trôi qua du n g hạch o hỏa ngục không có ngày đêm phân chia bầu trời vĩnh viễn là kia đẻ nén đỏ sập thô sơ giản lược tính ra ước chừng mười mấy ngày đã qua Thủy l â ngay tại trương dụ chuẩn bị nhất cổ tắc khí bắt đầu bế quan luyện hóa lúc hắn lông mày đột nhiên n h u một cái thiên âm động hư cảm giác biên giới hai cố cường đại khí tức đang lấy cực nhanh tốc độ hướng về hắn vị trí mảnh này núi lựa chết khu vực tới gần một cố khí tức quần bạo mà hối loạn tràn đầy thống khổ cùng kinh hoàng chính là một cái hình thể to lớn hỏa hệ hung thủ một cố khác khí tức thì sắc bén bá đạo mang theo rõ ràng phong hỏa song thuộc tính vật chất rõ ràng là một vị tu vi cao thâm nhân loại tu sĩ ngay tại truy sát phía trước kia hùng thú cả hai một chạy một đuổi tốc độ cực nhanh chiếu cái phương hướng này không bao lâu liền sẽ xâm nhập trương dụ chỗ phiến khu vực này trương dụ tâm trong nháy mắt nhấc lên thầm theo không may hắn lập tức thu liễm tự thân sở hữu khí tức đem trận pháp ẩn nấp hiệu quả mở ra tới lớn nhất trong lòng yên lặng cầu nguyện tuyệt đối đừng phát hiện nơi này tuyệt đối đừng tới hắn chỉ cầu bất thình lình khách không mời mà đến chỉ là đi ngang qua sẽ không phát giác được hắn chỗ này tỉ mỉ chọn lựa chỗ ẩn thân nhưng mà không như mong muốn trước đó phương chạy trốn hung thú dường như h o à n g hốt chạy bựa thẳng tắp phóng tới trương dụ chỗ t ử hỏa sơn sân mạch theo khoảng cách rút ngắn t h i ê n âm động hư phản hồi về tới tin tức càng phát ra rõ ràng kia là một đầu thân dài vượt qua mười t r ư ợ n g cự xạ toàn thân bao trùm lấy xích hồng như máu biên r i i l ó e ra dung kim quang c h ạ c h lân rác đầu lâu hiện lên hình tâm rác sinh ra một đôi ngắn ngủi xích rác chính là dung hoạch hỏa ngục bên trong một loại khá khó xử quấn ngũ phẩm hung thú dung hỏa rác khuê giờ phúc này đầu này vốn nên, nên uy phong lấm lấm hung thú lại là thê thảm vô cùng trên người nó hiện đầy răng khắp nơi vết thương rất nhiều nơi lân giáp vỡ vụn xoay tròn lộ ra phía dưới cháy đen huyết n ụ thậm chí có thể nhìn thấy mạch cốt ấm vú miệng vết thương lưu lại sắc bén phong nhận cắt chém vết tích cùng nóng rực hỏa độc khí t ứ c hiện nhiên là bị cực kỳ lợi hại phong hỏa s o n g hệ pháp thuật gây thương tích nó t ê minh lấy thân thể khổng lồ bởi vì thống khổ mà bà mẹo chạy trốn dáng vẻ đã có chút lào đạo hiện nhiên đã là nọ mạnh hết đà mà phía sau truy sát người khí t ứ c tại trương dụ cảm giác bên trong cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng làm kia cố quen thuộc phong hỏa linh áp hoàn toàn bị hắn nhận ra lúc đến trương dụ chỉ cảm lại là liệt phong cốc phong tức cái kia tại u n g độ thành quán r ư ợ u cùng bọn hắn sư minh đệ từng có xung đột bị triệu viêm sư minh đánh giá là đảo mệnh công phu nhất lưu liệt phong cốc đệ tử trong trận pháp trương dụ trong nháy mắt như ngồi bàn trống phía sau lưng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh phiến thức lớn rồi không nói đến cái này phong tức cùng sư minh triệu viêm vốn là có thù cũ chỉ riêng trương dụ chính mình tại đệ ngũ tí toàn địa quật thế giới bên trong vì cấp đoạt kỳ lần chi h ỏ a tự tay chém giết cái kia cầm trong tay lưu làm phiêu miệu phiến phong vũ kia phong vũ tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ linh khí thân phận tại liệt phong c nếu là bị phong tức phát hiện chính mình tại phụ cận thậm chí vẹn vẹn hoài nghi mình cùng phong vũ cái chết có quan hệ đây tuyệt đối là thiên đại thái hoạn lấy hắn bây giờ khí hải cảnh tu vi đối mặt đàn cung lục phẩm phong tức chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều xa b ờ i c h ư n dụ vô ý thức sở về phía trong ngực tông môn lệnh bài liền muốn lập tức đưa tin cho sư minh triệu viêm xin giúp đỡ nhưng ngón tay chạm đến kia hơi lạnh ngọc bài lúc hắn lại do dự chậm rãi đưa tay bông xuống sư minh giờ phút này ngay tại không gian kia dung hợp khu vực hạch tầm cùng các phương cường giả tranh đoạn kia hư vô mờ m mình đã bởi vì tìm kiếm hỏa liên sự tình chậm trễ sư minh quá nhiều thời gian cùng tinh lực bây giờ có thể nào lại bởi vì chính mình khả năng gặp phải nguy hiểm mà đi quái dày hắn vạn nhất sư minh bởi vì phân tâm mà gặp bất chắc hắn luôn lần chết khó mà thoát tội tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo c h ư dù ép buộc chính mình chấn định lại hít sâu m ộ t hơi đại nao cấp tốc v ậ t chuyển ta hiện tại mang theo chấn hồn thanh đồng diện lại thân ở trong trận phát hắn chưa hẳn có thể phát hiện ta coi như phát hiện hắn cũng tuyệt đối không thể biết phong vũ là ta giết ta cùng hắn cũng không trực tiếp thù hận hắn chưa chắc sẽ ra tay với ta đúng phong vũ tuy h thế là khí hải cảnh nhưng là liệt phong cấp đương kim đại trưởng lão ruột thịt tàng tôn thâm thụ sùng ái trong cốc địa vị không thể so với hắn cái này bằng b á o tự thân cố gắng tu luyện tới đàn cung lục phẩm c h i thứ đệ tử muốn thấp hắn lần này tiến vào quy tư một cái nhiệm vụ trọng yêu chính là vì phong vũ hộ pháp bảo đảm khả năng an toàn thu hoạch một cái thích hợp tứ phẩm hóa linh vật thuận lợi khai phá đàn cung nguyên kế hoạch là nhường phong vũ tại tương đối an toàn thứ tư để ngũ tí toàn chỗ giao giới chờ đợi hắn thì xâm nhập thứ tứ tí toàn tìm kiếm mục tiêu đ á c thủ sau lại nhường phong vũ tiến đến luyện hóa vì thế trong cốc còn bàn cho phong vũ trung phẩm linh khí lưu làm phiêu miệ phiến dùng để hộ thân càng có phong đại dũng phong đại nghĩa hai tên nam hiểu hợp kích h ỏ a linh t ă n đệ t ử thiếp thân bảo hộ cái loại này phối trí tại phong tức xem ra đủ đ ệ tại đệ ngũ tí toàn sông pha làm sao lại sẽ không giải thích được chết thật là một cái thành sự không có bại sự có dư phế vật ngoại trừ sẽ lấy đại trưởng lão niềm vui quả thực không còn gì khác phong tức trong lòng thầm mắng sắc mặt â m trầm đến đáng sợ mặc dù lấy hắn đàn cung lục phẩm tu v i sau khi trở về không đến mức bị xử phạt quá nặng nhưng đại trưởng lão một phái giận chó đánh mẹo cùng đến tiếp sau chèn ép tuyệt đối là tránh k h khỏi hắn tại liệt phong cốc tiền đồ sợ rằng sẽ biến một mảnh ảm đạm sớm biết như thế lúc trước liền không nên vì l ị n h b ợ đại trưởng lão mà đón lấy cái này xui xẻo nhiệm vụ hộ vệ hắn nhìn về phía trước đầu kia chật vật chạy trốn dung h ò a r i á c k u ê trong mắt l ử a g i ậ n càng tăng lên Xuất sinh này thể n ộ i dựng dụng địa tâm hỏa p h é p h vốn là hắn phí hết không ít công phu mới tìm được chuẩn bị cho phong vũ dùng để đúc thành l i n h căn tứ phẩm linh vật phẩm chất coi như không tệ nhưng bây giờ người đều không có cái này linh vật còn có cái gì ý nghĩa một cỗ tà hỏa không chỗ phát tiết phong tức liền đem cái này dung hỏa giác khuê xem như nơi chút giận các loại phong nhận hỏa cầu không chút lưu tình gặp tới nhưng lại không trực tiếp lấy tính mệnh như làm è o vờn chuột giống như trêu đùa tra tấn h nghe cự x à thống khổ tê h minh trong lòng của hắn bực bội mới thoáng làm dịu mấy phần loại này gần như biến thái cách làm lại n h ư ờ n g luôn luôn lấy hung bạo chứ danh dung hỏa giác khuê đều cảm nhận được sợ hãi chỉ còn lại bỏ mạng chạy trốn bản năng truy đến từ hỏa sơn sơn mạch phụ cận nhìn xem kia dung hỏa giác k h ê đã làm mình đầy thương tích hấp hối phong tức lựa giận trong lòng cũng phát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 ngõ hẹp gặp nhau hai chương một trăm l i n hai h ngõ hẹp gặp nhau hai mà thôi cho ngươi thống quay t hắn hự l ệ n h một tiếng lẩm bẩm giải quyết x u ấ t sinh này ta cũng phải nhanh đi không gian n h ữ n kia dung hợp c h i đ ị a nhìn một chút nếu là có thể may mắn đoạt được kia tiên thiên linh vật nhờ vào đó một lần hành động đột phá t ử phủ cảnh đến lúc đó liền xem như đại trưởng lão lại có thể làm gì được ta nghĩ đến đây trong mắt của hắn hiện lên một t i a nóng bỏng cùng dã tâm không do dự nữa hai tay cất tấn phân thân gió hỏa linh lực điên cùng hội tụ phong hỏa liên h à n h quắc khẽ một tiếng xa so với phong hũ phong đại dũng ba người liên thủ thi triển lúc càng thêm b ả n g bạc kinh khủng phong hỏa chi lực bột phát ra một đạo đường kính vượt qua trăm mét nối liền đất trời to lớn hỏa long q u y ể n đ ố n g nhiên tạo ra phát ra đinh thái nhức góc t i ế n g d í trong nháy mắt liền đem kia to lớn dung hỏa giác khuê thôn vệ trong đó côn g bạo phong nhận cùng hỏa diễm nóng rực điên cùng xe rách thiếu đốt lấy sừng khuê thân thể tàn phế phát ra rợn người suy suy tiếng vang cùng mùi x ú khí khí kia dung hỏa giác khuê thậm chí liền sau cùng kêu thảm đều không thể phát ra thân thể cao lớn liền tại phong hỏa luyện ngục bên trong lấy tốc độ mà mắt tường cũng có thể thấy được tăng chỉ để lại một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay toàn thân xích hổng nội bộ phản g phất có dung nham lưu động ó n g ánh h ổ phách chính là kia thiên địa linh vật địa tâm hòa phách phong thức thậm chí đều không thấy kia địa tâm hòa phách một cái Cái loại này phẩm giai linh vật tại quy khư bên ngoài có lẽ chất quý nhưng ở nơi đây không cách nào mang ra đối với hắn mà nói đã là g ầ n cả nhưng mà ngay tại cái kia khổng lồ phong hỏa liên thành pháp thuật tứ ngược thời điểm cuộc bạo phong hỏa chi lực không thể tránh khỏi hướng về bốn phía điên quân quyết tán xung kích liên lụy phạm vi vượt xa khỏi sừng khuê vị trí một bộ phận tiêu tán linh ký thật vừa đúng lúc vừa vặn xung kích tại trương d ụ ẩn nạp trận pháp phía trên trận pháp màn sáng kịch liệt lóe lên mặc dù không bị lập tức c ấ m phá nhưng n à y trong nháy mắt sóng linh k h í đối với một vị đàn cung lục phẩm tu sĩ mà nói không khác trong đêm tối đèn sáng đang chuẩn bị rời đi phong tức thân hình đột nhiên dừng lại đống nhiên quay đầu sắc bén như chim ưng ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt chỗ kia nhìn như bình thường khe đá nết miệng lên một vệ t băng lánh đ ộ còm cất giọng nói trong trận pháp đặc hữu nhìn thời gian dài như vậy ý cũng nên đi ra lộ mặt đi lén lén lút lút là dụng ý gì a đại trận bên trong chức vụ tại trận pháp bị phong hỏa chi lực xung kích đến hiện hình trong nháy mắt trong lòng liền thẩm teo một tiếng kết thúc h á n biết chính mình chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa chức vụ hít sâu một hơi c ư ơ n g ép đẻ xuống trong lòng kinh hoàng trên mặt khôi phục chấn định h á n biết trận pháp này ngăn không được phong tức phất tay triệt hồi trận pháp thân hình loại lên liền từ kia khe đá bên trong lướt đi rơi vào phong tức phía trước bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g một khối màu đen lớn nham phía trên hắn chắp tay ô quyền thanh âm xuyên tấu qua mặt nạ đồng xanh lộ ra trầm thấp mà bình tĩnh đạo hưu nói quá lời tại hạ chỉ là ở chỗ này tìm một chỗ yên lặng chỗ tu luyện cũng không phải là cố ý nhìn trộm đạo h ư u c h è m yêu mới nói bạn thần uy cái thế tại hạ bội phục dáng vẻ thả khá thấp ý đồ làm nhà xung đột phong tức ánh mắt như điện nhìn từ trên xuống dưới cái này đ ố n g nhiên xuất hiện đầu đội cổ khoái mặt nạ đồng xanh thanh bảo tu sĩ hán vô ý thức liền muốn dùng thần thức đ ọ o qua do xét đối phương hư thực đây là tu sĩ cấp cao đối mặt lạ l ẫ m cấp thấp tu sĩ lúc đã từng cách làm mang theo ở trên cao nhìn xuống xem kỹ vị nhưng mà ngay tại cái kia đạo thần biết sắp chạm đến trương dụ thân thể s ắ na d i biến nảy sinh chưng dụ trong lòng coi báo động đại tác hắn tuyệt không thể làm cho đối phương phát hiện chính mình vẹn vẹn khí hải cảnh tu vi cơ hồ là bản năng phản ứng hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa thể nội trang bị lan bên trong thụy lân phần thiên tông hơi động một chút một cỗ tinh thuần mà bá đạo mang theo huy hoàn g phá tả khí tức k ỳ lân c h i hỏa trong nháy mắt tự chủ hộ thể thấu thể mà ra bao trùm tại quanh người hắn mặt ngoài suy phong t ứ c cái kia đạo dò xét t h ầ n thức liền như là châm nhỏ đột nhiên đâm vào một khối nung đỏ bàn ủi phía trên trong nháy mắt bị kia trí cương trí dương kỳ lân khánh hòa thiêu đốt tiêu tán a phong t ứ c bất ngờ không đề phòng. chỉ cảm thấy trong đầu như là bị một cây đ u n g đỏ cương châm đâm một cái kịch liệt đau nhức đánh tới mặc dù thương thế rất nhỏ nhưng thần thức bị hao tổn tư vị cực kỳ khó chịu nhường hắn nhịn không được phát ra một tiếng gen sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi vô cùng hắn đột nhiên thu hồi còn sót lại thần thức vừa sợ vừa giận nhìn chăm chú về phía t r ư n g dụ nghiêm nghị nói các hạ đây là ý gì thật là lợi hại hòa diễm trong lòng của hắn kinh nghi bất định đối phương ngọn lửa này vậy mà có thể trực tiếp đốt bị thương thần thức hơn nữa khi tức kia thuần khiết bá đạo tuyệt không phải bình thường linh hòa trong lúc nhất thời lại nhường hắn có chút đoán không được sâu cặ c h ư ơ dụ trong lòng biết lúc này tuyệt không thể rụt rẻ nếu không hậu quả khó mà lường được hắn h ừ lạnh một tiếng thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ càng lộ vẻ bằng lãnh h ừ các hạ không nói lời gì lợi dụng thần thức nhìn trộm tại ta là người vô lễ trước đây a hẳn là liệt phong cốc đệ tử đều lại như vậy làm v i ệ c sao hắn dứt khoát một chút ra đối phương lai lịch ra vẻ mình sớm có phát giác có chỗ dựa không lo ngại gì phong tức nghe vậy ánh mắt có chút meo lại trong lòng kinh nghi càng lớn đối phương có thể một mụ nói toạc ra lai lịch của hắn hoặc là trước đó liền biết hắn hoặc là chính là kiến thức bất、phàm. hơn nữa kêu hộ thể linh h ỏ a quả thực k ị dị vậy mà có thể thương hắn thần thức nhường hắn sợ ném chuột vỡ mình nhưng hắn dù sao cũng là lao giang h ồ kinh sợ qua đi cấp tốc tỉnh táo lại đối phương nếu thật là hạ người tù v i cao thầm làm gì giấu đầu lộ đôi cần gì phải chỉ thương hắn thần thức mà không trực tiếp ra tay phản kích chỉ sợ hơn phân nửa là miệng cọp g ă n thỏ ý vào đặc thù nào đó hỏa d i ễ m pháp bảo hoặc thần thông phô trương thanh thế nghĩ đến đây phong tức trong mắt lóe lên một kia ngoan lệ cùng tham lam hắn cười ha ha một tiếng ý đồ hòa hoang không khí nhưng nụ cười lại mang theo vài phần lệ ý ha ha xem ra là tại hạ đường đột b ấ t quá đạo h ư u cái này giấu đầu lộ đôi cũng khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh nghi lo đã như vậy vậy liền để phong mỗ tự mình thử một chút đạo h ư u thủ đoạn a lời còn chưa dứt hắn lại không có dấu hiệu nào đống nhiên ra tay tay áo hất lên một đạo dung hợp phong chi mau lẹ cùng hỏa chi bạo liệt màu đỏ xanh linh lực tấm lụa như là rắn độc xuất động mang theo chói hai t i ế í g rít bắn thẳng đến trương dụ mặt một k í c h này nhìn như tùy ý lại ẩn chứa đàn cung cảnh tu sĩ sức mạnh cường hãn chưng dụ trong lòng mắng to đối phương vô sỉ nhưng phản ứng lại là cực nhanh hắn biết rõ tự thân mậu thổ cơ khí xa không đủ để n à y tháng không chút do dự tâm niệm mở động phụ nhạc linh giác bất động như sơn huyền văn ngự trận mở ông t r â m n g ư nặng g n nề hào quang màu vàng đất trong nháy mắt bộc phát món kia được từ sư tôn liệt dương chân nhân linh g i á p hư ảnh đ ỗ n g nhiên hiện hiện hóa thành một tòa ngưng thực vô cùng vi hình sơn nhạc đem trương dụ quanh thân một mực bảo vệ sơn nhạc hư ảnh phía trên phủ văn lưu chuyển t à n mát ra không thể phá vỡ nặng nề hàm ý cùng lúc đó mai rùa mặt ngoài huyền ảo đường vân sáng lên hình thành một cái càng thêm tinh diệu trong suốt kết giới song trọng phòng hộ trong nháy mắt mở ra và a phong tức phát ra gió hỏa linh lực tấm lụa mạnh mẽ đâm vào màu vàng sáng sơn nhạc hư ảnh phía trên phát ra đinh thai nhức quá quanh minh cường đại lực trùng kích nhường sơn nhạc hư ảnh kịch liệt chấn động sáng tối c h ậ t trờn thậm chí xuất hiện nhỏ bé bết rách nhưng cuối cùng ngoan cường mà ngăn cản xuống tới chưa thể đột phá phòng ngự phong tức nhìn thấy trương dụ trên thân hiện hiện linh giáp cảm thụ được trên đó tản ra cường đại mà c h m bốn sức phòng ngự trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc lập tức tia kinh ngạc tốc tốc chuyển hóa làm không che giấu chút nào nóng bỏng vô cùng tham lam trung phẩm linh khí vẫn là, là loại hình phòng ngự linh khí phong tức thanh â m đều bởi vì kích động mà hơi có chút biến điệu hô hấp biến thành ồ ồ hắn đàn cung lục phẩm tu vi đến nay liền một cái trung phẩm linh khí đều không có mà trước mắt cái này giấu đầu lộ đôi ra hỏa vậy mà có một kiện chân quý như thế phòng ngự linh khí cái này làm sao không nhường hắn ghen ghét đến tắt c u ồ n g lúc trước đối kia thần bí hỏa diễm kiên kỵ trong nháy mắt bị đối cái này phòng ngự linh khí tham lam bão phủ hắn cơ hồ có thể khẳng định đối phương tu vi tuyệt đối không cao nếu không làm gì một mực tránh né phòng ngự tất nhiên là cậy vào cái này linh khí hộ thân phong tức gắt gao nhìn chằm chằm trương dụ trên người phụ nhạc linh giáp phản phất tại nhìn một cái dễ như t r ở bàn tay tuyệt thế chất b ả o tự lẩm bẩm ngựa khí tràn đầy r ụ hoặc cùng ý hiếp các h ạ xem ra thân gia tương đối khá a ngươi cái này linh g i á p phong mũ cảm thấy rất hứng thú không bằng dạng này các h ạ n ế u chịu đem cái này linh g i á p chủ động dâng lên phong mũ liền đại nhân đại lượng không so đo ngươi vừa mới làm tổn thương ta thần thức sự tình thả ngươi bình yên rời đi như thế nào hắn trên miệng nói thương lượng lời nói nhưng quanh thân mênh mông gió hỏa linh lực đã lần nữa ngưng tụ khóa chặt chưng dụ rất có một lời không hợp liền toàn lực ra tay cất đoạt tư thế xác ý lạnh như băng như lạnh như thực chất tràn ngập ra chức d ụ tâm chìm đến đáy cốc hắn lo lắng nhất tình huống vẫn là đã xảy ra phụ nhạc linh giác bại lộ hoàn toàn kích phát đối phương tham nghiệm xem ra chuyện hôm nay tuyệt khó thiện đề cử chuyện h ó t đại tần chính xác cha ngươi chính là tần thủy hoàng hoàn thành triệu lãng tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện chính mình đi vào tần t r i ệ u tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có chỉ là tính toán thời gian đại tần chỉ còn bọn vẹn ba năm hắn lấy rút khí cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi l á o cha nói ra cha thủy hoàng đế ba năm về sau hẳn phải chết đại tần t h vong đến lúc đó thiên hạ lại loạn chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi tiện nghi lão cha đầu tiên là xương sở sau đó vậy mà gật đầu đồng ý triệu lãng liền dốc lòng tích chữ lương thực rèn luyện binh mã thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng đợi đến hắn lông cánh đầy đủ đúc tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn không trang ngả bài cha ngươi ta là tần thủy hoàng t r ư ơ n g một trăm lẻ ba át chủ bài ra hết một chương một trăm lẻ ba át chủ bài ra hết một chương dụ hít sâu một hơi thể nội khí hải linh lực điên cồn g vận chuyển đã để tụ đến trước nay chưa từng có cực hạ ý thức thì phi tốc đảo qua trang bị lan bên trong các loại trang bị đánh là tuyệt đối đánh không lại cảnh giới tranh lệch như là lệch trời tuyệt không phải mấy món linh vật thần t h ô n g có thể tùy tiện đền bù giờ phút này duy nhất sinh lộ chính là lợi dụng tất cả thủ đoạn không tiếc bất cứ giá nào vì chính mình tranh thủ tới một tuyến chạy trốn thời cơ sau đó lập tức tìm kiếm chỗ an toàn kích hoạt thiên tâm ân ký thoát ly cái này đáng chết quý thư mong muốn ta linh giác c h n g d ụ thanh â m xuyên thấu qua mặt nạ đồng xanh văng lánh m à kiên định mang theo một c ố không thèm đếm x ĩ a quyết tuyệt vậy phải xem các hạng có bản lãnh này hay không tới bắt lợi còn chưa dứt căn bản không cho phong tức thời gian phản ứng chức vụ tâm niệm cấp chuyển phù phong ngự khí thần thông trong nháy mắt kích phát quanh thân thanh phong tuân lương g thân hình như là một mảnh không có trọng lượng l n g vũ lại như một đạo mũi tên n g ẫ nhiên hướng về sau nhanh chóng thối lui tốc độ tiêu t h ă n g ý đồ kéo ra cùng phong tức khoảng cách ừ thì ra ngươi cũng là tu phong hỏa c h i lực tu sĩ tốc độ cũng không chậm phong tức thấy thế trên mặt vẻ châm chọc càng đậm dường như nhìn thấy cái gì chuyện thú vị đáng tiếc ở trước mặt ta trời gió m u a dịu qua mắt tợ nhìn ngươi trốn nơi nào hắn thậm chí không có thi triển phức tạp gì thân pháp chỉ là quanh thân thanh quan đại thịnh dường như cùng thiên địa ở giữa khí lư hòa là một thể tốc độ trong nháy mắt bạo tăng mấy lần giống như quỷ mị cơ hồ trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách tới gần đến trương dụ sau lưng không xa đàn cung cảnh tu sĩ tốc độ kinh khủng t r i ể n lộ không bỏ sót ngay sau đó phong tức tùy ý vung tay lên một đạo cô động vô cùng màu đỏ xanh gió hỏa linh lực tấm lụa lần nữa bắn ra như là roi giống như quất hướng trương dụ phía sau lưng một cách này nhìn như tùy ý lại ẩn chứa đủ để khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng lại tốc độ nhanh đến làm cho người ngạt t trương dụ thân ở giữa không trung không chỗ m ư ợ lực căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh hắn chỉ có thể lần nữa toàn lực thôi động phụ nhạc linh giáp màu vàng sáng sơn nhạc hư ảnh cùng trong suốt kết giới lần nữa hiện hiện đem hắn một mực bảo vệ vê anh kinh k h ủ n g công kích mạnh mẽ nện ở phòng ngự phía trên tiếng vang đinh thái nhức bóc nhưng mà trên không trung không cách nào mượn nhờ đại địa chi lực phụ nhạc linh giáp lực phòng ngự giảm bớt đi nhiều kia trầm gương nặng nghề hàm ý giảm bớt rất nhiều cương đại lực trùng kích cũng không bị hoàn toàn đ ẩ y ra phòng ngự màn sáng kịch liệt mặt mẹo phát ra không chịu nổi gánh nặng dây liên dị huyền văn ngự trận kết giới càng là ứng thanh vỡ vụt t r ư ớ dụ như gặp phải trọng truy quanh kích cả ngự như là rượ vị cố này cự lực mạnh mẽ đánh tới hướng phía dưới mặt đất vậy thì thật là tốt là một tòa ngay tại c h ầ m rãi b ư ớ c lên khói đ ặ c núi lửa hoặc đậm miệng p h u phù thân ảnh của hắn trong nháy mắt không có vào kia quần quận lấy màu đỏ sầm nham tương tản ra nóng r ự c khí lưu hoàng miệng núi lửa bên trong biến mất không thấy gì nữa chỉ kích thích một mảng lớn nóng bỏng nham tương bậm nước phong t ứ c thân ảnh theo sát phía sau lơ lửng tại miệng núi lửa phía trên cường đại thần thức như là thủy ngân chảy giống như hướng phía dưới quét tới mang trên mặt mèo vờn chuột giống như treo tức cùng tàn nhẫn nụ c đừng ngẩn giấu ngoan ngoan đi ra nhận lấy cái chết bản tọa có lẽ còn có thể cho ngư ơ i lưu lại toàn t h ờ i núi lửa nội bộ nhiệt độ cực cao n h a n tương ngừng ngực rung động khói đặc trở ngại ánh mắt phong tức thần thức nhận nhất định quái nhiễu nhưng vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm ứng được trương dụ khí tức ngay tại phía dưới nơi nào đó dường như bị chấn động đến tạm thời đã mất đi năng lực hành động nhưng mà nên còn hắn cũng không phải là cầu xin tha thứ hoặc là tuyệt vọng trầm mặc mà là một đạo nhỏ bé tới cơ hồ khó mà phát giác lại mau đến siêu việt tư duy cực hạn màu trắng hàn mang vẫn tinh trâm trương dụ tại rơi vào n h a n tương trong n h y mắt Cố nén n một lục phủ tiếng g như n kịch liệt đau Suy. Một tiếng rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác ghê răng tiếng vang vẫn tinh trâm kia không nhìn p h o n g ngự đặc tính lần nữa hiện hiện vậy mà thành công đột phá phong tức hộ thể l i n h quan ngoại tầng nhưng cũng chỉ thế thôi cái này dù sao chỉ là tam phẩm linh khí đối mặt đàn cung lục phẩm tu sĩ kia trải qua thiên địa linh khí lặp đi lặp lại rèn luyện n l ư n g thực vô cùng c ư ờ n g khí hộ thân cuối cùng lực có chưa đến cây kim tại đột phá ước một phần ba chiều sâu sau liền bị bàng bạc linh lực gắt gao kẹp lại khó tiến thêm nữa cứ việc chưa thể tạo thành thực chất tổn thương nhưng này trong nháy mắt xuyên thấu hộ thể linh quang thẳng bức mi tâm băng lãnh tử v o n g xúc cảm vẫn là để phong tức kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người hắn thậm chí có thể cảm giác được cây kim tản ra kia sợi thái bạch duệ kim chi khí cực hạn sắc bén lại một cái linh khí vẫn là chuyên ph phong tức vừa sợ vừa giận trong lòng tham niệm càng tăng lên sát ý cũng sôi trào tới đỉnh điểm kẻ này đến tột cùng lai lịch thế nào người mang nhiều như vậy cho bảo tuyệt đối không thể giữ lại nhất định phải giết hắn những vật này liền đều là của ta hắn lập tức vận chuyển linh lực liền phải đem cái này mai hiểm áp phi châm cưỡng ép c h â n áp phong ấn thu lấy đây hết thể đều phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt theo trương dụ bị đánh rơi núi lửa tới vẫn tinh châm tập kích bất ngờ thất bại bất quá ngắn ngủi một hai lần thời gian hô hấp ngay tại phong tức vừa mới phân tâm chấn áp lại sao động vẫn tinh châm vi rượu trong n h y mắt diễn tái thời phía dưới lăn lộn nham tương đột nhiên nổ tung chức d ụ thân ảnh từ đó phóng lên tận trời hãn toàn thân bao phủ tại một loại kỳ dị mà cường đại l ử a v ư ợ t bên trong trong tay pháp quyết dẫn động thanh â m mang theo quyết tuyệt s ắ c lệnh hỏa b ự c mở lấy hắn làm trung tâm một cái đường kính ước ba trượng xích hồng sắc lĩnh vực đống nhiên quyết trương miệng núi l ử a bên trong nguyên bản liền r ồ i d á o vô cùng cùng bạo hôn loạn hỏa l i n h chi khí dường như nhận lấy quân vương hiệu lệnh trong nháy mắt biến ngay ngắn trật tự điên cường hướng về trong lĩnh vực hội tụ hóa thành vô số đạo cô đọng hòa xạ hòa tiễn hỏa diễm x hướng về trung tâm phong tức điên cuồng tấn công q u ố n banh đốt cháy đây chính là thụy lân phần t i ê n tông lĩnh vực thần thông phong tức đội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt bị bất thình lình hỏa diễm lĩnh vực n ư ớ t hết hắn chỉ cảm thấy quanh thân x i ế t chặt dường như lâm vào sèn sệ hỏa diễm vũ bùn bốn phương tám hướng đều là vô cùng vô tận hỏa diễm công kích lĩnh vực cái này sao có thể phong tức cả kinh thất sắc nguyên thần cũng vì đó rung động nhưng sau mực khắc hắn liền kịp phản ứng không đúng đây không phải chân chính nguyên thần lĩnh vực chỉ là tương tự thần thông hoặc là linh khí hiệu quả uy lực kém xa mặc dù khám phá hư thực nhưng cái này hỏa diễm lĩnh vực khó chơi trình độ vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn ngọn lửa kia phẩm chất cực cao mang theo một loại làm hắn tim đập nhanh phá tà huy hoàng chi khí c ự c đại trở ngại hắn hành động cùng thi pháp không thể kéo dài nữa kẻ này thủ đoạn quỷ dị khó lường chầm thì sinh biến phong tức trong mắt tàn khốc l ó e lên rốt cục đã mất đi tất cả kiên nhẫn quyết định không còn lưu thủ vận dụng thực lực chân chính tốc chiến tốc thắng trong cơ thể hắn đàn cung cảnh bàng bạc linh lực không giữ lại chút nào ẩm vàng một phát như là sơn hồng hải rít gạo giống như hướng ra phía ngoài điên cùng xung kích phá cho ta、Ấm、ẩm c ư ờ n g đại bao t á p linh lực mạnh mẽ khiêng vô số hỏa diễm công kích tạm thời tại lửa bực bên trong chống ra một mảnh nhỏ khu vực an toàn đồng thời trong tay hắn quang mang l ó e lên xuất hiện một cây toàn thân xích hồng điều khác phong hỏa đường v ầ n trường t h ư ơ n g p h á p bảo đây là hắn áp đáy hỏng công kích p h á p bảo uy lực vô t ậ n phong tức người cùng thương phát như là phá sóng n u i tên cưỡng ép cách ra nóng bỏng biển lửa không để ý những cái kia hỏa diễm tiêu đốt hộ thân linh quang mang tới tiêu hao mục tiêu trực chỉ lửa bực hạch tâm trưng trường thương rung động phát ra bén nhọn gạo ghét mũi thương ngưng tụ một chút cực độ cố động đủ để xuyên thủng th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 c h ư ơ n một trăm lẻ ba át chủ bài ra hết hai sinh tử con đầu tất cả do dự tính toán đau lòng đều bị quên sạch sành xanh chỉ còn lại thuần túy nhất bản năng cầu sinh ngay tại lúc này hắn không có ý đồ t r á n h lẽ bởi vì căn bản trốn không thoát mà là điên cuồng câu thông lấy trang bị lan ngay tại kia ngưng tụ lực lượng hủy diệt mũi thương sắp chạm đến linh g i á p màn sáng thời khắc ngàn cần treo sợi tóc chư d ụ đem phụ nhạc linh g i á p tự thân phòng ngự kích phát đến cực h ạ n màu vàng sáng sơn nhạc hư ảnh bỗng nhiên có vào ngưng ở trước ngực suy thương mang cùng sơn nhạc hư ảnh ngang nhiên và chạm không có kinh thiên động địa tiếng vang chỉ có một loại làm cho người c ư ờ i chê như là nung đỏ bàn ủi bỏng nhập mỡ bỏ giống như ăn mòn âm thanh điểm này cực độ cô động xanh hồng pa mang ẩn chứa phong tức đàn cung cảnh kinh khủng t u vi cùng pháp bảo bản thân sắp bén cơ hồ là lấy một loại nghiền ép dáng vẻ trong nháy mắt liền xuyên thủng tội và ngưng tụ sơn nhạc h ư ảnh phụ nhạc linh giáp bản thể quan g hoa kịch liệt đảm đạm phát ra gà thét giáp ngực vị trí thậm chí xuất hiện nhỏ x í u vết d ạ n cuối cùng này ngăn cản mặc dù như là giấy đồng dạng bị tùy tiện xe rách lại cuối cùng tranh thủ tới điện quan hòa thạch mồ sana chính là cái này không có ý nghĩa cơ hội có thể không cần tính trong nháy mắt trì hoãn cho trương dụ phát động cuối cùng cơ hội phản kích thủy hòa đồng nguyên hắn đồng thời dẫn đạo trang bị lan bên trong thủy lân phần thiên tông hỏa linh chi khí cùng quý thủy lòng châu thủy linh chi khí ngang nhau rót vào linh giáp nội bộ châu kia dứt khoát yếu cân bằng thủy hòa hạ t â m bạo trong lòng một tiếng gào thét t ấ n kia yếu ớt cân bằng bình t h ư ớ n g bị trong nháy mắt đánh b ỡ một cỗ không cách nào hình dung ẩn chứa cực hạn xung đột cùng hủy diệt ý chí thủy hòa hỗn hợp linh khí như là bị đệ nén bạn năm núi lửa ở bang theo phụ nhạc linh giáp bên trong bạo phát đi ra một đạo Văn một tiếng bén nhọn t vùi t cao vút dường như có thể xé rách thần hồn xuyên thủng kim thạch ve tiếng đạo đột nhiên lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra thanh em này không nhìn phòng ngự vật lý trực tiếp tác dụng tại thần hồn thức hải đồng thời cuồng bạo vô cùng tốn gió linh khí hóa làm ức vạn vô hình phong nhận đối hiện thực không gian tất cả tiến hành không khác biệt điên quần cắt chém xé rách âm s á t cùng gió g i ế t song trọng đạ kích không chỉ có như thế thậm chí kim linh lịch lần cái này nhị phẩm linh vật cũng bị ép khô tới cuối cùng một tia giá trị kim quang nhất s á t bị liên tục kích phát hai lần hai đạo cô độc đến cực h ạ n nhanh hơn thiểm điện ẩn chứa canh kim sắc bén bản nguyên ám kim sắc lưu quang phát sau mà đến trước bắn thẳng đến phong tức hai mắt đây là l i ề u mạng phản kích thùy hòa xung kích thần hồn ve diết đảo tốn gió cắt chém kim quang ám sát g i n g ã tứ trọng công kích cơ hồ không phân tần tự như là mưa to gió lớn giống như trong nháy mắt đem chính diện bọt tới phong tức bao phủ h à toàn quánh quánh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì linh lực vận chuyển điềm báo dường như những công kích này là chống rông xuất hiện đồng đ ạ g phong tức trên mặt nghe răng c ư ờ i trong nháy mắt ngưng kết chuyển hóa làm cực h ạ n kinh hãi cùng khó có thể tin hãn căn bản không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu né tránh hoặc phong ngự chỉ có thể vô ý thức thu hồi công kích đem hộ thân linh quang tôi h động đến cực h ạ n đồng thời trên thân món kia pháp ý cũng buộc phát ra mãnh liệt phòng ngự bà quang đầu tiên đến chính là tốn phong t h i ệ t yếu vô hình sóng âm trực tiếp xuyên não phong tức chỉ cảm thấy nguyên thần như là bị ngàn bạn cây kim mạnh mẽ đông c ú n g tịch liệt đau nhức đương theo lấy mãnh liệt choáng váng cùng hoàng hốt cảm giác đánh tới. nhường hắn trong nháy mắt thất h ầ n thể nội linh lực vận chuyển cũng vì đó trì trệ theo sát phía sau tốn phong nhận cắt chém tại hắn hộ thể linh quang bên trên phát ra rợn người tiếng xèo xèo ngay sau đó thủy hỏa đồng nguyên hủy diệt sóng xung kích tới cỗ lực lượng này c u ồ n bạo mà hỗn loạn thủy hỏa cùng nhau kích sinh ra kinh khủng băng diện chi lực hung hăng đụng phải phong tức tiêu bởi vì chủ nhân hoảng hốt mà hơi có vẻ bất ổn hộ thể linh quang và anh hộ thể linh quang kịch liệt và mèo sáng tối chợn cuối cùng lại bị mạnh mẽ vỡ ra đến nhưng sóng xung kích uy lực cũng bị triệt tiêu hơn phân nửa còn sót lại lực lượng đụng vào cái kiện phẩm d a i bất phàm pháp y phía trên mặc dù đánh cho bảo quang loạn chiến lại chưa thể hoàn toàn đánh tan cùng lúc đó hai đạo kim quan g nhất sắt c ũ n g tới nhưng chúng nó phẩm d a i quá thấp mặc dù sắc bén lại giống nhau bị kêu pháp y phòng ngự bảo quang miễn cưỡng ngăn lại chưa thể kiến công nhưng mà ngay tại phong tức mới từ bexit gào trong h o à n g hốt dây rụa ra một kia thanh minh trong lòng vừa mới bởi vì pháp y chặn tất cả công kích mà dâng lên một kia may mắn thời điểm một đạo lưu chuyển lên hoảng đỏ thanh mạch lam ngũ sắc quan hoa nhưng lại lộ ra cực kỳ không ổn định dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ quỷ dị kiếm khí như là độc lòng xuất động lạng yên c u n g một tiếng động xuyên t h ấ u trước đó bị thủy hòa sóng x u n g kích xé rách hộ thể linh quang lỗ h ồ n g vô c u n g tinh chuẩn đâm vào pháp y bảo quang nhất là ảm đạm một chút phía trên vũ hành kiếm khí đây là t r ư ơ n g dụ nghiền ép tự thân toàn bộ linh lực cưỡng ép dung hợp năm loại linh lực bổ ra l i ề u mạ n g một kiếm cũng là hắn trước mắt có thể phát ra uy lực mạnh nhất một kích phốc phốc lần này món đ i ệ pháp y phòng ngự bảo quang trí lực tính chất cực đoan xung đột nhưng lại ngắn ngủi duy trì cân b kiếm khí như là dao nóng cắt mỡ bò giống như xé rách sau cùng bàn sáng hung hăng đâm vào phong tức lồng ngược lệnh phải vị trí ít d a phong tức phát ra một tiếng thống khổ sen lẫn kinh sợ rú thảm thân hình thị c h ấ n đột nhiên hướng về sau lảo đào t ố i lui hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ q u ỷ dị ẩn chứa năm loại thuộc tính khác nhau lẫn nhau không ngừng xung đột bạo tạc kiếm khí điên cuồng tràn vào thể nội điên cuồng phá hư kinh mạch của hắn thiếu h u y ệ t phế phủ tịch liệt đau nhức quan tâm hắn không thể không lập tức điều động đại lượng linh lực đi chấn áp xua tan đạo này đang chết kiếm khí trong lúc nhất thời lại khí tức hối loạn thương thế không nhẹ mà bổ ra một kiếm này trước dụ tình huống giống nhau hỏng bét cực độ trong tay khôn viêm kiếm phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào k h é t trên thân kiếm vết dạng trải rộng linh quang hoàn toàn ảm đạm trong đó linh cấm đã hoàn toàn sụp đổ cái này làm bạn hắn thật lâu phi kiếm xem như hoàn toàn p h í đi nghiêm trọng hơn chính là vì cường ép gom góp ngũ hành bên trong kim linh khí hắn hoàn toàn ép khô kim linh lịch lần cuối cùng một tia bản nguyên cái này nhị phẩm thiên địa linh vật trực tiếp tại trang bị lan bên trong hóa thành hư bô hoàn toàn tiêu tán một cái g i lớn to lớn nhưng hắn thành công pha phòng trước dụ trên mặt không có chút nào vui mừng chỉ có vô cùng tỉnh hắn nhìn cũng không nhìn thụ thương phong tức lần nữa toàn lực thôi động s ắ c lệnh hỏa vực đem còn lại tất cả lực lượng hóa thành sau cùng trói buộc cùng quấy nhiễu c u ố n quanh hướng phong tức đồng thời lập tức kích hoạt phủ phong ngự khí đem tốc độ tăng lên tới cực hạn cũng không quay đầu lại hướng về rời xa núi lửa phương hướng bỏ mạng phi đội hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn không đúng là thừa dịp hắn thương tranh thủ thời gian chạy vẹn vẹn mười cái hô hấp về sau、Và、anh sau l ư n g tỏa kia miệm núi lửa bên trong đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ cảng khủng bố hơn tràn ngập nổi giận cùng sát ý bao t á p linh lực mạnh mẽ đem còn x u ấ t lại lửa bực hoàn toàn phá tan phong tức thân ảnh phóng lên tận trời hắn giờ phút này dị thường chật vật sắc mặt tái nhợt bên trong lộ ra một cỗ không bình thường h ừ n g hồng hoẹ miệng tràn ra một k i a máu tươi ngực pháp ý vỡ tan t r u n g quanh mơ hồ có vết máu chảy ra nghiêm trọng nhất là thể nội cái kia đạo ngũ hành k i ế m khí còn tại không ngừng tứ ngược nhường hắn không thể không phân tâm chấn áp khí thức so với toàn thịnh thời kỳ suy yếu không chỉ một bậc nhưng đàn cung cảnh tu sĩ sinh mệnh lực cùng thực lực vẫn như cũ đáng sợ hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đã biến thành một cái chấm đen nhỏ tràn đầy vô tận đoán độc cùng s ắ c ý vô cùng n g ụ c nhã hãn phong tức đàn cung lục phẩm nguyên thần tu vi lại bị một cái dấu đầu lộ đôi tu vi rõ ràng thấp hơn nhiều mình ra hỏa bước đến tình trạng như thế thậm chí bị thương không nhẹ tiểu t ậ p trùng ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh rút hồn luyện phách phong tức phát ra một tiếng như giã thu gào thét cưỡng ép ngăn chặn thương thế đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n hóa thành một đạo cuồng bạo màu đỏ xanh lưu q u n g điên cuồng hướng lấy trương dụ phương hướng bỏ chạy đuổi theo đề cử truyện hót toàn cầu d i biến bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn nhân loại nguy cơ sớm tối, chương một trăm linh bốn tuyệt cảnh đọ sức sinh một chương một trăm linh bốn tuyệt cảnh đọ sức sinh một chương dụ đem phủ phong ngự khí thần thông tôi động đến cực hạng thân hình hóa thành một đạo nhạc không thể gặp bóng xanh tại nóng rực trong không khí cấp tốc phi đột phong thanh ở bên hai gà o khét nhưng hắn n h ư n g trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo hắn cuối cùng vẫn là xem thường đ à n cung lục phẩm tu sĩ thực lực cường đại càng là đánh giá thấp phong tức kia tất giết hắn quyết tâm đối phương lại hoàn toàn không để ý tự thân thương thế cưỡng ép áp chế thể nội cái kia đạo tứ ngược ngũ hành k i ế m khí tốc độ mặc dù chịu ảnh hưởng nhưng như cũng nhanh hơn hắn bên trên một tuyến như là như giỏi trong xương giống như gắt gao cắn lấy sau lưng khoảng cách đang không ngừng rút ngắn phi hành trên đường chưng dụ không chút do dự lập tức nếm thử kích hoạt tay phải trong lòng bàn tay cái kia đạo liệt dương chân nhân xuống thiên tâm ký một cố yếu đ t liên hệ cảm giác tự trong lòng bàn tay hiện hiện. cùng trong cõi u minh t i ê n tâm kính bản thể thành lập kết nối nhưng hắn lập tức trong lòng chấm xuống muốn đem cái này ấn ký hoàn toàn kích hoạt dẫn đ ộ n t i ê n tâm kính vượt giới tiếp dẫn ít ra cần không gián đoạn quán chú linh lực ba mươi hơi thở ba mươi hơi thở đối với sau lưng theo đ u ổ i không bỏ công kích lúc nào cũng có thể giáng lâm phong tức mà nói đây quả thực là một đoạn xa không thể chạm thời gian hắn căn bản không có khả năng có này nháy mắt an ổn để hoàn thành dẫn đạo v ậ phần đưa tin cho sư m i n h triệu viêm suy nghĩ chỉ là một cái thoáng liền bị phủ quyết nước xa không cứu được lửa gần tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình tiểu tác trùng ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới bao lâu sau lưng truyền đến phong tức tràn ngập hắn độc tiếng gầm g ự mặc dù bởi vì thương thế cùng chấn áp k i ế m khí tốc độ của hắn chưa thể đạt tới đ ỉ n h phong nhưng vẫn tại một chút x s u rút ngắn lấy cùng chương r ụ khoảng cách đến khoảng cách nhất định sau phong tức trong mắt tàn khốc lóe lên hai tay nhanh chóng bấm n i ệ m p h á p q u y ế t quanh thân gió hỏa linh lực trào lên phong hỏa phược linh tác q u á c khẽ một tiếng một đạo từ tinh thuần gió hỏa linh lực ngưng tụ mà thành lóe da xanh đỏ hai màu p ụ văn linh lực xiềng xích trống rông xuất hiện giống như rắn độc vận mẹo lên bắn về phía chưng dụ tốc độ nhanh đến kinh người, một cô giang cầm trói buộc hàm ý đã bao phủ mà đến c h n g d ụ cảm giác được sau lưng công kích trong lòng siết chặt giờ phút này trốn tránh đã là không kịp hắn tâm n i ệ m thay đổi thật nhanh trong tay linh quang lóe lên trôi này được từ phong vũ lưu làm phiêu m i ệ u phiến đã xuất hiện hồi phong trướng hắn không chút do dự kích phát bảo phiến phòng ngự trí năng mặt quạt vung nhanh một cỗ hỗn loạn lại mạnh mẽ vô cùng lịch hướng khí lưu trong nháy mắt tại phía sau hắn hình thành một đạo bình chướng vô hình kia phong hỏa p h ư ợ n linh tác động vào hồi phong trướng bên trong tốc độ bống nhiên chỉ trệ uy tích bị mang đến có chút trên c h ế t đồng thời chức dù lần nữa quắc khẽ và b ả o phiến phía trên lưu làm chi khí đại thịnh, du nhập g n hắn tự thân phủ phong ngự khí thần thông bên trong. chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy quanh thân chậm nhẹ, dường như thật hóa thành trong gió tơ liễu, không chỉ có tốc độ phi hành đột nhiên tăng bọn ba thành, thân hình càng trở nên vô cùng linh động phiêu g i ậ t mượn một cái tinh diệu nghiêng người xoay tròn, hiểm lại càng hiểm cùng cái k i a u y lực bị suy yếu, phương hướng chết đi linh lực xiềng xích gặp thoáng qua. một k í c h thất bại, phong t ứ c đang chờ công kích lần nữa, ánh mắt lại đột nhiên ngưng kết tại trương dụ trong tay chuôi này xinh đẹp tinh xảo hoa lệ quạt lông phía trên. lưu lư trên mặt đầu tiên là hiện hiện thần sắc khó có thể tin tiếp theo hóa thành ngập trời nổi giận cùng sát ý thanh âm đều bởi vì cực hạn phẫn nộ mà biến sắc nhọn và mẹo là ngươi hóa ra là ngươi giết phong vũ tiểu x u ấ t sinh ta liệt phong cốc cùng ngươi không chết không nớt ta nhất định phải đưa ngươi rút hồn luyện phách hình thần câu diện giờ phút này tất cả nghi hoặc đều có đáp án vì sao phong vũ sẽ vẫn lạc tại đệ ngũ ti toàn vì sao nắm giữ linh khí cùng hai tên hộ vệ vẫn như cũng hại thì ra hung thủ đúng là trước mắt cái này giấu đầu lộ đôi ra hỏa thu mới hận cũ được ra nhường phong t ứ c sát ý sôi trào tới cực hạ cơ hồ muốn xông ra lý trí phía trước trương dụ đối với cái này từ chối cho ý kiến thậm chí lười nhác đáp lại như là đã hoàn toàn b n h mặt lại nhiều n ô n ngữ cũng là vô dụng hắn chỉ là liệu mạng thôi động lưu làm phiêu m i ệ u phiến ra chỉ dưới phủ phong ngự khí đem tốc độ tăng lên tới trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn một lòng hướng về trong trí nhớ lúc đến phương hướng tia phiến có vô số hồ nước v i ễ n quang hải phóng đi tại bảo phiến ra chỉ hạn tốc độ của hắn rốt cục miễn cưỡng cùng thụ thương phong tức n g n g hàng thậm chí mơ hồ còn nhanh hơn một kia tạm thời không có bị tiếp tục rút ngắn khoảng cách nhưng mà phong tức tàn nhẫn quyết tuyệt viễn siêu trương dụ đó mắt thấy chậm chạp không cách nào đ ổ i kịp lại xác nhận đối phương chính là sát hại phong vũ hung thủ phong tức trong mắt lóe lên một vệ vẻ đ ế n cuồng hắn lại đột nhiên cắn răng một cái hoàn toàn từ bỏ đối thể nội cái tia đạo ngũ hành kiếm khí c h â n áp cướp ép áp chế phản vệ trong nháy mắt đánh tới hắn đột nhiên phun ra một n g ụ máu m tươi sắc mặt đ n g nhiên b i ế n trắng bệnh như tờ giấy khí tức cũng mể vải một mạng lớn đạo kiếm khí tia tại hắn trong tinh mạch điên cuồng phá hư mang đến toàn tâm kịch liệt đau nhức nhưng cùng lúc đó hắn cũng thu được giải phóng không còn cần phân tâm áp chế thương thế cùng kịm khí tất cả linh lực đều có thể dùng cho truy kích cùng công kích. không chỉ có như thế trên mặt hắn hiện hiện một vệ không bình thường h ư n g hồng hai tay kết xuất một cái quỷ dị mà thống khổ phát ấn quanh thân khí huyết phản g phất tại thiếu đốt một loại cực kỳ hao tổn nguyên khí đổi lấy ngắn mùi tốc độ bộ phát bí thuật bị ngang nhiên phát động và anh phong thức tốc độ trong nháy mắt lần nữa tăng gọn như là một đạo xé rách trường không màu đỏ xanh tiềm điện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng rút ngắn cùng trương d ụ khoảng cách trương、so、dù cảm giác được sau l ư n g kia bỗng nhiên tới gần khí tức trong lòng hãi nhiên tâm tình vẹt vọng cơ hồ muốn bao phủ tâm thần hắn chỉ là liệu mạng phi hành đem hy vọng ký thác tại phía trước kia phiến càng ngày càng gần lóe ra mậu hảo h à o quang hồ nước khu vực nhanh hơn cũng nhanh tới chỉ cần đi vào nguyễn quang hải tìm tới một mảnh cũng đủ lớn hồ nước vàng vào quý thủy long châu khống thủy c h i năng tại trong thủy vực hình thành lĩnh vực nhất định có thể vây k h ố n phong tức một lát tranh thủ tới kia quý giá ba mươi hơi thở thời gian mắt thấy phong tức lần nữa tới gần lần này hắn không tiếp tục thi triển pháp thuật mà là trực tiếp tế ra kia cán xích hồng trường thương pháp bảo pháp bảo đón gió liền dài hóa thành một đạo xé rách hư không kinh hồng mang theo phong tức sát ý vô tận cùng b ả n g bạc linh lực đâm thẳng trương dụ hậu tâm một cách này uy lực xa so với trước đó linh lực công kích kinh khủng mấy lần trương dụ vong hồn đại mạo sinh tử q u a n đầu hắn lần nữa toàn lực thôi động hồi phong trướng cùng kia đã linh quang hà đ ạ m nguyên khi đại thương phụ nhạc linh giáp frank giang giác hồi phong trướng m ẹ n vẹn nhường thương thế hơi chậm lại liền bị c ư ơ n g ép x é rách t r ư ơ n g thương không hề hoa mỹ mà mạnh mẽ đâm vào màu vàng sáng sơn nhạc hư ảnh phía trên phụ nhạc linh giáp phát ra một tiếng rên gì hư ảnh kịch liệt lấp lóe nó cũng không còn cách nào tiếp nhận n a n h o o a h à n toàn mặt n ảm đắm đi, g o à i thậm c h h í i ệ n ra n h ỏ x g u bết tạm thời rách, h o à n t o à nhân chính g vi là k ó khăn l ắ m đỡ đ ư ợ c cái này t ấ t sát n h kích. Nhưng mà, trường thương bên trên ẩn chứa kinh ấ t trường trên bên ẩn khủng mà, lực t r ù n g kích lại không cách nào hoàn toàn c h i t tiêu chưng dụ như bị cự sơn đụng chúng cả người không bị khống chế bị đánh cho hướng về phía trước cao tốc ném đi khí huyết sôi trào một ngụm máu tơi ư nhịn không được phun ra vũ tạng lục phủ đều dường như l ệ n h vị trí đ ồ n g dạng gió hỏa linh lực càng là thừa cơ xâm nhập thể nội điên cồn phá hư nhưng cũng nguyên nhân chính là cố này to lớn lực trúng kích thân thể của hắn như là như đạn pháo bị gia tốc đánh tới hướng phía trước ngược lại trong nháy mắt cùng phong tức kéo ra rất dài một đoạn khoảng cách đề cử chuyên hót đừng giả bộ đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành lâm hàn xuyên qua thành đạo sĩ bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống đem gấu t r ú c làm sùng vật lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con tám trăm cân heo rừng vương bị một t r ư ờ n g bú bay thiên tay vung lên triệu hoán lôi điện dân mạng kinh hô đừng giả bộ đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên lâm hàn nghiêm mặt g i o hấn tu tiên tu cái gì tiên đại gia phải tin tưởng khoa học dứt lời kiếm trong tay hất lên ngự kiếm bay đi chương một trăm lẻ bốn tuyệt cảnh đỏ sức sinh hai chương một trăm lẻ bốn tuyệt cảnh đỏ sức sinh hai ách trương dụ cố nén kịch liệt đau nhức cùng thể nội tứ ngược dị trùng linh lực không dám có chút dừng lại lập tức khai thông trang bị lan tê hà một gân tê hà cổ dung tâm trị liệu hảo quan g vệ xuống ôn hỏa sinh cơ chi lực cấp tốc tẩm bộ bị hao tổn t ạ m phủ ổn định thương thế long tham thực khí t ử văn long tham bàng bạc sinh cơ bị dẫn đạo mà ra khôi phục nhanh chóng lấy hắn gần như khô kiệt linh lực cùng thể lực tinh thần cũng theo đó chấn động hai có trị liệu chi lực được ra miễn cưỡng đem hắn trạng thái theo sắp chết biên giới kéo lại tạm thời chế trụ thương thế bên trong cơ thể cùng dị t r ủ n g linh lực mà liên tại này nháy mắt ở giữa hắn rốt cuộc sống qua kia vô hình giới hạn chính thức bước vào h u y ễ n quang hải khu vực trước mắt không còn là dung hoạch h o a ngục xích hồng cùng nóng rực thay vào đó là vô số lớn nhỏ không đều sắc thái lộng l ấ y hồ nước tại không biết tên nguồn sáng chiếu xuống chết x ạ r a mê ly m ộ n g ảo hà quang thủy linh khi biến r ồ i dào lên chính là chỗ đó chứ dù ánh mắt quá chặt cách đó không xa một cái diện tích có chút rộng lớn hồ nước dùng hết dùng hết như là lưu tinh truy giống như, không chút do dự một đầu đâm xuống. Phù phù. bọn nước văng khắp nơi thân ảnh của hắn trong nháy mắt không có vào thành tịnh lại sâu thúy trong hồ nước cơ hồ ngay tại hắn bảo nước đồng thời phong tức thân ảnh cũng truy đến b ê n hồ trên không hắn nhìn xem dập dờn mở gợn s ó n g mặt hồ sắc mặt âm trầm vô cùng trong mắt l ó e lên một tia trần trở hắn trời sinh tính đa nghi cẩn thận đối phương biết rõ không địch lại lại cố ý trốn vào trong nước tất có cậy vào hồ nước này phía dưới chỉ sợ có bảy cái gì cạm bẫy hoặc thủ đoạn đặc thù ừ coi là trốn ở trong nước ta liền không làm gì được ngươi sao phong tức niết miệng lên một vệ băng lãnh n h e răng cười đã ngươi không dám ra đến vậy ta liền đem cái này toàn bộ hồ thiêu khô nhìn ngươi có thể giấu đến khi nào hắn trôi nổi tại trên mặt hồ hai tay cấp tốc kết động phát q u y ế t quanh thân linh lực như là s ô i trào giống như p h u n g trào thậm chí ở sau lưng hắn mơ hồ hiện ra một đoàn nhảy võ xích hồng hòa d i ễ m cùng một cỗ xoay quanh thanh bích gió lốc hư ảnh đây là hắn đem tự thân gió hỏa l i n h căn thôi động đến cực hạng ầ n như hiện hiện ra dấu hiệu phong hỏa liên hệ nhờ phần hồ hắn quát lên một tiếng lớn thi t r i ể n ra chính mình mạnh nhất phạm vi công kích pháp thuật hơn nữa lần này là không giữ lại chút nào toàn lực hành động ẩm ẩm một đạo so trước đó to lớn hơn càng khủng bố hơn màu đỏ xanh hỏa long q u y ể n đỗng nhiên xuất hiện tại hồ nước trên không điên cùng xoay t r ò lấy dưới đ á y trực tiếp t h a m dò vào trong hồ nước kinh khủng nhiệt độ cao cùng cồn bão h ấ p lực đồng thời bộc phát đại lượng nước hồ bị tùy tiện cuốn lên hút vào hỏa long q u y ể n bên trong trong nháy mắt bị cái kia đáng sợ nhiệt độ cao bút hơi thành màu trắng hơi nước tràn ngập ra hồ nước thủy vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hạ xuống đáy hồ phía dưới chức vụ xuyên tấu h qua nước hồ cảm nhận được kia kinh khủng nóng d ự n cùng áp lực trong lòng một mảnh đắm trác hắn vẫn là xem thường nguyên thần tu sĩ thủ đoạn cùng quyết tâm đối phương căn bản không m t ì nguyện h n hao phí to lớn linh lực cũng muốn dùng loại này ngốc nhất lại hữu hiệu nhất phương pháp buộc hắn đi ra theo tốc độ này không dùng đến một thời ba khác mảnh này h ồ nước thật khả năng bị thiều khô t r ư n g tận đến lúc đó hắn chính là cá trong chậu hắn phải chết không nghi ngờ không thể đợi thêm nữa ngồi chờ chết chỉ có một con đường chết đã như vậy vậy thì l i ề u mạng chưng dụ trong mắt lóe lên một vệ quyết tuyệt hắn đột nhiên giấm mạnh đáy nước ngăn thạch thân hình như du ngư hướng lên bội sông đồng thời toàn lực khai thông trang bị lan bên trong quý thủy long châu vạn thủy、Quy、ngự quý thủy thân thổ nghi hệ lệnh thủy mạch hắn điên c u n g thôi động long châu bản nguyên chi lực trong chốc lát hắn lấy tự thân làm trung tâm dường như hóa thành vùng nước này quân vương toàn bộ hồ nước thủy linh chi khí tốc độ trước đó chưa từng có hướng hắn hội tụ thưởng ứng hắn hiệu lệ trên mặt hồ d ị biến nảy sinh ngay tại điên c u n g bốc hơi nước hồ phong tức đột nhiên cảm giác được phía dưới hỏa l o n g quyển g ặ p to lớn lựa cản nguyên bản dịu dàng n g o a n n g o ắ n nước hồ dường như nắm giữ ý chí của mình biến xen x ệ c nặng nề đồng thời tràn đầy lựa đầy ngay sau đó tại phong tức trong ánh mắt kinh ngạc một cái không chút nào kém cỏi hơn hắn hỏi lòng quyển quyền quy mô to lớn thủy long quyển, đột nhiên theo hồ nước cái này thủy long quyện hoàn toàn do tinh thuần thủy linh chi khí ngưng tụ xanh t h ẳ m thâm thúy xoay tròn gà o khét mang theo thế như bà tấn hung hăng đánh tới hắn phong hỏa vòi rồng x u y to lớn như là lăn dầu r ộ i băng giống như kịch liệt tiếng b ă n g trong nháy mắt tràn ngập thiên địa sinh hồng sát h ỏ a diễm cùng màu xanh t h ẳ m dòng nước điên cuồng va chạm dây dưa trôn bụi đầy trời đều làm à u trắng hơi nước nổ tung lên trong nháy mắt đem toàn bộ hồ nước b h ụ tại một m h ủ t biến t mảnh trong sương ngủ dày đặc ánh mắt biến hoàn toàn mơ hồ nước có thể khắc lửa tại vùng nước này phía trên quý thủy long châu tri vậy mà mạnh mẽ chống đỡ phong tức phong hỏa liên thành thậm chí còn đang không ngừng đậy ngược y đồ đem nó giật cát cái gì làm sao có thể phong tức vừa sợ vừa giận hắn cảm giác được chính mình đối với pháp thuật lực khống chế đang bị đối phương liên c u ồ n g cướp đoạt cùng q u a n nhiễu đối phương tại nước này bên trong lực khống chế vậy mà đạt đến như thế không thể tưởng tượng tình trạng hắn không thể không đem hết toàn lực duy trì pháp thuật cùng cái kia quỷ dị thủy lòng quyền chống lại cũng không còn cách nào phân tâm hàn cố mà chế tạo kỳ tích này t r ư ớ dụ giờ phút này đang trôi nổi tại nước hồ c h ố sâu sắc mặt tái n h u ậ như tờ giấy thân thể run nhẹ nhẹ đồng thời điều khiển khổng lồ như thế thủy linh chi khí đối kháng một vị đàn cùng cảnh tu sĩ toàn lực một ít đối với hắn phụ tải to lớn vô cùng nhưng hắn trong mắt lại thiêu đốt lên ánh sáng hy vọng ngay tại lúc này cơ hội hắn không chút do dự lần nữa đem toàn bộ tâm thần chìm vào tay phải lòng bàn tay thiên tâm ấn ký bên trong điên cùng hướng quán chú còn thừa không nhiều linh lực một hơi hai hơi ba hơi ấn ký bắt đầu có chút nóng lên kia cùng xa xôi thiên tâm kính liên hệ biến càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng mãnh liệt trên mặt hồ phong tức cũng lập tức đã nhận ra phía dưới kia cố kỳ dị đang không ngừng biến mãnh liệt không gian ba động chi lực hắn trong nháy mắt minh bạch trương dụ ý đồ muốn chạy mơ tưởng phong tức muốn rách cảm b mắt hoàn toàn điên cuồng hắn lại liều lĩnh lần nữa thôi động bị pháp thậm chí không để ý thương thế cưỡng ép tăng lên linh lực c h u y ể n vận mong muốn vượt trên thủy long quyển cắt ngang trương dụ truyền t ố n g vây anh phong hỏa vòi dòng uy lực lần nữa tăng gọn vậy mà lại đem thủy long quyển ép trở về một chút dưới hồ trương dụ lập tức áp lực tăng gấp bội khoe miệng lần nữa tràn ra tơ máu q u a n chú linh lực quá trình đều hứng chịu tới q ấ y nhiễu biến đức quãng nhưng hắn gắt gao cắn răng liều mạng duy trì lấy thủy long quyền không tiêu tan đồng thời liều lĩnh nghiền ép lấy thể nội một tia linh lực cuối cùng điên cuồng rót vào ấ n ký m ớ i hơi mười lăm hơi thở hai mươi hơi thở ấ n ký càng ngày càng bỏng hào q u a n g năm màu theo lòng bàn tay của hắn lộ ra đem hắn cả người đều phủ lên đến hoàn toàn mông lung phong tức trên không trung phát ra không cam lòng gào thét công kích càng điên cuồng lên kịch liệt hai mươi lăm hơi thở hai mươi sáu hơi thở chưng dù ý thức đã bắt đầu mơ hồ toàn bằng một cô ý chí tại trèo trống hai mươi bảy hơi thở hai mươi tám hơi thở thủy long quyền bắt đầu biến không ổn định mơ hồ có tán loạn dấu、hiệu. hai mươi chín hơi thở ba mươi hơi thở làm thứ ba mươi hơi thở rốt cục đi qua một phút này chưng dụ trong lòng bàn tay viên kia thiên tâm ấn ký bỗng nhiên b ộ c phát ra sáng chói chói mắt ngũ sắc thật b a n g một đạo t h u to của sáng trong nháy mắt xông phá nước hồ cách trở phóng lên tận trời thậm chí v ọ t thẳng tàn đại lượng màu trắng hơi nước đem hắn cả người hoàn toàn bao phủ ở bên trong một cố m ê n ngông đến từ thiên ngoại không gian chi lực đ ố n g nhiên giáng lâm một mực khóa chặt chưng dụ không phong t ứ c phát ra tuyệt vọng mà phẫn nộ gào thét trơ mắt nhìn xem kia tròn cột ánh sáng thân ảnh bắt đầu biến mơ hồ hư hảo đề cử chuy k ý ức sư tôn bị phơi bày đồ đệ nữ đế rơi lệ hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ đầy công lâm vào tuyệt cảnh đại đồ đệ gầm thét ma đầu thủ giết cha không đội trời chung nhị đồ đệ o á n h ậ n ma đầu năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể đồ sắt toàn thô n ta hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đ à o v t quả đối mặt ngàn vạn chỉ trích tiêu phàm thần sắc lại vô cùng t h ẳ n g nhiên chỉ cần các đồ nhi bình an tội n h i ệ này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao thất đồ đệ c ư i lạnh chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch ta liền tế g a hạo thiên kính rút ra ký ức của ngươi